Đó là, ta tin tưởng, cuối cùng khẳng định là chúng ta nhân tộc thắng. Đại gia vừa nói khởi đề tài này liền nhiệt tình tăng vọng, đối với chiến tranh tương lai tràn ngập tin tưởng. Qua vi nằm ở trên giường, nghe các nàng nói, suy nghĩ dần dần tung bay, cũng không biết bài trưởng tìm nàng có chuyện gì đâu. Dần dần mà, nàng hai mắt trầm trọng lên, lâm vào mộng đẹp, ở trong mộng, nàng giống như lại về tới trên chiến trường, không ngừng chém giết, huyết nhục bay tán loạn, tầm mắt có thể đạt được nơi nơi đều là màu đỏ sầm vết máu. Kia ngầm bùn đất đều bị ngưng kết thành từng khối màu tím đoàn. Hình ảnh vừa chuyển, nàng lại giống như về tới trên địa cầu, về tới ở phương Nam gia, chính mình cùng đệ đệ vô ưu vô lự mà ở nhà truy đuổi đùa dẫm, hết thề đều là tốt đẹp như vậy mà giàu có tinh thần phân chấn. Một buổi tối, Qua Vi không ngừng nằm mơ, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, nàng chỉ cảm thấy cả người đầu đều có chút hôn hôn trầm trầm. Qua Vi, ngươi không có việc gì? Cẩm lệ phát hiện Qua Vi sắc mặt trắng bệnh, có chút lo lắng phải hỏi nói ta không có việc gì. Qua vi lắc lắc đầu, đêm qua không ngủ hảo, đợi lát nữa thì tốt rồi. Qua vi giặt sạch một phên mặt, lại ăn một ít đồ vật, cuối cùng cảm giác hảo chút. Cầm lệ, ta đi bài trưởng nơi đó. Qua vi tiếp đón một tiếng, lúc này mới rời đi. Thức mau, qua vi đi vào bài trưởng văn phòng, lợi á bài trưởng hướng nàng vẫy vẫy tay, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Qua vi đi đến lợi á bài trưởng trước mặt, ân, bài trưởng ngươi nói đi. Lợi á bài trưởng lúc này mới nói. Ngươi ngay từ đầu là từ hình minh cơ giáp sư đề cử đến chúng ta bài, hiện giờ thời gian dài như vậy qua đi, kỳ thật ta cũng không quá bỏ được đem ngươi thả lại đi. Qua vi nghe đến đó, đã chậm rãi minh bạch lợi á bài trưởng tìm nàng nguyên nhân. Qua vi, ngươi cùng ta nói một chút đi, ngươi có nghĩ trở về. Lợi á bài trưởng ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía qua vi. Lợi á bài trưởng, ta qua vi trong lòng trong nháy mắt có chút mềm mang, này lợi á bài trưởng nơi này đãi thời gian dài. Nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Thế nào, nghĩ kỹ rồi không? Ước chừng 15 phút sau, lợi á bài trưởng mới lại lần nữa hỏi. Qua vi cắn cắn môi, gật đầu nói, nghĩ kỹ rồi, bài trưởng ta còn là trở về đi. Tiếc hảo, ngươi chờ một lát một chút. Lợi á bài trưởng tuy rằng có chút đáng tiếc, bất quá hắn nghĩ lại lại bình thường trở lại. Qua vi vốn dĩ liền không thuộc về hắn bài, hiện giờ bất quá là trở lại nguyên lai vị trí, đi nàng chính mình nên trở về địa phương thôi. hảo Ngươi sau khi trở về đi trước tìm ngươi bài trưởng đi, hắn bên phải biên cái thứ ba văn phòng. Lợi á bài trưởng làm tốt giao tiếp, đem một trương màu xanh lục tạp đưa tới qua vi trong tay. Này trong thẻ là ngươi quân công tích phân, chính ngươi thu hảo, phải nhớ đến đưa cho hổ bài trưởng. Lợi á bài trưởng dặn dò nói. ân, trong khoảng thời gian này ít nhiều ngài chiếu cố. Qua vi gật đầu, nàng trong lòng đối lợi á bài trưởng tràn đầy cảm kích. Đi thôi lợi á bài trưởng đạm cười nói. Qua Vi rời đi lợi á bài trưởng văn phòng, trở lại nàng trụ lều trại. Hôm nay là đến lượt nghỉ nhật tử, đại gia rất khó đến đều đại ở trong ký túc xá nghỉ ngơi. Qua Vi, ngươi đã trở lại. Cẩm lệ cái thứ nhất đón đi lên. Qua Vi nhìn mắt Cẩm lệ, Cẩm lệ tươi cười sảng lạ, nàng do dự sẽ vẫn là nói, Cẩm lệ, ta sợ là phải đi. Phải đi. Chúng ta hôm nay không phải đến lượt nghỉ sao? Ngươi muốn đi đâu? Cẩm lệ cũng không có phản ứng lại đây. Qua Vi ý tứ nghi hoặc hỏi, ta. Ta phải về ta nguyên lai like bài đi. Qua vi thanh âm thấp thấp mà vang lên. Cái gì? Qua vi nói một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, trong ký túc xá mọi người đều nhịn không được đứng lên, vây tới rồi qua vi bên cạnh người. Ân, vừa mới bài trưởng tìm ta, hỏi ta muốn hay không trở về qua vi cảm thấy rất là ngượng ngùng, cảm giác chính mình giống như ở ruồn bỏ bạn cùng phòng. Cẩm lệ các nàng bừng tỉnh gian nhớ tới, qua vi nàng nguyên lai like xác thật không phải các nàng bài, mà là làm hàng không binh tới, bất quá thời gian dài các nàng theo bản năng quên mất này đó. Qua vi, ta thật luyến tiếc ngươi cẩm lệ nhịn không được giữ chặt qua vi tay nói. Trong ký túc xá, những người khác đều là vẻ mặt không tha, một cổ nhàn nhạt biệt ly thương cảm chi tình lặng yên không tiếng động mà tràn ngập hai. Hảo, lại không phải về sau đã không thấy tâm hơi, làm đến cùng sinh ly tử biệt giống nhau làm gì. Qua vi nhìn các nàng như vậy, vội vang khuyên, chúng ta về sau vẫn là ở một cái quân doanh, tưởng ta tùy thời có thể tới tìm ta. Ân. Cẩm lệ các nàng nghe xong lại lần nữa nở nụ cười. Qua Vi đơn giản thu thập một chút, đem đồ vật toàn bộ tất cả đều nhét vào trong không gian. Hảo, ta đi rồi. Tưởng ta liền tới tìm ta, nhất định phải nhớ rõ tưởng ta. Cẩm lệ nói là muốn đưa đưa Qua Vi, cũng theo ra tới. Ngươi về sau trụ chỗ nào, làm ta nhìn xem. Qua Vi chỉ chỉ Kim vương vương các nàng lều trại phương hướng, nói, hẳn là nơi đó. Ta hiện tại muốn đi tìm một chút hổ bài trưởng, ta đợi lát nữa tới tìm ngươi. Cẩm lệ dừng lại bước chân. Nhìn theo qua vi biến mất ở lều chạy quẹo vào chỗ. Khấu khấu khấu qua vi đi vào hổ lộ văn phòng trước cửa, nàng gõ gõ môn, liền an tĩnh mà chờ ở bên ngoài. Tiến vào hổ lộ hồn hậu thanh âm vang lên, qua vi lúc này mới đi vào. Bài trưởng, ta đã trở về qua vi nhìn hổ lộ nói. Hảo, đã trở lại liền hảo. Hổ lộ nghe được qua vi thanh âm, trên mặt lộ ra vừa lòng cười, ta đều nghe lời á bài trưởng nói, trong khoảng thời gian này ngươi biểu hiện thật sự không tồi. Hắn chính là thực luyến tiếp thả ngươi đi đâu. Qua vi thẹn thùng mà cười. Hai người tự nổi lên đường sau chi tình. Trưng 245-245. Ta lại về rồi. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Qua vi, ngươi vẫn là hồi ngươi nguyên lai like lớp học đi. Hổ lộ cùng qua vi hàn huyên vài câu liền nói. Qua vi cũng là ý tứ này. Nghe vậy nàng gật gật đầu. Ân, tốt. Hổ lộ lại hảo qua vi công đạo một phen. Qua vi mới rời đi. Cứ như vậy. Qua vi rời đi mấy tháng lâu sau, lại lấy này độc đáo phương thức về tới nàng vốn dĩ nơi đội ngũ. Nhớ tới nàng đáp ứng rồi cẩm lệ sự tình, nàng lại cố ý trở về tìm cẩm lệ, mang theo nàng cùng đi kim vâng vâng nơi cái kia ký túc xá. Qua vi, ngươi về sau ở nơi này. Cẩm lệ hỏi. Ân, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào ngồi xe đi. Qua vi nói. Ta liền không đi vào. Qua vi, ngươi có rảnh cũng có thể lại đây tìm chúng ta. Cẩm lệ cười vây vây tay. Qua vi cũng không kiên trì. Nàng nhìn theo cẩm lệ rời đi, cho đến nhìn không tới thân ảnh của nàng, lúc này mới vén rèm lên tiến liều trại. Lớp trưởng, Qua Vi đi vào, Kim Vân Vân cái thứ nhất phát hiện Qua Vi, nàng rất là kinh ngạc, rốt cuộc ngày hôm qua Qua Vi mới vừa đã tới. Kim Vân Vân vẻ mặt khó có thể tin địa đạo, lớp trưởng ngươi có phải hay không tưởng chúng ta? Đúng rồi, ta đương nhiên tưởng ngươi. Qua Vi đột nhiên cũng nổi lên vui lùa tâm tư cười nói. Vân Nhu Nhu cũng đã đi tới, lớp trưởng, ngươi mau tới ngồi xuống. Chúng ta hảo hảo lại nhảy một chút. Ngày hôm qua quay lại vội vàng, nàng đều không có nhìn kỹ xem, nàng thuận thế nhìn chung quanh một vòng, thứ hảo, có năm chương trên dưới phồ, kia chương không vừa lúc làm nàng ngủ. Các ngươi đến đây lúc nào nơi này? Qua vi tùy ý ngồi xuống, hỏi Vân Nunu. Liền hai ngày này a, nghe bọn hắn nói thú tộc nhưng hung tàn, lớp trưởng ngươi nói nhanh lên. Vân Nunu tò mò cực kỳ, cũng không có thực hung tàn đi, bất quá bọn họ phần lớn tương đối am hiểu lực lượng, da dày thịt béo sát thật cũng rất khó đối phó. Qua vi nghĩ nghĩ nói. Lớp trưởng, có phải hay không có rất nhiều loại thú tộc à? Khương Lệ cũng thỏ qua tới hỏi. ân, có sư tộc, hồ tộc, sà tộc, điều tộc. Qua vi tinh tế mới đạo. Lớp trưởng, ngươi mau cho chúng ta nói một chút bái. Vân giọng nói êm ái. Đúng rồi, ngươi đem trên chiến trường phát sinh sự tình cho chúng ta nói một câu sao. Văn Minh Khê cũng nói. Qua vi nhìn các nàng, bắt đầu từ từ kể ra. Nha, như thế nào liền giữa trưa. Đột nhiên, Kim Vâng vâng la hoảng lên, "Lớp trưởng, chúng ta ăn cơm đi." Kim Vâng vâng vừa nói, đại gia lúc này mới bừng tỉnh phát giác đã đói bụng chuyện này, thật sự là Qua Vi nói được quá có ý tứ, các nàng đều nghe được vào thần. "Lớp trưởng, ngươi lần sau cần phải nhiều tìm chúng ta chơi." Vân Nhu Nhu còn tưởng rằng Qua Vi đợi lát nữa liền sẽ rời đi, Lưu Luyến không rời mà dặn dò nói. Qua Vi bị nàng kia đáng thương hề hề tiểu bộ dáng làm cho nở nụ cười. Nàng nhịn không được dối tay véo véo nàng thịt đô đô gương mặt, ngươi nha đầu này. Ta về sau đều không đi rồi. Cái gì? Thật sự không đi rồi sao? Vẫn nhu nhu cùng Kim Vân Vân đồng thời hét to một câu, ngoài ý muốn nhìn qua vi, là các nàng cho rằng kia ý tứ sao. Thật sự, ta lại về rồi. Qua vi cười nói. Ngao. Hoa. Thật tốt quá. Từng trận tiếng hoan hô vang lên, ký túc xá mười người làm thành một vòng, Kim Vân Vân vươn tay đặt ở chính giữa nhất. Sau đó là nàng bên cạnh vân nhu nhu, qua vi, khương lệ, mười chỉ tay thân mật khăng khít mà đáp ở cùng nhau, giống như một tòa tháp cao, cùng các nàng tình cảm giống nhau, vương vàng mà nắm ở bên nhau. Đi, chúng ta đi lãnh dinh dưỡng cơm. Kim vâng vâng hứng thú tăng vọt mà nói. Hảo, mười người tay cầm tay nói nói cười cười đi ra ngoài. Qua vi trở lại nguyên lai đội ngũ ngày hôm sau, các nàng liền đến phiên tham chiến cơ hội, kim vâng vâng các nàng buổi tối lại là khẩn trương lại là hưng phấn. Qua Vi vội vàng đè nặng các nàng, chạy nhanh ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu. Trong ký túc xá lúc này mới rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, ngày hôm sau thực mau liền tiến đến. Lúc này đây các nàng đi chính là Thanh Dương Tinh, Qua Vi nghe nói sau liền nói, Thanh Dương Tinh thượng chủ yếu là sư tộc quân đoàn, sư tộc lực lượng đại, tốc độ mau, phương thức chiến đấu biêu hãn, các ngươi nhất định phải cẩn thận đối đãi. Kim Vâng vâng các nàng nghe xong đều liên tục gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Dựa mặt, mặc quần áo, tập hợp Qua Vi theo đội ngũ lại lần nữa bước lên hành trình. Thanh Dương Tinh, nguyên bản là một tòa mỏ xanh lục cỏ cây phồn thịnh tinh cầu, hiện giờ sớm đã không phục hồi như cũ tới thanh tú bộ dáng. Qua Vi từ trên phi thuyền xuống dưới, nàng ăn mặc một thân đạm lục sắc chiến giáp, ánh mắt băn khoăn nhìn một vòng, nơi nơi đều là sập phòng ở, đứt gãy của mục, hoang vu mặt cỏ. Nàng yên lặng thở dài một tiếng. Xếp hàng, đi trước." Queo trái. Công cộng kinh nội vang lên từng đạo mệnh lệnh, Qua Vi dựa theo mệnh lệnh nghiêm khắc chấp hành. Ở nàng bên cạnh người, chỉnh tề sắp hàng một đội đội cơ giáp chiến sĩ, đại gia huấn luyện có tố mà đi phía trước hành tàu. Phía trước 30 mét chỗ có địch tình. Phía trước 30 mét chỗ có địch tình. Thỉnh chú ý, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, dự phòng đánh lén. Công cộng kênh nội, chuyên đến một đạo dồn dập mà mệnh lệnh. Qua vi vẻ mặt nghiêm lại, nàng minh bạch, thời khắc ngấu chốt tới. Nàng một bên nhanh chóng hướng phía trước tới gần, một bên chặt chẽ chú ý quanh thân hết thể gió thổi cỏ lây. V một đạo tiếng xe gió vang lên, Qua Vi theo bản năng một quay đầu, khống chế cơ giáp hướng phía bên phải né tránh. Quả nhiên, nơi đó không biết khi nào đã xuất hiện một con sư tộc. này đó sư tộc đạp ở rừng cây có thể một chút tiếng động cũng không phát ra, cũng có thể ẩn nút ở nơi tối tăm phục kích bọn họ nhìn chúng con ngồi, cùng bọn họ tác chiến nhất định phải cẩn thận đối đãi, đánh lên hoàn toàn cẩn thận. Qua Vi khống chế cơ giáp, bắt đầu cùng này chỉ đưa tới cửa tới sư tộc chiến sĩ triển khai hòa giải. sư tộc chiến sĩ thân mình trước huynh. Toàn bộ thân mình căng chặt, hai mắt gắt gao mà nhìn chăm chú qua vi khống chế cơ giáp, hắn có chút sao động, lúc này đây con mồi tựa hồ có chút khó đối phó. Qua vi cũng bất động, địch bất động ta bất động. Nàng tỏ vẻ, ngay từ đầu thử kỳ, đối với không quen thuộc địch nhân, lấy bất biến ứng vạn biến là phương pháp tốt nhất. Đây là nàng chiến đấu không biết bao nhiêu lần sau đến ra kinh nghiệm, chiến đấu khi, ngươi chỉ có hoàn toàn hiểu biết đối thủ của ngươi, ngươi mới có thể hoàn toàn giải quyết rớt địch nhân, không vẫn giữ lại làm gì biến số. Ngao. Sư tộc thấy qua vi vẫn luôn không ra tay, rốt cuộc dẫn đầu mất đi nhẫn mại, móng nuốt trước phát chiều qua vi công kích mà đi. Ngồi ở cơ giáp quang điều khiển qua vi không tiếng động mà cười, xem ra đây là một người tuổi trẻ khí thịnh khuyết thiếu cũng đủ nhẫn mại sư tộc. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền kiên trì không được. Qua vi nhìn phi phát tới sư tộc, khống chế cơ giáp một cái xinh đẹp lật nghiêng, liền nhẹ nhàng mà né tránh sư tộc công kích. Tuổi trẻ sư tộc có chút buồn bực, lại lần nữa buồn đầu chạy gấp hướng qua vi. Qua vi lại là một cái lật nghiêng, né tránh. Thật là buồn cười, sư tộc bị chọc giận giống nhau, đối chính mình tốc độ luôn luôn thực tiêu ngạo hắn quả thực khó có thể tiếp thu, phảng phất không tin chính mình sẽ công kích không đến qua vi. Qua vi nhìn chạm nếu điên cuồng sư tộc thanh niên, lại không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, sư tộc không chỉ có lực lớn vô cùng, tốc độ kinh người, lại còn có thực xảo trá. Đây cũng là sư tộc có thể trường kỳ sừng sững với thu tộc, trở thành bọn họ vương giả quan trọng nguyên nhân. Chương 246-246 sắt cái thông thông khoái khoái. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Đạm lục sắc cơ giáp cùng kim sắc tóc dài sư tộc chiến đấu ở bên nhau, hai bên đều mau tới rồi cực hạn, giống như lưỡng đạo hư ảnh, ngươi tới ta đi, không cam lòng yếu thế. Qua vi nhìn thế công càng ngày càng đột nhiên được nhân, mày nhịn không được nhăn lại, này sư tộc nhìn còn rất có thể đánh. Bất quá! cũng không biết cái này sư tộc có phải hay không thật sự cùng hắn biểu hiện ra ngoài như vậy ngốc nghếch đâu. Qua Vi trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, nảy ra ý hay. Sư tộc càng công càng mạnh mẽ, đạm lục sắc cơ giáp tựa hồ có chút chống đỡ không được, bắt đầu chậm rãi tránh né lui về phía sau." Kia chỉ thú tộc thấy thế trong mắt hiện lên kinh hỉ chi sắc, hắn một bên tiếp tục mãnh liệt công kích Qua Vi khống chế cơ giáp, một bên huyên thuyên nói một hồi. Qua Vi nghe tiểu may mắn phiên dịch lại đây nói, "Đối cái này thú tộc quả thực vô ngữ cực kỳ." Kia sư tộc vừa mới thế nhưng nói nàng là ngu xuẩn, yếu ớt đến bất khang một kích nhân tộc. Túng hóa. Cái này trung nhị bệnh trọng sư tộc. Qua vi tỏ vẻ thực tức giận, nàng không hảo hảo dọn dẹp một chút cái này sư tộc nàng liền không họ qua. Đạm lục sắc cơ giáp nghiêng ngả lào đảo tranh nẽ, sư tộc thanh niên chỉ cảm thấy năm chắc thắng lợi, hắn càng thêm ra sức mà bắt đầu tiến công. Nhưng kỳ quái sự tình đã xảy ra, vô luận hắn tiến công cỡ nào mà mau mà mánh liệt. Trước mặt hắn này giá nghiêng ngả lào đảo cơ giáp tổng có thể vừa lúc né tránh hắn. Này không khoa học. Này chiếc cơ giáp như thế nào mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Sư tộc thanh niên bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không bị treo đùa. Qua vi trong lòng âm thầm nhạc A, vừa mới này sư tộc quả nhiên là bảo tồn thực lực. Hiện giờ nàng cảm thấy này sư tộc thực lực cùng công kích kịch bản đã bị nàng sờ soạn mà không sai biệt lắm, là thời điểm bắt đầu phản công. Qua vi cầm tiểu nắm tay, ở khoang điều khiển hướng về phía bên ngoài sư tộc nói Tiểu Dạ Nhi, ta muốn ngươi đẹp. Liên tại đây một khắc, cơ giáp đột nhiên không hề ngã té ngã đảo, hơn nữa tốc độ so với lúc trước càng nhanh, cơ giáp kia thô to cổng kèm máy móc cánh tay bắt đầu liều mạng mà chiều sư tộc khởi sướng công kích. Ngay từ đầu, sư tộc vẫn là có thừa lực có thể né tránh đại bộ phận công kích, chính là, gần nhất lúc trước hắn công kích qua vi phí quá nhiều tinh lực, thứ hai, không ngừng gặp đến qua vi công kích mãnh liệt, hắn chịu thương càng ngày càng nhiều, thể năng sức lực càng thêm thiếu. Rốt cuộc Hắn một cái thể lực chống đỡ hết nổi, chật vật mà ngã quỵ trên mặt đất. Qua vi khống chế cơ giáp sải bước đi qua đi, cơ giáp máy móc cánh tay không lưu tình chút nào mà bắt lấy sư tộc, một cái quá vai quăng ngã, hung hăng mà đem sư tộc lại lần nữa quăng ngã trên mặt đất. Nay mạnh mẽ một quăng ngã, sư tộc chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phảng phất vỡ vụn giống nhau, hắn gian nan mà muốn bò dậy, chính là, hắn thực mo phí công phát hiện, hắn hiện tại căn bản là bò không đứng dậy. Lúc này Qua vi thao tác cơ giáp lại lần nữa hướng hắn tới gần lại đây, giờ khắc này, qua vi cơ giáp quả thực như là một con thật lớn ác ma. Kêu tóc vàng sư tộc sớm đã không có lúc trước khí phách hăng hái tiêu ngạo bộ dáng, hắn trật vật bất kham mà sau này dịch chuyển, trong miệng theo bản năng phát ra thật lớn dên dỉ, tuyệt vọng mà nhìn thật lớn máy móc chân hướng hắn bụng bước qua tới. Này một chân giẫm xuống dưới dâm thật, sư tộc này mệnh còn ở đây không đều là một vấn đề. Jessica! Đáng giận nhân tộc, dừng tay! Một đạo hét lớn một tiếng vang lên, đồng thời một đạo kim sắc cao lớn thân ảnh nhanh chóng từ xa tới gần. Khoang điều khiển, qua vi tự nhiên cũng nghe tới rồi kia thanh giống to, bất quá chiến trường phía trên, nàng cũng sẽ không đối địch nhân lưu tình, nàng cao nâng máy móc chân không có một tia do dự mà đi xuống tiếp tục dẫm đi. Têu ZCK sư tộc thanh niên đem hết hướng bên cạnh vừa lật, cơ giáp máy móc chân dọc theo sư tộc nửa người dưới dẫm hạ, sư tộc thanh niên đuổi chỗ sụp đi xuống, nơi đó nhanh chóng biến thành thịt nát. A nha, đáng giận Đáng giận a, không phải kêu ngươi dừng tay sao? Nhanh chóng tới rồi sư tộc tức muốn hộp máu mà chỉ vào qua vi mắng, giống như qua vi làm cái gì thiên lý nan dung ác sự. Qua vi cũng không nguyện để ý tới, chỉ yên lặng đứng ở tại chỗ, nơi này chính là chiến trường, không phải ngươi chết đó là ta quên, ngươi lại tính cái gì? huống hồ, ngươi sư tộc ở diện sắt chúng ta tộc khi, chẳng lẽ sẽ bởi vì ta nhân tộc nói mà đình chỉ không đi làm sao? Hiện nhiên, chiến trường phía trên, không có gì tình cảm nhưng giảng thắng bại toàn dựa vào chính mình bản lĩnh chính là này mới tới sư tộc hiển nhiên cũng không như vậy tưởng hắn ngồi sồn thân quan sát một phen Jessica, đang muốn hỗ trợ băng bó một chút miệng vết thương qua vi mới không kiên nhẫn chờ đợi trợ giúp địch nhân nàng đầu gối lại không phải gì sắt đấu. ta tới qua vi nhìn kia sư tộc ngồi sồn xuống thân đi không chút khách khí mà khống chế cơ giáp liền chiều hắn vọt qua đi âm hiểm xảo trá nhân tộc nhận thấy được phía sau qua vi công kích sư tộc rộng mở xoay người Ngay tại chỗ một cuộn cuộn đến một khắc sườn, hắn trong lòng hoa một đoàn hỏa, phẫn hận mà hướng tới qua vi phát động công kích. Jessica nằm trên mặt đất, lần này hắn là hoàn toàn vô phát động, chỉ có thể ở một bên nôn nóng đến quan chiến. Hắn sợ đồng bạn có hại, vội vàng kêu lên, Mẹ Lư, ngươi ngàn vạn không cần khinh địch. Đừng rơi vào cùng ta giống nhau, này nhân tộc rất xảo trá. Không cần Jessica nói, Mẹ Lư cũng đã cảm nhận được qua vi xảo trá, hắn quay đầu lại nhìn mắt Jessica. Toàn thân tâm đầu nhập đến cùng qua vi chiến đấu bên trong. Qua vi sắc mặt nghiêm nghị, không chế được dưới thân cơ giáp cùng sư tộc Mễ Lưu chiến đấu. Cái này gọi là Mễ Lưu sư tộc cùng ZCK so sánh với, thực lực còn cao hơn một tầng, kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ cũng càng vì lão đạo, thêm chi có ZCK ví dụ ở phía trước, Mễ Lưu hắn là nửa điểm coi khinh tâm cũng chưa từng có. Một thu tộc một người tộc, hai bên giao chiến ở một chỗ, kịch liệt mà đấu tranh, máy móc cánh tay cùng sư tộc cánh tay va chạm ở bên nhau. Phát ra phanh phanh phanh kịch liệt tiếng vang ở Qua Vi quanh thân đồng dạng từng màn ở trình diễn mỗi một cái cơ giáp chiến sĩ trước mặt đều có ít nhất một cái sư tộc có thậm chí gặp phải hai chỉ sư tộc vây công lúc này đúng là tình hình chiến đấu kịch liệt nhất nhất rằng co thời khắc vô luận là nhân tộc vẫn là sư tộc chỉ cần ngươi thực lực hơi có vô lễ liền sẽ bị địch quân không lưu tình chút nào mà đè nặng đánh đang ở Qua Vi cùng Mễ Lư đánh đến hừng hực khí thế mà thời điểm bên cạnh có cái gì tiếng vang sột so sột so xoan so so xoan Nằm trên mặt đất, Jessica trước hết nhận thấy được, hắn sắc mặt biến đổi lớn, veo mà quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Nơi đó trường một đại tùng cành lá tốt tươi rừng cây, thời gian dài như vậy qua đi, thế nhưng còn kỳ tích mà tồn tại, không thể nói sinh mệnh lực không ngoan cường. Thanh âm đó là từ kia trong rừng cây truyền đến, Jessica trên mặt kinh hoàng chi sắc chậm rãi đánh tan, ngược lại, hắn trên mặt hiện ra nhàn nhạt ý cười, hắn không có hảo ý mà đem ánh mắt đầu hướng đang ở trong chiến đấu cơ giáp, trong lòng thầm nghĩ: Lúc này đây xem ngựa như thế nào có thể. Không sai, trong rừng cây toát ra tới đúng là Z.C.K. Si cùng tộc, một con kiện thạc sư tộc. Thanh âm càng ngày càng gần, kim hoàng sắc lông tóc ở trong rừng cây như ẩn như hiện. Qua vi lúc này cũng chú ý tới không ngừng bách cận tân địch nhân, nàng mím môi, một cổ nồng đậm chiến ý từ trên người nàng búp lên dựng lên. Sắc! Muốn giết cứ giết cái thông thông khoái khoái. Qua vi trong lòng giống như có một con manh thú ở kêu gạo. Trưng 247-247 Đột phá. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Kia sư tộc ngay từ đầu là thật cẩn thận mà tới gần bên này. đương hắn phát hiện bên này đã có một con sư tộc đang ở cùng nhân tộc cơ giáp giao đấu khi. Hắn lập tức buông xuống cẩn thận, bước nhanh đi ra rừng cây. Hắn vừa ra tới ánh mắt đầu tiên là đánh giá một vòng. Thực mau liền thấy được nằm ngã trên mặt đất Jessica. Hắn vội vàng thò lại gần. Jessica hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Hải, mai lâm ta không có việc gì. ngươi mau đi hỗ trợ. Sư tộc Mai Lâm gần đầu, hắn nhìn về phía Qua Vi cùng Mễ Lư, chiến ý bốc lên, thực mau gia nhập đến chiến đoàn trong vòng. Jessica Janan từ trên mặt đất bò lên, nguyên bản hắn cho rằng Qua Vi thực mau liền sẽ bị Mễ Lư cùng Mai Lâm hai người liên thủ đánh đến không có sức chống cự, chính là sự tình phát triển lại không phải như thế. Jessica vẻ mặt tất cầu biểu tình, cái này cơ giáp nhân tộc chiến sĩ có phải hay không có độc? Này nếu là đổi lại là hắn, bị hai cái thực lực cùng hắn tương đương nhân tộc cấp vây công. Hắn xác định vững chắc một giây liền phải bị đè ở trên mặt đất Tâu A. Chính là cái này hắn gặp được cơ giáp chiến sĩ quả thực không phải người. Mai Lâm gia nhập tiến vào sau, nàng thế nhưng còn càng đánh càng hăng. Không sai, qua vi nàng ngay từ đầu là có chút khẩn trương, chính là ở hai cái sư tộc vây công dưới, nàng chậm rãi còn tìm tới rồi chiến đấu bí quyết, càng đánh càng cảm thấy đến thống khoái, càng đánh càng hăng say. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều là thoải mái, nàng chính mình đều nhịn không được tưởng. Nàng này có phải hay không chịu ngược thể chất? Chính là làm qua vi địch nhân, kia hai chỉ sư tộc thanh niên mễ lưu cùng Mai Lâm cảm giác lại không dễ chịu, ngay từ đầu bọn họ còn cảm thấy phía chính mình khẳng định là ổn siêu nắm chắc thắng lợi, chính là theo thời gian trôi qua, đối thủ càng ngày càng mạnh bọn họ sức chống cử cũng càng ngày càng yếu. Này, này nhân tộc ngay từ đầu có phải hay không ở giả heo ăn hổ a Rõ ràng như vậy cường đại, còn chạy tới trêu đùa bọn họ, như vậy ác thú vị sao? mễ lưu Làm sao bây giờ? Mai Lâm liếc mắt đồng đội, có chút cố hết sức mà nói, như vậy đi xuống chúng ta sợ là kiên trì không được bao lâu. Mễ Lư cũng rất là khó khăn, hắn liếc mắt Jessica, chúng ta hiện tại đi là dễ dàng, chính là Jessica hắn. Mai Lâm cũng nhớ tới chân bị qua vi phế đi Jessica, là nha, tổng không thể bọn họ chạy, ném xuống đồng bào ở chỗ này mặc kệ a. Như vậy nghĩ, hai chỉ sư tộc lại cắn răng kiên trì đi xuống. Khoang điều khiển nội, qua vi nhăn lại mày này hai cái sư tộc thanh niên là chuyện như thế nào a như thế nào càng ngày càng không cho lực nàng ánh mắt trong lúc vô tình liếc đến cách đó không xa đánh nhau một người một sư tộc trên mặt nàng lộ ra bớn bợn cười có ở cách đó không xa một trận ám màu xám cơ giáp đang bị trước mặt hắn kia chỉ sư tộc áp chế bắt đầu xuất hiện bị thua dấu hiệu kia kiện thạc sư tộc một cái máy phát toàn bộ thân mình áp đến cơ giáp trên người đang muốn dùng sắc nhọn gai đi xuống bên cạnh đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau hắn quay đầu nhìn một chút. Liền phát hiện nguyên lai là một trận đạm lục sắc cơ giáp Cùng hắn hai cái sư tộc tộc nhân chính đánh tối bụi Hắn muốn không có để ở trong lòng Đang muốn tiếp tục đối phó trước mặt hắn địch nhân Hắn lập tức liền phải thắng Ngấm lại liền hương phân đến không được Chính là, này giá màu xanh lục cơ giáp Cũng không biết suy nghĩ cái gì Thế nhưng cách bọn họ càng ngày càng gần Đây là làm gì Huynh đệ, mau tới rút một chút Qua vì còn không có mở miệng đâu mễ lư cùng Mai Lâm đã sớm nhịn không được Vội vàng phát ra cầu cứu Kỳ thật bọn họ đã sớm phát hiện qua vi tưởng hướng bên này đi ý đồ, này cũng chính hợp bọn họ ý, cho nên bọn họ ấm ở mà cùng nhau đánh nhau lại đây. Kia chỉ sư tộc ngay từ đầu thực ngốc bức, trên tay thế công đều yếu đi xuống dưới, làm bị hắn thành công áp chế ám màu xám cơ giáp nhân cơ hội từ hắn móng đuất hạ trốn thoát. Hắn ám phun một tiếng, con mồi chạy mất, hắn quay đầu lại nhìn mắt dám màu xám cơ giáp, lại nhìn xem không ngừng tới gần đạm lục sắc cơ giáp, không chút do dự cũng gia nhập đến mễ lưu đội ngũ. Hắn còn liền không tin, Cái này màu xanh lục cơ giáp chẳng lẽ là cái quái vật. Rốt cuộc, đương đệ tam chỉ sư tộc gia nhập chiến đoàn, qua vi lại cảm giác được áp lực, nàng lại lần nữa lâm vào gian nan mà đánh nhau bên trong. Nàng bị ba con sư tộc bao quanh vây quanh ở nhất trung tâm vị trí, nàng lúc này cảm giác thân thể chỗ sâu trong nóng rực dị thường, trong cơ thể giống như có một mảnh biển lửa, đang ở hừng hực thiêu đốt. Kia trong chiến đấu áp lực hình như là chất xúc tác, không ngừng đến áp bách nàng trong cơ thể biển lửa, nàng liền cảm giác chính mình giống như có được hồng hoàng chi lực. Tựa hồ có thể vẫn luôn đánh tiếp, đánh tới địa lao thiên hoàng. À, khoang điều khiển nội, qua vi hô to một tiếng, đôi tay mau tới rồi cực hạn. Cái chán của nàng, cổ cùng cánh tay thượng sớm đã che kín dẩm rạp mồ hôi, cặp kia đại đại trong mắt đựng đầy ngọn lửa, chiến ý ở bên trong nảy lên. Cơ giáp ở nàng thao tác hạ lấy các loại không thể tưởng tượng là phương thức cùng tốc độ tránh thoát bốn phía vây công, sau đó lại góc độ xảo quyệt mà phát ra nàng công kích. Gặp quỷ, Mễ Lư nhìn khí thế lại lần nữa cường đại lên qua vi. Trong lòng trong nháy mắt có nhút nhát, này còn có đánh tiếp tất yếu sao? Hắn nhìn mặt khác hai chỉ sư tộc, dùng bọn họ sư tộc mật ngữ bắt đầu giao lưu. Mai Lâm, đợi lát nữa chúng ta ba cái tứ tán tránh thoát, không có đánh tiếp tất yếu. Nếu này nhân tộc không truy chúng ta, chúng ta lại trở về đem Jessica mang về. Mai Lâm cùng một khắc chỉ sư tộc nghe vậy âm thầm gật đầu đồng ý xuống dưới, bọn họ cũng không có đánh tiếp ý chí chiến đấu. Mễ lưu ba con sư tộc mãnh liệt mà bắt đầu công kích, qua vi hai mắt sáng ngời. Tập trung tinh thần mà ứng đối, trong cơ thể nóng rực càng thêm rõ ràng, giống như muốn đem nàng cả người đều bốc cháy lên. Nếu có người nhìn đến ngồi ở cơ giáp nội qua vi, tất nhiên muốn chấn động. Qua vi cả người như là ở tắm sân giống nhau, cả người đều ở mạo nhiệt khí, trên mặt trên tay đều là đỏ rực, mồ hôi đắp tí tách không ngừng nhỏ giọt trên người quần áo đều mau bị mướt mồ hôi thấu. Qua vi cả người đều tiến vào một loại thực huyền diệu cảnh giới, nàng cảm giác chính mình lúc này tràn ngập lực lượng có thể vẫn luôn không ngừng chiến đấu đi xuống, hơn nữa, nàng cảm giác nàng còn có thể càng mò. Đúng lúc này, mẽ lư ba con sư tộc phân biệt hướng tới ba cái bất đồng phương hướng cất bước liền chạy, trong nháy mắt liền chạy ra rất xa. Qua vi nhìn đồng thời chạy trốn sư tộc, có chút ngoài ý muốn, bất quá, nàng hiện tại không có tinh lực đuổi theo bọn họ, hơn nữa nàng cũng phân thân thiếu phương pháp, căn bản vô pháp truy. Nàng hiện giờ toàn bộ tâm thần đều tập trung tới rồi nàng chính mình trong cơ thể, nàng có một loại cảm giác Nàng hiện tại đã kể bên đột phá bên cạnh, lập tức liền phải đột phá. Và anh, Trong cơ thể nhiệt tới rồi cực hạn, phản phất là một tòa núi lửa, tích lũy đến nhất định trình độ, rốt cuộc bạo phát ra tới. Thân thể nhân đột phá truyền đến từng đợt kịch liệt đau đớn, qua vi chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, trong cơ thể giống như có một con dạ thú ở thức tỉnh. Qua hồi lâu, nàng trong cơ thể dị thường mới dần dần đình chỉ, qua vi trong lòng vui mừng cực kỳ, nàng đây là đột phá thành công. Hôm nay nàng đột phá quá mức ngoài ý muốn. Bất quá lại cũng là thuận lý thành trương nước chảy thành sông, thời gian dài như vậy chiến trường sinh hoạt, cấp qua vi đánh hạ kiên cố cơ sở. Con hảo, vừa mới đột phá khi, không có sư tộc xâm tới. Qua vi nghĩ vậy, lại là may mắn lại là nghĩ mà sợ. chương 248-248 Minh Khê bị thương. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Vừa mới đột phá, qua vi thân thể tràn ngập mệt mỏi, nàng nhớ tới kêu chỉ bị nàng bị thương chân sư tộc không khỏi khống chế cơ giáp trở về đi đến ai ngươi đừng đi a một đạo thanh âm từ bên cạnh truyền đến qua vi lúc này mới hậu chi hậu giác mà vang lên nguyên lai bên cạnh còn có một nhân tộc đồng bạn đâu kia vừa mới nàng đột phá thời điểm không có sư tộc tới quấy rầy có phải hay không cũng có hắn công lao như vậy nghĩ nàng không khỏi dừng bước chân nàng quay đầu nhìn về phía ám màu xám cơ giáp thông qua cơ giáp quang điều khiển mịt rỗ phù nói vừa mới cảm ơn ngươi ta phải đi về nhìn xem kia ám màu xám cơ giáp truyền đến ngượng ngùng giọng nam, hẳn là ta cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng vô pháp đứng ở chỗ này. Qua vi cũng không nói nhiều, nàng tiếp tục trở về đi đến, kia ám màu xám cơ giáp thấy, yên lặng mà đi theo nàng phía sau. Không bao lâu, qua vi liền về tới ban đầu các nàng đánh nhau địa phương, qua vi ánh mắt liếc hướng ZCK đái địa phương, quả nhiên, nơi đó đã không có ZCK thân ảnh, chỉ một bãi khô cạn vết máu di lưu ở kia, tỏ rõ lúc trước phát sinh hết thảy. Qua vi thầm nghĩ, tính ngươi chạy trốn mau, bằng không. Nàng không chế cơ giáp xoay người, phát hiện kia giá ám màu xám cơ giáp còn đi theo nàng phía sau. Nàng không khỏi có chút hết chỗ nói rồi, ngươi còn đi theo ta làm gì? Ta, ta cũng không biết cơ giáp truyền đến cục lốc thanh âm. Thu đội, công cộng kinh nội vang lên rút lui mệnh lệnh, qua vi nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện giờ trạng thái cũng không tốt, nghỉ ngơi một chút đang cùng nàng ý. Đi thôi, chúng ta trở về. Qua vi trở về một câu. Cố tự đi phía trước hành tẩu, dựa theo cơ giáp nội truyền đến phương vị hướng dẫn, Qua Vi cùng Ám màu Sám Cơ Giáp bắt đầu hướng tập hợp mà đi đến. Bọn họ hướng mặt bắc đi rồi ước chừng 500 tới mễ, đi vào một chỗ tương đối tương đối chống trải cao điểm thượng, nơi đó đã tụ tập không ít cơ giáp. Qua Vi phất phất tay, hướng về phía màu Sám Cơ Giáp nói, hẹn gặp lại. Ám màu Sám Cơ Giáp nội, tuổi trẻ nam tử nhìn kia nói biến mất ở cơ giáp đàn trung đạm lục sắc cơ giáp, cũng thao tác cơ giáp đi tìm hắn đội ngũ. Nhân tộc cùng thú tộc vừa mới trải qua kịch liệt chiến đấu, hai bên đều có nhân viên thương vong, cho nên tạm thời ngưng chiến tu chỉnh một giờ. Qua vi mở ra cơ giáp khoang điều khiển, từ bên trong bỏ ra tới, nàng nhìn nhìn chung quanh, đi vào cách đó không xa một cục đá ngồi hạ. Đột phá sau suy yếu cảm đang ở dần dần đạm đi, lực lượng như nước, chậm rãi ở trong cơ thể khôi phục. Mặt khác cơ giáp chiến sĩ cũng lục tục từ bên trong bỏ ra tới, mọi người đều tìm được chính mình quen biết người tụ ở bên nhau. Lớp trưởng vừa mới thật là quá mạo hiểm. Kim Vâng Vâng chạy đến qua vi bên người, cũng học qua vi bộ dáng tùy ý mà ngồi ở một cục đá thượng. Là Nha, trên chiến trường hết thể vô pháp đoán trước, thay đổi trong nháy mắt, xác thật là bộ bộ kinh tâm. Qua vi gật đầu. Nàng quay đầu, nhìn đến tướng lệ, Vân Nhu Nhu các nàng cũng đều hướng bên này đi tới, Minh khai đâu? Kim Vâng Vâng lắc lắc đầu, ta cũng không có nhìn đến nàng. Đến gần lại đây Vân Nhu Nhu các nàng cũng nói không có nhìn đến, có thể là có chuyện gì chậm trễ đi. Chính là, qua 15 phút lâu, qua vi như cũ không có nhìn đến văn minh khê xuất hiện, nàng từ trên tảng đá đứng lên, xoay người chiều hổ lộ bài trưởng đi đến. Hổ bài trưởng, ta lớp học văn minh khê nàng vẫn luôn không có trở về, ta lớp học người cũng không ai nhìn thấy nàng. Hổ lộ nhìn mắt nàng, nói, ngươi đừng nội, nàng trong chiến đấu bị thương, đã bị chữa bệnh và chăm sóc đội mang về doanh địa. Cái gì? Qua vi lắp bắp kinh hãi, nàng còn hào đi. Thương đến nơi nào? Hổ lộ trầm ngâm nói. Tình huống hẳn là còn hảo, cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm. Qua vi nói thanh tạng, lại về tới kim vâng vâng các nàng bên kia, kim vâng vâng lập tức liền thò qua tới, thế nào lớp trưởng, minh khê nàng còn không có tới, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Minh khê nàng bị thương. Qua vi thanh âm trầm thấp mà nói. Kim vâng vâng các nàng nghe xong cũng là lắc bắp kinh hãi, vội vàng truy vấn qua vi cụ thể tình huống. Qua vi đem từ hổ lộ bài trưởng nơi đó đạt được tin tức toàn bộ đều nói một lần. Chúng ta trở về doanh địa cùng đi nhìn một chút mình khê đi. Vân Nhu Nhu nói. Đó là khẳng định A. Mọi người đều nhiệt liệt hưởng ứng nói. Một giờ thời gian thực mau qua đi, theo tiếng kèn vang lên, qua vi các nàng cho nhau tách ra, trở lại từng người cơ giáp. Cẩn thận. Chú ý an toàn. Ngồi ở cơ giáp, đại gia cho nhau dặn dò xuất phát. Đột phá sau, qua vi thao tác khởi cơ giáp tới liền cảm thấy nàng cơ giáp có chút theo không kịp nàng tiết ấu, là thời điểm xin đổi mới cơ giáp. Qua vi một bên thao tác cơ giáp một bên cân nhắc. Lúc này đây, nàng đã có thể nhẹ nhàng đối mặt hai chỉ sư tộc đồng thời tiến công. Nhiều thời điểm có thể dùng một lần giải quyết rất ba bốn chỉ sư tộc, so với lúc trước có thể nói là không thể đồng nhật mà ngữ. Đáng giận nhân tộc. Ngay này xuống dưới, qua vi không biết bao nhiêu lần nghe được này một câu, nàng cũng không để ở trong lòng. Rất nhiều thời điểm, người khác mắng trình độ nhất định thượng phản ứng người khác đối với ngươi không thể nề hà, chỉ có thể thông qua mắng tới tiêu mất nội tâm phẫn hận bất bình. Sư tộc nhân mắng nàng, đó là bởi vì bọn họ lấy nàng không biện pháp, đánh không thắng nàng, chỉ có thể động động một mép, quá cái miệng nghiện thôi, lại có cái gì hảo đặt ở trong lòng. Qua vi thao tác cơ giáp, đánh bại một cái lại một cái sư tộc, mỗi khi nàng thành công đánh bại một cái địch nhân, nàng trong lòng liền nhiều một phân vui sướng, có lẽ, trận chiến tranh này có thể sớm một chút kết thúc. Bóng đêm bắt đầu tràn ngập, cơ giáp công cộng kinh lại lần nữa vang lên từng đạo mệnh lệnh, đại gia nghe hảo, hiện tại bắt đầu có tự rút lui có tự rút lui. Rút lui khi cho nhau chiếu ứng chi viện. Qua vi lạnh mặt đạp ở sư tộc nhân trên người, chiến đấu số lần nhiều, nàng sớm đã không có đồng tình tâm, tuy rằng ở máu tươi đầm địa thi thể bên cạnh nàng sẽ nghĩ lại, nhưng chiến trường đó là như thế, nó cũng không đều có thể dựa theo tâm ý của người tới. Đỏ tươi huyết ở máy móc dưới chân lan tràn, thực mau vượng nhiễm này một mảnh thổ địa, qua vi thư khẩu khí, xoay người rời đi. Phía sau, tà dương như máu chiếu vào máu tươi đầm địa mặt đất cùng sư tộc thi thể thượng một cổ huy quạng tự nhiên mà vậy liền sinh ra trở lại tập hợp mà qua vi tử cơ giáp bỏ ra nàng móc ra cơ giáp nội bố bắt đầu chậm rãi trà lau cơ giáp thượng vết máu cùng vết bẩn chậm rãi mọi người đều lục tục đi tới nơi này lúc này đây trở về cơ giáp so với phía trước thứ có lại lần nữa giảm bớt những cái đó không có trở về cơ giáp có điểm khả năng đã bị nghĩ cách cứu viện trở về doanh địa có cơ giáp khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp lại trở về Này đó là chiến trường, thượng một khắc còn ở cùng ngươi lời nói cười vui người, ngay sau đó lại khả năng thiên nhân vĩnh cách, rốt cuộc nhìn không tới hắn quen thuộc giọng nói và dáng điệu độ cười. Lớp trưởng. Lớp trưởng. Từng tiếng kêu gọi vang lên, Qua Vi hoàn hồn, nguyên lai like, là Kim Vâng Vâng ở kêu nàng muốn đăng trên phi thuyền đi. Này liền muốn xuất phát sao? Qua Vi quay đầu lại nhìn mắt Thanh Dương Tinh, cùng đồng bạn cùng nhau bước lên chuyến về phi thuyền. Chương 249 249. Tỷ muội tình. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Trên phi thuyền, không còn nữa tới khi cười nói tiếng hoan hô, nặng nề buồn. Chiến đấu cả ngày, cao cường độ gánh vác hạ, mọi người đều đã phi thường mệt mỏi. Hơn nữa, bên cạnh không vị luôn là ở không tiếng động nhắc nhở bọn họ, bọn họ đồng đội bị thương, thậm chí tử vong. Qua vì các nàng ngồi ở cùng nhau cho nhau nhìn nhau, đều có chút khổ sở. Lớp trưởng, cũng không hiểu rõ khê nàng hiện tại ra sao. Giống như hiện tại liền trở lại doanh địa đi xem Minh Khê A. Mọi người đều có chút thất thần, trong lòng giàu dĩ, bức thiết mà muốn biết Văn Minh Khê chẳng uống. Một chút phi thuyền, qua vi các nàng liền kết bạn đi doanh địa bên chữa bệnh và chăm sóc khu. Vừa mới các nàng từ bài trưởng nơi đó biết được, Văn Minh Khê vừa mới động quá một cái tiểu phẫu thuật, đã bị đưa đến chuyên môn tu dưỡng trong phòng. Hẳn là liền ở phía trước. Qua vi chỉ chỉ phía trước một liều trại, nàng đã tới nơi này một lần, đối nơi này còn tương đối quen thuộc. Chín người cùng nhau đi đến kia lều trại trước. Qua Vi duỗi tay nhấc lên rèm cửa, nàng thăm dò đánh giá một chút bên trong. Đương nàng nhìn đến trong một góc một chiếc giường khi, nàng trên mặt lộ ra tươi cười tới. Nàng quay đầu hướng Kim vâng vâng các nàng nói, là nơi này, chúng ta vào đi thôi. Chín người cùng nhau đi vào, lều trại bảy bốn chưng giường. Hơn nữa Qua Vi chín người lập tức có vẻ tràn đầy. Qua Vi đi đến tới gần phía tây một chiếc giường trước, kia trên giường lẳng lặng mà nằm một cái nữ hài, nàng hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệ. Mảnh khảnh thân mình bao trùm ở chân mỏng hạ càng thêm, có vẻ nàng suy yếu cực kỳ. Kim Vâng vâng các nàng nơi nào gặp qua như vậy nhu nhược Văn Minh Khê, trong lúc nhất thời đều có chút xem ngây ngẩn cả người. Trên giường Văn Minh Khê tựa hồ cảm nhận được trước giường bóng ma, chính nhắm mắt dưỡng thần nàng chậm rãi mở mắt ra liền thấy được chín song sáng ngời có thần mắt to thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng xem. "Ngươi, các ngươi như thế nào như vậy nhìn ta?" Văn Minh Khê bị xem đến không thể hiểu được, nói chuyện đều nói lắp. "Minh Khê" Ta đột nhiên cảm thấy ngươi kỳ thật thực đáng yêu. Vân Nhu Nhu một ngông ngồi ở Văn Minh Khê trên giường, tùy tiện mà nói. Nga Văn Minh Khê hô to khẩu khí, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn ăn ta. Ha ha, Minh Khê ngươi thật đầu. Kim Vâng Vâng vừa nghe nhịn không được nở nụ cười. Văn Minh Khê cũng cười, chính là cười cười nàng tựa hồ liên lụy đến miệng vết thương, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Hảo, các ngươi nói nhỏ thôi, không thấy được có người đang ngủ sao. Hơn nữa Minh Khê nàng bị thương không thể cảm xúc dao động quá lớn. Qua vi xem đến rất là vô ngữ, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói. Vân nhu nhu ngượng ngùng mà đứng lên, kim vâng vâng cũng bưng kín miệng, đại gia lại lần nữa an tĩnh lại. Đúng rồi, Minh Khê ngươi là như thế nào chịu thương a? Khương lệ để sát vào một ít hỏi. Nói ra thì rất dài văn Minh Khê nói lên nàng bị thương sự đó là vẻ mặt thổn thức, nàng từ trước đến nay đối chính mình yêu cầu đều rất cao, hơn nữa cho tới nay cũng cho rằng thực lực của nàng vẫn là không tồi. Chính là lúc này đây. Chiến đấu mới ngay từ đầu, nàng liền hung hăng tải một cái ngã, nàng bởi vì quá cao điểm đánh giá cao thực lực của chính mình, ở đối mặt sư tộc khi, căn bản là không có đem bọn họ để vào mắt. Ngay từ đầu, nàng đối mặt chỉ là một con sư tộc, nàng thanh thạo, sau lại, lại tới nữa một con sư tộc, nàng cảm thấy thực lực của chính mình ứng phó lên hẳn là không có vấn đề. Chính là không nghĩ tới, này hai chỉ sư tộc phối hợp đặc biệt tân ý, nàng một cái vô ý, cơ giác bị sư tộc cấp phát gục trên mặt đất. Nếu không phải nàng vận khí tốt, cơ giáp mới vừa bị sư tộc phá hủy, bên cạnh có nhân tộc đi ngang qua, nàng khả năng thật sự liền phải táng thân ở thanh dương tinh thượng. Đại gia nghe được cũng không văn minh khê đổ mồ hôi, minh khê, ngươi lần sau nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Vẫn may cũng không phải là vĩnh viên đều có. Văn minh khê gật đầu tỏ vẻ minh bạch, cảm ơn các ngươi, chiến đấu cả ngày, các ngươi đều rất mệt đi. Nàng sớm đã nhìn ra qua vì các nàng mỗi người đều là vẻ mặt mệt mỏi chính là lại không có một người đoán giận nói quá mệt mỏi phải đi về nghỉ ngơi, cái này làm cho Văn Minh Khê trong lòng cảm động không thôi. Qua vì các nàng cũng sắc thật mệt mỏi, các nàng dặn dò một fan Văn Minh Khê phải hảo hảo nghỉ ngơi, lại nói tốt ngày hôm sau tới xem nàng, lúc này mới lại ước hẹn rời đi. Qua vì các nàng đi rồi, Văn Minh Khê kia lều chạy một người khác liền hâm mộ địa đạo, thật là hâm mộ các ngươi cảm tình cũng thật hảo. Văn Minh Khê nghe xong, trong lòng mỹ mỹ, trên người thương giống như đều không như vậy đâu. Qua vi bọn họ rời đi văn minh khế phòng, qua vi nhớ tới nhìn xem qua ba ba cùng lâm mụ mụ, liền cùng kim vâng vâng các nàng tách ra. Qua vi đi vào lâm mụ mụ cùng qua ba ba hợp trụ lều trại nhỏ, lúc này đây, nàng chỉ thấy được lâm mụ mụ. Lâm mụ mụ cũng vừa vặn tan tầm trở về, nhìn đến qua vi nàng vui vẻ cực kỳ, tiến lên tinh tế đánh giá một phen, đau lòng đến nói, tiểu vi, ngươi hôm nay có phải hay không đi trên chiến trường. Qua vi gật đầu, đúng vậy, hôm nay ta trong ký túc xá có người bị thương ta vừa mới đi nhìn nhìn. Tiểu Vi, ngươi có biết hay không, mẹ lo lắng nhất nhìn đến các ngươi bị thương. Lâm mụ mụ biểu tình phức tạp, mỗi lần vừa thấy đã có người bị thương, đưa đến chúng ta nơi này tới, mụ mụ này trong lòng liền nắm, sợ tiếp theo cái đưa tới là các ngươi. Mẹ qua Vi nghe xong có chút thấy nấy, đều là nàng làm mụ mụ nàng lo lắng, mẹ, ta cùng ngươi bảo đảm, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Lâm mụ mụ gật đầu, kỳ thật nàng trong lòng rất rõ ràng. Qua vi liền cùng nàng ba ba một cái tính tình, thật muốn đánh nhau rồi, nàng nơi nào còn nhớ rõ mặt khác. Hốn hồ, trên chiến trường biến số như vậy đại, ai có thể bảo đảm được vạn vô nhất thất. Đây cũng là lâm mụ mụ nhất không mừng qua vi bọn họ đi chiến trường nguyên nhân. Mẹ, ba đâu? Qua vi sợ lâm mụ mụ vẫn luôn lại nhải cái không ngừng chuyện của nàng, vội vàng nói sang chuyện khác nói. Hắn A, đã sớm ở chỗ này đãi không được, trước hai ngày liền gấp không chờ nổi mà đi rồi. Lâm mụ mụ vừa nói khởi qua ba ba liền muốn xin khí. Qua vi nghe xong, vội vàng thế qua ba ba nói tốt hơn lời nói, lại nói một ít vui vẻ đến sự tình đậu lâm mụ mụ. Hảo, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Lâm mụ mụ trong lòng ấm áp, nàng tuy rằng rất muốn cùng nữ nhi nhiều đãi một ít thời gian, chính là nhìn đến qua vi mệt mỏi nàng lại đau lòng, đành phải giả ý ghét bỏ mà nói. Qua vi cũng minh bạch lâm mụ mụ đắc ý tư, thuận thế đứng lên, mẹ, ta ngày mai đến lượt nghỉ. Đến lúc đó còn tới xem ngươi Lâm mụ mụ gật đầu Nhìn theo qua vi rời đi Lúc này sắc trời đã tối Qua vi thân hình thực mau liền biến mất ở màn đêm Đặt bóng đêm Qua vi về tới trong ký túc xá Trong ký túc xá im lặng, Hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy nổi lên bốn phía Qua vi nhịn không được nở nụ cười Bọn người kia khẳng định là mệt tới rồi Bằng không khẳng định sẽ chờ nàng cùng nhau trở về Bất quá hôm nay qua vi cũng coi như là mệt thảm Nàng đi ra ngoài vội vàng rửa mặt xong thay đổi một bộ rộng thùng thình áo ngủ, cũng nằm đổ trên giường hô hông ngủ. Nay một đêm, nàng ngủ đến nặng nghề, phảng phất mơ thấy thực mỹ mộng, ngọt ngào, chính là chờ nàng mở mắt ra tỉnh táo lại, lại như thế nào cũng nhớ không nổi tối hôm qua trong mộng sự tình. Chỉ nhớ rõ, đó là một cái mỹ lệ mộng. Chương 250-250 Lâm mụ mụ đồ an vật thế công Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Lớp trưởng Chúng ta đi xem mình khê đi. Ngày hôm sau, Qua Vi còn đắm chìm ở mộng đẹp bên trong, liền bị người vô tình mà đánh gãy. Nàng xoa xoa còn buồn ngủ mắt, bất đắc dĩ mà từ trên giường bò lên, trong mộng đủ loại, giống như cách một tầng xa, như thế nào cũng nhớ không dậy nổi. Qua Vi các nàng rời giường mặc quần áo rửa mặt, hôm nay đến lượt nghỉ có thời gian, Qua Vi liền lấy ra nàng trang bị đơn giản mà nấu một nồi to mì sợi, ở lều chạy vội vàng ăn một đốn mì sợi, đương lều chạy mạnh một hiến khở Một cổ mùi phở thanh hương liền tràn ngập ra tới. Ngày hôm qua chiến đấu một ngày, hôm nay lại là đến lượt nghỉ, cho nên dậy sớm người cực nhỏ, những cái đó người được mùi hương người đều âm thầm buồn bực đây là cái gì hương vị, nghe lên bụng đều đói bụng. Qua vì các nàng 9 người kết bạn mà đi, sáng sớm liền đi tới chữa bệnh và chăm sóc khu. Các nàng lập tức đi tới văn minh khê nơi lều trại, bên trong phi thường an tĩnh, qua vì các nàng để sát vào vừa thấy, phát hiện văn minh khê còn đang ngủ đâu. Qua vi so cái thủ thế ý bảo đại gia trước đi ra ngoài, đại gia lại cùng nhau đi vào lều trại ngoại, Minh khê còn ở ngủ, chúng ta hôm nay đến nghỉ, nếu không chúng ta trước các nơi đi một chút, hoặc là đi ta mụ mụ bên kia nhìn xem. Có thể A, lại nói tiếp chúng ta còn chưa từng gặp qua A gì đâu. Kim vâng vâng nghe xong hưng phấn đến không được, liên tục thúc giục qua vi mau mang các nàng đi. Kết quả là, qua vi các nàng đi trước bên cạnh lâm mụ mụ chỗ, qua vi các nàng khởi đã đủ sớm. Chính là đường các nàng đi vào lâm mụ mụ nơi đó khi, lại vẫn như cũ phát cái không. Lớp trưởng, A-Z sớm như vậy liền đi tuần tra người bệnh A. Vân Nhu nhu nhìn mắt trí náo thượng thời gian, mới vừa qua 6 giờ. Ơn, các ngươi muốn vào đi ngồi xe sao? Qua vi chỉ chỉ bên trong nói. Kim vâng vâng các nàng lắc lắc đầu, không được, chúng ta vẫn là nơi nơi đi một chút, đợi lát nữa lại đi xem minh khê đi. Qua vi gật đầu, đại gia đang muốn xoay người rời đi, một đạo nhu hỏa giọng nữ vang lên. Tiểu Vi, ngươi đã đến đến rồi. Qua Vi lập tức liền nghe ra mụ mụ thanh âm, nàng vẻ mặt kinh hỉ quay đầu, mẹ, ngươi đã trở lại. Kim vâng vâng các nàng cũng đi theo quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một vị ăn mặc một thân màu trắng nhân viên y tế quần áo, lớn lên cùng lớp trưởng phi thường giống nhau tuổi trẻ nữ tử. Nàng cười đến vẻ mặt dịu dàng, nhìn đến Qua Vi cùng các nàng này đó bằng hữu, còn hưu hảo gật đầu chào hỏi, các ngươi hảo a, mau tiến vào ngồi. Nói lâm mụ mụ nhấc lên rèm cửa. Thỉnh đại gia đi vào lều trại ngồi xuống, nàng lại lấy ra ngày thường nàng cố ý cấp qua vi chuẩn bị đồ ăn vật phân cho đại gia ăn. Hoa, ăn ngon thật. Vân Nhu nhu mắt to nháy mắt mị thành một cái phùng, thành công bị Lâm Mụ Mụ đồ ăn vật cấp bắt được. Người cái này tiểu tham ăn. Qua vi điểm điểm nàng ngửi, vẻ mặt vô ngữ. Lâm Mụ Mụ xem các nàng ăn đến vui vẻ, nàng cũng cười tủm tỉm mà thật cao hứng, này đó hài tử a thoạt nhìn đều thực ngoan ngoãn đâu. Qua vi các nàng ở Lâm Mụ Mụ này đãi trong chốc lát, Cười cười nháo nháo gian thời gian bay nhanh trôi đi, trước mắt công phu liền đến 7 giờ nhiều. Mẹ, chúng ta mau chân đến xem mình khê đã tỉnh không. Qua vi xem thời gian không sai biệt lắm, liền đứng lên nói. Hảo, các ngươi đi thôi, ta cũng muốn đi làm đi. Lâm mụ mụ cười nói. A-di-tai kiến. Kim vâng vâng các nàng đều đứng lên cáo tử. Vừa đi ra liều trại, kim vâng vâng các nàng liền thân mật mà dựa vào cùng nhau. Lớp trưởng, mụ mụ ngươi thật sự quá ôn nhu Lớp trưởng. Mụ mụ ngươi làm đồ ăn vặt cũng thật ăn quá ngon lạp. Vẫn nhu nhu làm ra vẻ mặt hưởng thụ biểu tình nói, lớp trưởng, ngươi thật đúng là quá hạnh phúc, có thể thường xuyên ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn vặt. Qua vi vui tươi hớn hở, ngươi nếu là thích, lần sau ta lại mang ngươi tới chơi nha. Lớp trưởng, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, còn có ta đâu. Ta cũng muốn cùng nhau tới. Chính là A, không thể rơi xuống chúng ta bất luận cái gì một cái. Đại gia mồm năm miệng 10 mà nói. Thanh Xuân rào rạt tiếng cười tràn ra rất xa. Không trong chốc lát, các nàng liền đi tới Văn Minh Khê trụ liều trại. Lúc này đây Văn Minh Khê nàng tỉnh lại, chính dựa ngồi ở trên giường, có chút chán đến chết bộ dáng. "A, các ngươi nhưng tính ra, ta đều phải nhảm chán đã chết." Văn Minh Khê vừa thấy đến qua vì các nàng tới, cả người đều giống như sống lại giống nhau. "Chúng ta đã sớm tới, này không phải xem ngươi ngủ đến chết trầm chết trầm sợ sảo đến ngươi, chúng ta mới đi ra ngoài đi đi." Kim vâng vâng bờ lạ là bờ làm mà nói cái không ngừng. Hảo đi, các người mau ngồi một chút. Văn Minh Khê nói. Qua vi các nàng đứng cái địa phương từng người ngồi xuống ngồi xuống, đứng đứng, đem Văn Minh Khê mép giường vây tràn đầy. Cách vách những người đó nhìn đều lộ ra hâm mộ biểu tình, ánh mắt bắt đầu không giấu vết mà nhìn về phía dèm cửa, phảng phất ở chờ mong cũng có người tới xem chính mình. Minh Khê, bác sĩ có hay không nói ngươi bao lâu thời gian có thể xuất viện A? Qua vi quan tâm nói. Bác sĩ nói. Ta lần này thương tới rồi xương cốt, ít nhất muốn một tháng thời gian." Văn Minh Khê vừa nói đến này, cả người đều héo, ngẫm lại liền cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp. "Cái gì? Còn muốn thời gian dài như vậy?" Kim Vâng vâng sợ ngây người, này cũng quá dài thời gian đi. Nghĩ đến Văn Minh Khê muốn ở trên giường nằm dài đến một tháng, nàng tỏ vẻ thân thiết đồng tình. "Đúng vậy, các ngươi không có việc gì thời điểm ngàn vạn muốn nhiều đến xem ta." Văn Minh Khê đang thương vô cùng mà nói. Quả vị các nàng đương nhiên không có không đồng ý tỷ muội mười người nghỉ vai tại cùng nhau đãi hồi lâu, thẳng đến nhìn đến lều trại những người khác muốn nghỉ ngơi, các nàng lúc này mới cầm tay rời đi. Ngày mai chúng ta lại muốn thượng chiến trường. Vân Nhu Nhu dối dối nàng vòng eo cánh tay, trong giọng nói mang theo vô pháp che giấu chờ mong. Qua vì chín người cho nhau đối diện, trên mặt lộ ra như ra một triệt ý cười. Tuy rằng trên chiến trường nguy cơ tứ phía, thời điểm chiến đấu không có một khắc có thể thả lỏng, lại mệt lại nguy hiểm, nhưng qua vì các nàng nhiệt tình yêu thương như vậy sinh hoạt cùng với cục diện đáng buồn, không bằng sống tiêu tiêu sái sái, oanh oanh liệt liệt. Ha ha ha tiếng cười như chuông bạc truyền ra, theo Phong Nhi phiêu ra, tùy ý phi dương. Chín người bước chậm đi ở bên ngoài trên đường, vòng quanh chữa bệnh và chăm sóc khu lại đi rồi một vòng lúc này mới về tới trong ký túc xá. Vừa lúc tới gần giữa trưa, các nàng rửa rửa mặt, liền lại từng người nằm đổ trên giường, khó được có thể nghỉ ngơi một chút, các nàng chuẩn bị ngủ một giấc lại nói. Ngày hôm qua suy xét đến Kim Vâng vâng các nàng lần đầu tiên thượng chiến trường, Cho nên hôm nay cố ý làm các nàng đến lượt nghỉ một ngày. Từ ngày mai bắt đầu, các nàng liền muốn liên tục một tuần chiến đấu thậm chí càng dài thời gian mới có thể một lần nữa trở về. Này có lẽ có thể là các nàng có thể quá đến tương đối thích ý một đoạn thời gian. Qua vi nằm ở trên giường, dần dần mà, trong ký túc xá bắt đầu truyền đến rất nhỏ tiếng ấy, có người đã tiến vào mộng đẹp. Nàng nằm ở kia, trong đầu không tự chủ được nhớ tới đệ đệ qua đường, cũng không biết qua đường hiện giờ thế nào, tính lên nàng đều có hơn nửa tháng không có cùng đệ đệ liên hệ thượng. Gần nhất mỗi lần cùng đệ đệ liên hệ, biểu hiện mà cũng đều là vô pháp truyền được, nàng lại không nghĩ lâm mụ mụ miên man suy nghĩ, đành phải ra vẻ không biết. Qua vi không biết chính là, qua đường hiện giờ đang đứng ở một cái nguy hiểm hoàn cảnh. Trưng 251-251 Mỹ lệ hạ nguy cơ Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Hàn ngọc Tinh, này viên Mỹ lệ trên tinh cầu, khắp nơi hoa thơm chim hót. Chim bay cá nhảy tùy ý có thể thấy được, nhìn tựa như nhân gian thiên đường, nơi nào có một kia chiến tranh hơi thở. Qua đường bị thả xuống đến trên tinh cầu này, liền có chút một bước, này, nơi này nhưng một chút đều nhìn không ra là chiến trường A. Hắn rớt xuống địa phương vừa lúc là một tảng lớn bụi hoa, ông mật cùng con bướm ở bụi hoa trung nhẹ nhàng khởi vũ, từng trận say lòng người thanh hương mùi hoa mùi vị không ngừng xâm nhập mũi hắn. Qua đường dối tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo hắn trước mắt cánh hoa nhi, kia hoa nhi tiểu cực kỳ. Nhẹ nhàng một véo liền toát ra hoa nước nhi tới, hắn nắn nút kia cánh hoa, nguyên bản tiểu diễm màu đỏ rực lập tức biến thành màu tím đen. Này nếu là một cái ảo cảnh, kia cũng quá chân thật đi. Qua đường có chút không xác định, hắn tinh thần lực đã đột phá nhị cấp, bình thường ảo cảnh đều khó có thể lừa gạt hắn mắt, hắn buồn bực cực kỳ, giấu ở bùi hoa hồi lâu, rốt cuộc từ bùi hoa thật cẩn thận mà đứng dậy đi ra ngoài. Đi lại gian, hắn xuyên hoa phất diệp từ bùi hoa đi qua, xem ra này bùi hoa hẳn là không có vấn đề. Qua đường mới thoáng yên lòng. Ban đầu những cái đó nhàn nhã tự tại mà phi ở bối hoa ong mật cùng con bướm liền đột nhiên như là đã chịu lớn lao kích thích giống nhau. ông nhậu hướng qua đường phương hướng bay tới. Qua đường cả kinh, hắn phản xạ có điều kiện mà cất bước liền chạy. Một bên hướng kia ong mật cùng con bướm nhất dậy đặc địa phương phát ra một cái lôi điện cầu. Lôi điện cầu công kích ở con bướm ong mật trên người. Bùm bùm một trận tư tư vang. Bối hoa hạ chúng vũ. Hơn nữa ẩn ẩn. Một cổ kỳ dị tiêu mùi hương bắt đầu hỗn tạp ở mùi hoa chiều chung quanh lan tràn. Này nướng ong mật cùng con bướm cũng không biết ăn ngon không. Qua đường một bên tiếp tục bạt túc chạy như điên, cách một đoạn thời gian liền sau này tung ra một cái viễn chỉnh công kích lôi điện cầu, trong đầu quỷ dị mà sẹt qua như vậy một ý niệm. Thiên A, hắn đây là lâu lắm không có ăn đến mụ mụ làm ăn ngon sao. Thế nhưng liền loại này không có tăng thêm bất luận cái gì gia vị nướng sâu đều thèm. Qua đường trong nháy mắt có chút hoài nghi nhân sinh dưới chân liên tục chạy như điên hồi lâu mới cuối cùng đem mặt sau cái đuôi cấp nem xuống hắn dừng lại bước chân bộ ngực như là phong tương kịch liệt mà phập phồng không trường hắn thở hồng hộc đánh giá một phen chung quanh phát hiện hắn trong lúc vô tình chạy tới một chỗ trong sơn cốc sơn cốc trung ương là một cái sông nhỏ sông nhỏ hai bờ sông trường rậm rạp thảo mềm mại mà cao gầy bộ dáng cùng trên địa cầu hắn từng gặp qua cỏ lao phi thường giống nhau trong sơn cốc thực bình tĩnh nhưng lúc này đây qua đường lại một chút cũng không dám thả lỏng cảnh giác Hắn ánh mắt không ngừng khắp nơi đánh giá, sợ đột nhiên chạy ra thứ gì. Qua đường đứng thật lâu sau, trong sơn cốc như cũ y mắng, hắn âm thầm thư khẩu khí, nhìn đến một bên có một cục đá, hắn liền tính toán đi qua đi ngồi nghỉ ngơi một chút. Chạy thời gian lâu như vậy, hắn chân có chút đau nhức bất ham. Bọn họ thiếu niên quân đoàn vì khảo nghiệm bọn họ, bất đồng với Qua Vi bọn họ là tập thể hành động, bọn họ quân đoàn mỗi người đều là đơn độc hành động. Qua đường có thể xác định chính là, hắn hiện giờ xung quanh khẳng định là không có đồng bạn. Hắn đi đến cục đá trước, tùy tay xoa xoa cục đá. Nghĩ thầm này tảng đá vớt xúc cảm còn rất không tồi a, ôn ôn nhuận nhuận, toàn bộ cục đá cũng thực bóng loáng. Hắn bẹp một mông ngồi ở trên tảng đá, hai chân cuối cùng được đến tạm thời giải phóng, hắn thoải mái đến thở dài. Chính là, không đợi hắn thở hồn hển đều, hắn chợt cảm giác có chút không quá thích hợp, này mông phía dưới cục đá như thế nào ở động đâu? Hắn trong lòng một cắt đát, đột nhiên nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện hắn mông phía dưới ngồi nơi nào là cái gì cục đá. Rõ ràng là một con hình thể cực đại ngạnh sắc thú. Nhân ra khả năng đang ngủ ngon lành, kết quả bị qua đường một ngông cấp áp tỉnh. Này chỉ thú ngẫm lại liền bực mình thực, nhìn đến qua đường nhìn qua liền thập phần không hữu hảo mà hướng về phía hắn nghe răng trận mắt. Ta ca A, này gì địa phương A. Như thế nào nào nào đều rất hô A. Qua đường đầu đại địa nhìn kia chỉ thú không ngừng tới gần, nghĩ thầm, thứ này sắc như vậy ngạnh, thoạt nhìn cũng rất hổ, cũng không biết có dễ dàng hay không bị điện vự. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh qua đường đầu ngón tay điện quang lập lòe một đoàn so với lúc trước lớn hơn nữa lôi điện cầu quẳng qua đi chuẩn xác mà mệnh trung ở kia thú sát thượng tức một đạo thê lương kêu gọi vang lên thanh âm thực mau liền đình chỉ chỉ còn lại có dư âm lượn lờ ở trong sơn cốc quanh quẩn qua đường nhẹ nhàng thở ra thứ này sẽ không đã bị điện đã chết đi này cũng quá yếu đớt hắn ngồi sồn xuống, xuống cấp ngạnh sát thú trở mình phát hiện nó chân còn ở vô ý thức mà chịu động qua đường thầm nghĩ nguyên lai like đây là bị điện hôn mê a đúng lúc này Hắn nghe được trong sơn quốc gương cái kia trong sông truyền đến sôn sao tiếng nước, hắn vô ngữ mà xoay người, đây là lại tới nữa cái gì? Nước sông, một cái quái vật khổng lồ chính nhanh chóng thượng phụ, qua đường theo bản năng bắt đầu rời xa bờ sông, kia đồ vật càng lên càng cao, hắn càng xem càng cảm thấy quen mắt. Trong giây lát, hắn ánh mắt đảo qua trên mặt đất bị điện vượng kia chỉ thú, trong chớp đoáng, hắn linh quang trật lóe. này trong sông quái vật cùng này chỉ thú lớn lên còn rất giống. Chính là này thể tích trong sông kia chỉ quả thực có thể để được với trên mặt đất này chỉ gấp trăm lần không ngừng. Tức, qua một đạo thê lương giống to tiếng vang lên, kia quái vật khổng lồ sát hạ toát ra một đôi thật lớn mắt, đương nó nhìn đến nằm trên mặt đất lặng yên không một tiếng động kia chỉ tiểu thú khi, nguyên bản màu đen con ngươi tức khắc nhiễm một tầng hồng quang, mở ra miệng rộng phát ra gào giống thanh. Qua đường thấy khẩn trương, hắn lớn tiếng kêu lên, này chỉ thú không có việc gì, nó chính là ngất đi rồi. Chính là trong sông kia chỉ thú căn bản là không có nghe qua đường nói, nó toàn bộ lâm vào cuồng táo trạng thái, miệng rộng trương đến đại đại hút vào trong sông thủy, lại bay nhanh mà hướng qua đường phương hướng phun ra. kia muối tên nước mau mà lực độ đại, nháy mắt liền phun tới rồi qua đường trước người, qua đường vội vàng trốn tránh mở ra, muối tên nước nơi đi đến, nguyên bản cỏ xanh nhân nhân sơn cốc tức khắc bị muối tên nước đánh sâu vào ra một đám hố to hố nhỏ, qua đường cẳng chân thượng không cẩn thận bị phun tới rồi một chỗ, nơi đó quần áo trực tiếp tan vỡ mở ra chính cái cẳng chân đều là một mảnh chết lặng, huyết thực mau xông ra hướng ngầm chảy xuôi, qua đường trong lòng nhảy dựng nhảy dựng, đây là cái gì thú lợi hại như vậy? hắn bất chấp thu thập miệng vết thương, quải chân hướng sơn cốc chỗ cao leo lên. Giá hỏa này quá dọa người, hắn vẫn là ly đến càng xa càng tốt. trong sông cự thú bốn phía phát tiết một hồi, đem nguyên bản yên tĩnh sơn cốc làm cho hoàn toàn thay đổi, sinh hoạt ở trong sơn cốc mặt khác thú cũng bị lan đến gần, trong lúc nhất thời trong sơn cốc gà bay chó sủa lộn xộn. Kia cự thú phát tiết xong, lúc này mới bỏ tới rồi tiểu thú thân bên, vươn móng bút thật cẩn thận mà ấn ở nó cái bụng thượng, cự thú phát hiện nó hải tử còn sống cũng không lo ngại, lúc này mới lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Qua đường nhìn không hề loạn phun cự thú, rốt cuộc thư khẩu khí, tuy rằng kia cự thú đã mang theo nó hải tử về tới trong sông, nhưng hắn lại cũng không nghĩ trở lại sơn cốc đi. Hắn ngồi ở cao cao trên sân núi, nghĩ thầm, vẫn là nơi này hảo. Chương 252 252 Bi thôi qua đường, nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Chỉ là, qua đường này trong lòng cảm khái còn không có tiêu rớt, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận hưng phấn tiếng chim hót, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền phát hiện trời cao trung một con chim khổng lồ đang ở hắn đỉnh đầu xoay quanh mà xuống, cách hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Không hề nghi ngờ, này chỉ chim khổng lồ mục tiêu đúng là hắn. Qua đường nước mắt, này còn chưa đủ đâu. Thượng có chim bay, hạ có hà thú. Còn có để người sống a. Như vậy vẫn luôn trốn ở đó cũng không phải biện pháp, qua đường nhìn bay nhanh tới gần đại điểu, hắn yên lặng đứng ở tại chỗ, tập trung tinh thần mà đem trong cơ thể bên ngông dị năng tụ tập đến lòng bàn tay. Gần, càng gần. Chói mắt quang đoàn tự lòng bàn tay tràn ra, hướng lên trên tung bay, thẳng tắp hướng bay nhanh tới gần đại điểu trên người bà phủ. Đại điểu ngay từ đầu có chút ngơ ngác, đại cảm giác đến quang đoàn nội khổng lồ năng lượng, nó lúc này mới hoảng sợ, cánh lung tung bùn suy nghĩ muốn chạy trốn cách nơi này. Bùm bùm, bùm bùm. Một trận làm thú hê răng run sợ thanh em văng lên. Cùng lúc đó, một trận mê người mùi thịt bốn phía. Úng ục, Nuốt nước miếng thanh em văng lên. Qua đường vẻ mặt rối rắm mà nhìn rơi xuống trên mặt đất đại điểu. Lông chim đã bị bị bỏng tiêu hồ. Ban đầu tươi sáng lông chim sớm đã không có mê người sát thái. Cũng không biết này đại điểu chính không. Đáng tiếc không có mang một ít gia vị. Qua đường dối tay xoa xoa bụng. Cảm giác đói khát cảm đang ở không ngừng đến lan tràn. Do dự sẽ. Qua đường vẫn là đến gần đại điểu, ngồi sổm xuống thân đang chuẩn bị nhìn kỹ xem chín không, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích chim chóc đột nhiên lập tức nhảy lên hai chân chạy như điên, ngáy mắt liền biến mất ở trong bụi cỏ. Này! Này! Qua đường có chút trợn tròn mắt, cảm tình này chỉ xảo trá đại điểu thế nhưng giả chết. Lúc này, trong bụi cỏ truyền đến từng đợt sột sột soạt soạt động tĩnh, nguyên lai là người được mùi hương thú nhóm tới. Qua đường đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Chiếu trong bủi cỏ lay động địa phương dùng một lần thả vài cái lôi điện cầu. Hoa tức Hoa tức Trong bủi cỏ không ngừng truyền đến tiêu thảm, qua đường lúc này mới để sắt vào qua đi xem, nguyên lai là từng con cùng thành nhân nắm tay không sai biệt lắm đại loại chùa thú. Hắn vươn chân đá đá này đó tiểu thú, xoay người rời đi sơn cốc này, rời đi khi, hắn còn cố ý vòng qua cái kia hả, sợ kia trong sông cự thú lại chạy ra phát uy Hắn theo đường cũ lặng yên không một tiếng động mà đi tới. Không bao lâu hắn liền về tới ngay từ đầu bối hoa. Hắn vòng qua bối hoa, tiếp tục đi phía trước hành tẩu. bối hoa bên kia là một mảnh liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn đại thảo nguyên, qua đường lúc ấy muốn đi đó là nơi này. Bởi vì này thảo nguyên trừ bỏ lớn lên cấp eo cao thảo không còn hắn vật, cùng địa phương khác so sánh với, hắn cảm thấy nơi này hẳn là tương đối an toàn chút. Chính là, thực mau qua đường liền bị vả mặt. Nơi này tầm mắt sắc thật phi thường trống trải, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến rất xa địa phương, chính là Nơi này cũng là điểu tộc vương, tương tộc địa bản. Qua đường mới ở trong bụi cỏ đại không trong chốc lát, trên bầu trời liền truyền đến từng trận ương minh, một tiếng tiếp một tiếng, nghe được người ra đầu tê dại. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Trời cao trung, từng con hình thể cực đại con ương khổng lồ xuất hiện ở hắn tầm nhìn, ở đỉnh đầu hắn phía trên không ngừng xoay quanh. Qua đường đầu lớn, này nếu chỉ là một hai chỉ hắn còn có năm chất có thể đem chúng nó bắt lấy tới, nhưng hiện tại là một đám con ương khổng lồ. Hắn thật là áp lực sơn đại A. Mắt thấy hắn vô pháp lực háng, hắn tròng mắt quay tròn dạo qua một vòng lại một vòng, cái khó lo cái khôn thân mình một lùn hướng một bên trong bụi cỏ một lăn, sau đó liền lùn thân mình cuối đầu, dùng đôi tay thật cẩn thận lay khai dầm dạp bụi cỏ trốn vào bụi cỏ chỗ sâu trong. trời cao trung, nguyên bản vẫn luôn ở xoay quanh tụ tập ưng đàn đột nhiên mất đi con ngồi, đến miệng thị thế nhưng không thấy, cái này làm cho chúng nó phẫn nộ rồi lên, không ngừng phát giáp đi, đi, đi, trường mình. Qua đường ngồi sổm trong bụi cỏ một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng âm thầm may mắn, hắn đều trốn đến nơi này, này đó bẹp bao điều hẳn là tìm không thấy đi. Hắn ngửa đầu, nỗ lực xuyên thấu qua trên đỉnh đầu dầm dạp thảo diệp đi xem bên ngoài trời cao thượng con lưng khổng lồ. trong lòng bắt đầu khoe khoang, xem các ngươi tìm không thấy ta làm sao bây giờ. Đột nhiên hắn bên thai truyền đến đạo đạo nhỏ vụn tiếng vang, hắn còn không có tới kịp quay đầu, cẳng chân thượng, mông mặt sau liền bị liên tiếp chảo cắn cào vài hạ Hắn đột nhiên từ trong bụi cỏ chui ra, quay người hướng mặt đất nhìn lại. Hảo gia hỏa, một đám miệng lưỡi sắc bén tiểu thú chính hướng về phía hắn nhay răng chớn mắt. Qua đường bực bội mà không được, đang muốn thu thập này đó tiểu gia hỏa, đỉnh đầu ti ti ti liền như là đùa đòi mạng giống nhau không ngừng vang lên. Hiện nhiên, trời cao chung con đương khổng lồ phát hiện hắn. Qua đường hận đến nứa răng, bất quá hắn cũng minh bạch, không thể lại trốn ở đó. Hắn đứng ở bụi cỏ, ánh mắt theo trời cao chung con đương khổng lồ chuyển động trong lòng tính toán như thế nào giải quyết rốt này hỏa khó chơi đại gia hỏa trời cao con đương khổng lồ nhóm cho nhau tìm mình phảng phất đang thương lượng cái gì tiếp theo những cái đó con đương khổng lồ liền một con tiếp theo một con ngay ngắn trật tự mà bắt đầu hướng phía dưới lao xuống qua đường dùng mình tới hắn cũng sớm đã làm tốt tác chiến chuẩn bị lòng bàn tay điện quang lôi lóe vận sức trở phát động một hồi đại chiến sắp kéo ra mở màn du lâm tinh thượng nhân tộc cùng thú tộc giao chiến cũng chính tiến hành mà hưởng hưởng khí thế Cơ giáp chiến sĩ cùng thú tộc hối chiến ở bên nhau, tích liệt cuộc đua tùy ý có thể thấy được. Một trận ám hắc sắc cơ giáp nội, cao lớn qua võ đang ngồi ở cơ giáp, hắn tập trung tinh thần mà thao tác cơ giáp, đồng thời cũng đem hắn dị năng vận dụng lên. Ở hắn trung quanh những cái đó thú tộc đều không hẹn mà cùng mà ngừng lại, bọn họ đột nhiên đều thất lạc đối diện trước kia giá ám hắc sắc cơ giáp địch ý, đây là có chuyện gì? Bọn họ đều nghi hoặc cực kỳ. Qua võ thừa dịp bọn họ ngây người hết sức, cùng trung quanh cơ giáp cùng nhau phát động mãnh liệt công kích. Hán quanh thân những cái đó thú tộc lần này lập tức tao hương. Những cái đó thú tộc bị đánh đến ngốc ngốc, thực mau liền lộ ra xu hướng suy tàn. Qua võ này nhất chiêu cực kỳ hữu dụng, chính là này cũng chính là lần đầu tiên thú tộc không có phòng bị mới có thể khởi đến không tưởng được hiệu quả, lần thứ hai nếu lại sử dụng, liền không có như vậy kỳ lạ hiệu quả. Bởi vì, thú tộc đối tình huống này có phòng bị, tự nhiên sẽ không ở cùng cái địa phương té ngã. Tuy rằng chỉ có một lần cơ hội, nhưng chỉ cần lợi dụng thích đáng. Liền có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả, tỉ như lúc này đây, qua võ bọn họ thông qua lúc này đây đánh bất ngờ, cho thú tộc tiên phong đội một đòn chí mạng. Hàng trăm hàng ngàn thú tộc thua ở lúc này đây ngoài ý muốn tập kích dưới. Đáng giận nhân tộc, lại tới này nhất chiêu. Cùng qua võ đánh quá giao tế lao thú tộc oán hận không thôi mà phỉ nổ, đối nhân loại loại này hành vi khịt mũi coi thường. Chính là, hiện giờ trận này chiến đấu bởi vì qua võ cái này ngoài ý muốn, đã mất tiên cơ, này đối với bọn họ kế tiếp chiến đấu thực bất lợi. Đầu tiên ở sĩ khí phía trên bọn họ thu tộc liền đánh mất hữu lực ưu thế. Quả nhiên, trận này chiến đấu cuối cùng lấy thu tộc bị thua mà kết thúc. Vì thế, không ít thu tộc, đặc biệt là thu tộc lãnh đạo tầng đối qua võ có thể nói là hận đến ngứa răng. Chương 253-253 thắng lợi đang nhìn. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Qua vi cũng không biết đệ đệ qua đường nguy cơ, cũng hoàn toàn không biết qua ba ba ở thu tộc tạo thành ngành động, ngày hôm sau thiên sáng ngời. Nàng liền cùng bọn họ bài mọi người cùng nhau xuất phát, bước lên tân hành trình. Đây là một viên phi thường hoang vắng tinh cầu, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là từ từ cắt vàng. Qua vi bọn họ lúc này đây cũng không có mặc vào cơ giáp, viên tinh cầu này cũng không thích hợp cơ giáp tác chiến. Viên tinh cầu này trải rộng cắt vàng, chỉ có số ít mấy khối ốc đảo rơi rụng ở trên tinh cầu. Qua vi bọn họ bị phân tán ở các ốc đảo, sau đó lấy ban vì đơn vị hướng cắt vàng mảnh đất mở rộng. Trình thảm thức mà quét quét trên tinh cầu này thu tộc. Hiện giờ bởi vì nhân tộc cùng trùng tộc cùng chiến, nhân tộc tân sinh lực lượng quần quân không ngừng dũng mãnh vào mặt đông biên cảnh chiến trường, cái này làm cho mặt đông biên cảnh nhân tộc tình hình chiến đấu không ngừng cải thiện, hiện giờ thú tộc thế công đã đang không ngừng giảm mạnh, mặt đông biên cảnh chiến tuyến cũng đang không ngừng mà ngắn lại. Qua Vi mang theo nàng lớp học 9 người, theo ốc đảo mặt đông đi phía trước đi đến. Ngay từ đầu các nàng cái gì đều không có nhìn đến, phảng phất này cắt vàng chính là như vậy yên lặng không tiếng động. Không có bất luận cái gì vật còn sống sinh tồn. Lớp trưởng, nơi này thật đúng là an tinh A, có thể hay không không có thu tộc. Kim vâng vâng là cái không nín được lời nói, nàng nhịn không được đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Không, này cắt vàng tuyệt đối có cái gì? Qua vi lắc đầu, vẻ mặt chắc chắn mà chỉ vào cắt vàng nói. Lớp trưởng, đây là vì cái gì? Vân Nhu Nhu vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Các ngươi ngẫm lại, này cắt vàng tuy rằng điều kiện khắc liệt, nhưng cũng không phải vạn vật đều không thể sinh tồn. Một ít thích hợp khô giáo hoàn cảnh trùng loại vẫn là có thể tồn tại. Chính là hiện giờ, đừng nói sâu, nơi này cái gì cũng chưa nhìn đến, lại còn có như vậy an tĩnh, sự ra khác thưởng tức có yêu. Qua Vi đem ý nghĩ của chính mình tinh tế nói một hồi. Nghe tôi xác thật rất có đạo lý. Kim Vâng Vâng cùng Vân Nhu Nhu đều tỏ vẻ nhận đồng. Qua Vi đang muốn tiếp tục nói cái gì, vẫn luôn an tĩnh cực kỳ cắt vàng đột nhiên bắt đầu quẩn quẩn lên. Kim Vâng Vâng các nàng hãy nảy dựng, nghĩ thầm đây là cái quỷ gì đồ vật. Chẳng lẽ là các nàng còn không có ra tay liền phải dẹp đường hồi phủ đi? Hừ! giả thần giả quỷ ra hỏa. Qua vi hừ lệnh một tiếng, lòng bàn tay một đạo màu xanh lục dây đằng bắn nhanh mà ra, thẳng tắp mà chui vào cuộn cuộn mảnh đất. Nàng dùng sức tún một phen dây đằng, một cái trắng trẻo mập mạp đại trùng tử liền bị qua vi thô lô đến kéo ra tới. Bạch béo sâu ở cắt vàng trên mặt đất quay cuồng phần đầu thuận thế hướng hạt cắt một chất liền rục bỏ chạy, qua vi trói ở nó trên người dây đằng buộc chặt Đem nó thô béo thân mình gầy ra eo nhỏ, kia bạch béo sâu lập tức giả chết mà nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Kim Vâng vâng các nàng mấy cái ở một bên xem đến mùi ngon, bị này chỉ suần suần sâu đậu phụt một chút bật cười, này nhị hóa, thật là làm người không nỡ nhìn thẳng. Lớp trưởng, này sâu như thế nào lớn lên như vậy bạch béo? Khương Lệ tò mò bảo bảo hỏi, này cắt vàng mảnh đất như thế thiếu thủy, sâu lại như thế nào mập lên? Ai nha, ta cũng đặc tò mò. Kim Vâng vâng hương phấn đến vỗ tay khen. Các ngươi nhưng đừng xem thường này sâu, nó khả năng lại. Qua vi chừng mắt nhìn kim vâng vâng các nàng liếc mắt một cái, này sâu gọi là sao biển, là thú tộc trung thực chó săn, là cái chơi hạt cắt hảo thủ, ở cắt vàng mảnh đất, chúng nó không chỉ có tốc độ mau, còn đặc biệt thích cố lộng huyền hư, thường xuyên đảm đương thú tộc người mang tin tức. Kim vâng vâng các nàng nga một tiếng, tỏ vẻ minh bạch, qua vi lúc này mới lại từ trong không gian rõ ra một phen sắc bén kiếm, mau tàn nhận chuẩn mà đem sâu phần đầu chặt bỏ, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Này sâu chỉ có đầu rất mới có thể chết đi, bằng không nó thân mình trải qua một đoạn thời gian lại có thể mọc ra tới. Lớp trưởng, ngươi biết đến thật nhiều. Vân Nhu Nhu cái này tiểu mê muội vẻ mặt sùng bái đến nói. Qua Vi vẫy vẫy tay, ta chỉ là vừa lúc gặp được quá, đi thôi, này một mảnh khẳng định có thú tộc, vừa mới này chỉ sâu khẳng định là tới sung phong thử chúng ta. Kim Vâng vâng các nàng nghe xong đều tiến vào trạng thái chiến đấu, Qua Vi nhìn rất là vừa lòng, nàng lớp học này đó nữ hài mê chơi ái cười. Chính là thời điểm chiến đấu có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái, nghiêm túc đối đãi nàng vừa mới nói hết thảy. Một hàng chín người lưng tựa lưng, 360 độ vô góc chết mà quan sát đến chung quanh hết thảy. Đột nhiên, qua vi ngừng lại, nàng đôi tay nhanh chóng lan tràn ra vô số điều dây đằng kéo dài đến cắt vàng cái đáy. Chuẩn bị chiến đấu. Qua vi hô to một tiếng, đại bộ phận dây đằng theo tiếng mà đoạn. Cùng lúc đó, vô số trường màu đen ngạnh giáp thú loại từ cắt vàng toát ra, ông nộng hướng qua vi các nàng Qua vi các nàng vội vàng bắt đầu thử công kích, hỏa cầu, lưới dao gió, đơ mạnh, các loại công kích lộ ra. Chính là, các nàng thực mau phát hiện, này đó hắc giáp thú sắc ngoài cứng rắn phi thường, bình thường công kích căn bản không gây thương tổn chúng nó mảy may. Mau, công kích chúng nó trong mắt cùng dưới nách. Qua vi thực mau phát hiện này đó hắc giáp thú nhược điểm, hướng về phía đại gia lớn tiếng nói. Những người khác nghe xong biểu tình rung lên, dựa theo qua vi theo như lời đi công kích hắc giáp thú, quả nhiên thập phần hiệu quả. Cuối cùng, này đàn hắc giáp thú hủy diệt ở qua Vi các nàng ban chín người hoa thức công kích bên trong. Như vậy đánh nhau một phen mọi người đều rất là mệt mỏi. Qua Vi phân phó đại gia ngay tại Châu nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới lại lần nữa đi phía trước xuất phát. Trên tinh cầu này chủ yếu phân bố đại lượng giỏi về chui xuống đất các loại ngạnh giáp thú. Qua Vi các nàng một ngày xuống dưới đã trải qua mười mấy thứ cùng hắc giáp thú chiến đấu, tích lũy một đống kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì là kết thúc chiến đấu, Qua Vi các nàng suốt ở viên tinh cầu này đãi ba ngày. Cùng này hỏa cùng loại hắc giáp thú thú loại cùng với sao biển đã phát vô số lần đối mặt, tới rồi mặt sau, kim vâng vâng các nàng đều án ấn dận, cuộc sống này lại quá đi xuống, các nàng nhìn đến này đó sâu đều phải phun ra nghị. Bất quá, qua vi các nàng tuy rằng oán giận việc này quá mức không thú vị, nhưng tâm lý còn là phi thường cao hứng, này ý nghĩa các nàng lần này chiến đấu đã tiến vào kết thúc, này đương nhiên là một cái rất tốt tin tức. Ba ngày sau, qua vi các nàng mang theo con mùi thắng lợi trở về. Không sai. Các nàng trên phi thuyền trừ bỏ các chiến sĩ, còn mang về không ít trên tinh cầu sao biển thi thể, nghe nói này sâu rất nhiều nhân tộc thực thích ăn, đặc biệt là dầu chiên, tô xốp giòn giòn miễn bàn nhiều mỹ vị. Bài trưởng nói, đêm này đó sao biển mua bọn họ sau khi trở về hảo hảo xoa một đốn. Đại gia vừa nghe ngao ngao kêu thu thập sao biển thi thể, ngay cả qua vi trong không gian đều bị tắc không ít, bởi vì bài trưởng đại nhân nói phi thuyền vị trí hữu hạ, căn bản mang không được quá nhiều sao biển, mượn qua vi không gian dùng dùng Qua Vi, khi nào nàng không gian đã hạ thấp thành phương tiện chuyên trở. Bất quá bài trưởng đại nhân lên tiếng, nàng tự nhiên chỉ có làm theo. Qua Vi một hồi đến Ám Mặc Tinh, liền nhịn không được tung ta tung tăng chạy đi tìm Lâm Mụ Mụ. Kim Vâng vâng các nàng cũng kết bạn đi xem Văn Minh khê, Qua Vi cùng các nàng nói tốt, nàng xem xong Lâm Mụ Mụ liền đi tìm các nàng. Chính là, đương Qua Vi chạy đến Lâm Mụ Mụ lều trại nội, lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Này không khoa học à? Các nàng trở về thời điểm đã đã khuya. Cái này điểm hẳn là đã sớm tan tâm A. Chương 254-254. Kết thúc tức chia lịa. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Lâm mụ mụ chẳng lẽ là còn không có tan tâm sao? Qua vi đầu tiên nghĩ đến đó là mụ mụ quá tẫn trách, như vậy vẫn còn ở vội công tác đâu. tiểu may mắn, cho ta mẹ phát video. Qua vi nghĩ nghĩ nói. Là, chủ nhân. tiểu may mắn bay ra tới vui sướng mà chuyển động. tiểu vi. Ngươi đã trở lại. Video xin thông qua sau, lâm mụ mụ xuất hiện ở trong video, nhìn đến qua vi cười hỏi. Qua vi phát hiện lâm mụ mụ hốc mắt thường đỏ, còn tưởng rằng là nàng quá mệt mỏi dẫn tới, cho nên nói, mẹ, ngươi như thế nào như vậy vẫn còn không trở lại nghỉ ngơi. Chẳng lẽ hôm nay là ngươi trực đêm ban? Thiểu vi, A đường hắn bị thương, mẹ ở chỗ này bồi hắn đâu? Lâm mụ mụ giải thích nói, cái gì, A đường bị thương? Qua vi cũng là lắp bắp kinh hãi, các ngươi ở đâu? ta lập tức lại đây. Lâm mụ mụ đem qua đường vị trí nói một lần. Qua Vi vội vàng treo video chạy tới nơi. Lưu chạy, Lâm mụ mụ treo video. Ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa giường. Nhìn đến trên giường lẳng lặng nằm qua đường, nàng nước mắt liền lại nhịn không được xoạch xoạch đi xuống rớt. Mẹ, ngươi như thế nào lại khóc? Trên giường, qua đường rất là bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. A đường, mẹ nhịn không được à? Ngươi thương như vậy trọng, mụ mụ đau lòng. Lâm mụ mụ nhẹ nào nói. Chính là mẹ. Ngươi như vậy khóc ta cũng đau lòng a, ta thật sự chỉ là bị thương ngoài da." Qua đường thanh âm nghẹn ngào mà cường điệu nói. "Ngươi còn nói là bị thương ngoài da, nếu không phải ngươi đưa tới kịp thời, ngươi sợ là liền phải mất máu quá nhiều dẫn tới cơn sốc, ngươi nói một chút ngươi, ngươi mới như vậy tiểu." Qua đường lẳng lặng mà nằm, hai mắt phóng không, nghĩ thầm, đêm nay thượng nghe Lâm Mụ Mụ nhắc mãi nghe được lỗ tai đều sắp ra kén, tỷ tỷ mau tới cứu cứu ta a. Cũng không biết có phải hay không ông trời nghe được qua đường oán nghiệm giêm cửa nhấc lên, Qua Vi từ lều trại ngoại đi đến. Mẹ, A Đường Qua Vi thanh âm đột nhiên im bặt. Ôi mẹ ơi, nàng vạn không nghĩ tới, thời gian dài như vậy không gặp, lại gặp nhau nàng cùng đệ đệ thế, nhưng này đây phương thức này gặp mặt. Nàng ánh mắt hiên lặng nhìn trên giường kia bị băng vải bao vây mà rầm rạp như là một cái bánh trưng giống nhau cầu. Mẹ, này đây là A Đường. Nàng nhịn không được bước nhanh đi đến mép giường, đương nàng nhìn đến Qua Đường mở to mắt to hủy khuất ba ba nhìn nàng khi, nàng trong lòng lo lắng đột nhiên liền biến mất. Lâu như vậy không gặp, qua đường lại hướng lên trên chạy trốn một mảng lớn, cả người đều chịu điều, duy nhất còn tính hoàn hảo mặt bộ cũng sơ hiện nam tử hán khí khái. Thì, ta thật sự không có việc gì, ngươi mau giúp ta khuyên đủ mẹ. Qua đường nghẹn ngào thanh âm vang lên, trang bị mập mạp băng vải, thật sự là làm người buồn cười. Qua vi nhìn hắn kia buồn cười bộ dáng, thật sự nhịn không được nở nụ cười. tiểu vi, ngươi không thấy được ga đường bị thương lợi hại như vậy. Ngươi như thế nào còn cười? Lâm mụ mụ khó hiểu cực kỳ. Qua vi một mông ngồi ở trên giường, nàng nhìn mắt lâm mụ mụ sưng đỏ mắt, nói gần nói xa, mẹ, ngươi có phải hay không khóc? Lâm mụ mụ gật đầu, vừa thấy đến A đường bị thương lợi hại như vậy, ta này trong lòng liền khó chịu. Mẹ, không có việc gì, A đường chính hắn đều nói không có gì trở ngại, ngươi cũng đừng như vậy luôn là khóc, ngươi chính là quan tâm sẽ bị loạn. Qua vi vừa thấy lâm mụ mụ lại muốn lộ ra vội vàng chấn an nói. Lâm mụ mụ miễn cưỡng gật gật đầu, qua đường nhẹ nhàng thở ra. Triều qua Vi cảm kích mà chớp chớp mắt, Qua Vi hiểu ý cười. Mẫu tử ba người ở một khối hàn huyên vài câu, qua đường mí mắt liền bắt đầu không ngừng đánh nhau. Qua Vi cùng Lâm Mụ Mụ thấy thế đau lòng cực kỳ, vội vàng làm hắn nghỉ ngơi. Qua Vi cùng Lâm Mụ Mụ rời đi lều trại. Mẹ, ta còn muốn đi xem ta lớp học Minh Khê. Đi thôi, đi thôi, nhớ rõ sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Mụ Mụ dặn dò một phen. Qua Vi lúc này mới cùng Lâm Mụ Mụ tách ra, đi Văn Minh Khê bên kia. Văn Minh Khê đã hảo rất nhiều. Nghe kim vâng vâng các nàng nói trên chiến trường một ít thú sự, cả người tâm đều bị câu ngứa. Lớp trưởng, hảo tưởng cùng các ngươi cùng đi trên chiến trường giết địch a. Văn Minh khê tiếc nuối cực kỳ, nàng cỡ nào tưởng tham dự đi vào. Về sau còn có cơ hội, gấp cái gì? Qua vi giận nàng liếc mắt một cái, ngươi hiện tại đem thân thể tu dưỡng hảo quan trọng nhất. Văn Minh khê đô đô miệng, lớp trưởng, ngươi liền hống ta đi, bọn họ đều nói chiến liền phải đánh xong. Qua vi... Kim vâng vâng các nàng vừa thấy qua vi ăn mệt, đều thực không phúc hậu mà nở nụ cười. Vui sướng tiếng cười ở lều trại quanh quẩn, qua vi cùng văn minh khê cũng đi theo cùng nhau nở nụ cười. Hảo, minh khê ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại đến xem ngươi. Qua vi nhìn đến văn minh khê lộ ra ủ rũ, cuối cùng săn sóc mà nói. Đến ngày hôm sau, qua võ cũng đã trở lại, hắn nghe nói qua đường bị thương, khí cũng chưa xuyến đều liền đuổi lại đây. Một nhà bốn người trải qua một năm lâu. Rốt cuộc tại đây hẹp hòi lều trại có thể đoàn tụ. Tuy rằng lão bà nữ nhi đều nói, qua đường đã không có gì trở ngại, chính là nhìn đến bị bị thương thương tích đẩy mình qua đường, hắn vẫn là đỏ mắt. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ. Qua ba ba trong lòng này lên vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung ấy nấy. Bất quá một nhà đoàn tụ là đáng giá cao hứng sự, qua ba ba thực mau liền chuyển qua ý niệm, lần sau gặp được thú tộc hắn nhất định phải gấp bội còn trở về, như vậy nghĩ hắn trong lòng dễ chịu nhiều. Người một nhà vừa nói vừa cười đãi hồi lâu. Ba, bọn họ đều nói nếu không bao lâu chúng ta liền có thể đi trở về đâu. Qua vi tâm tình phức tạp đến nói. Ta cũng nghe nói, hiện tại thu tộc chỉ còn lại có một tiểu cổ lực lượng còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta nghe tần liền trường nói, bọn họ thu tộc thành không được khí hậu, nhiều nhất nửa tháng chúng ta liền có thể kết thúc bên này chiến đấu. Qua võ gật gật đầu, đem hắn từ tần nghị kia nghe được tin tức nói một lần. Qua đường nghe xong không cam lòng mà kêu la nói. Cái gì? Như thế nào nhanh như vậy? Ta còn không có đánh cái tận hướng đâu. Lâm mụ mụ vừa nghe tạc bao, ngươi còn đánh. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Mẹ, ta này không phải tưởng trở nên cường đại, về sau hảo bảo hộ ngươi cùng tỷ sao. Qua đường ủy khuất ba ba mà nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi trước đem chính mình quản hảo đến đây đi. Lâm mụ mụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, qua vi cùng qua ba ba nhìn nhỏ cười. Đường qua vi về tới trong ký túc xá. Thời gian đã tới gần chạng vạng, nàng lấy ra một ít chắc bụng đồ ăn ăn, Kim Vâng vâng các nàng thò qua tới, qua Vi liền cùng các nàng cùng nhau chia sẻ đồ ăn vặt. Ăn xong sau, thiên liền hoàn toàn đen xuống dưới, đến lượt nghỉ liền như vậy kết thúc, thời gian quá đến thật mau. Đại gia tẩy rửa mặt xúc, thay chính mình áo ngủ nằm đến trên giường khai khởi nằm nói sẽ đến. Nếu là chúng ta kết thúc chiến đấu sau khi trở về, ngươi phải nhớ kỹ thường liên hệ nha. Kim Vâng vâng đột nhiên nói một câu. Trong ký túc xá an tĩnh như vậy một cái chớp mắt, là nha, kết thúc ý nghĩa chia liễu, ngẫm lại đột nhiên liền không có như vậy hư phấn. Các ngươi nếu tới trung ương Tinh, nhất định phải tới trường quân đội tìm ta. Qua vi nói, còn có lam tinh nhà ăn, tùy thời hoan nên các ngươi. Lớp trưởng, ngươi thật sự là quá tốt. Vân Nui Nui nghe xong thiếu chút nữa từ trên giường nhảy lên. Chương 255 255. Trèo chọc lang tộc. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất chương. Lớp trưởng, chúng ta đây nhưng nói tốt Khương Lệ cũng hưng phấn đến không được, nàng cũng là một cái tiểu tham ăn. Ký túc xá chín người lẩm nhẩm lẩm nhẩm hồi lâu, rốt cuộc nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, Qua Vi các nàng sáng sớm liền bị rời giường gào to ra ổ chăn, bước lên phi thuyền. Cái gì? Chúng ta hôm nay đi chính là Hàn Mộc Tinh. Qua Vi vừa nghe chuyến này mục đích địa, cả người đều là rung lên, thật là buồn ngủ đưa gối đầu. Nàng đang muốn dọn dẹp một chút trên tinh cầu này thú tộc, cấp á đường xuất khẩu ác khí đâu. Nghĩ đến này, Qua vi ngồi ở trên chỗ ngồi, bắt đầu tinh tế tính toán tới rồi tinh cầu sau kế hoạch. Hàn ngộng tinh thảm thực vật bao trùm suất cực cao, cho nên cũng không thích hợp cơ giáp tác chiến, yêu cầu qua vi bọn họ dọn dẹp chiến trường, làm một lần hoàn toàn quét tước. Qua vi đáp xuống ở hàn ngộng tinh mềm mại trên cổ, nàng theo bản năng nhìn quanh một vòng trung quanh, ấn tượng đầu tiên đó là Mỹ. Viên tinh cầu này xác thật là Mỹ, đảm đương nổi tên của nó, hàn ngộng, Mỹ đến tựa như ảo ngộng, làm người không đành lòng đi phá hư. Qua Vi hướng Kim Vâng vâng các nàng vẫy tay, thấp giọng dặn dò vài câu, liền phân tán mở ra đi cách đó không xa trong rừng cây điều tra. Trong rừng cây rất là ưu tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có côn trùng kêu vang điệu tiếng kêu truyền ra, Qua Vi thật cẩn thận đi ở trong rừng cây, dưới chân phủ kín cảnh khô lá rụng, đi lại gian khó tránh khỏi sẽ truyền đến kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Ngao, rừng cây chỗ sâu trong truyền đến từng trận du dương chu lên, tựa hồ ở khiêu khích bên ngoài nhân tộc, mời các nàng tiến vào đánh giá. Qua Vi hít hít mắt Nàng quay đầu lại nhìn mắt ngoài bìa rừng, vẫn là có chút không yên tâm, vì thế nàng trở về đi ra ngoài, cùng Lưu Thủ ở ngoài bìa rừng Khương Lệ nói một tiếng nàng muốn đi rừng cây chỗ sâu trong nhìn xem, làm các nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Khương Lệ gật đầu đồng ý, Qua Vi đang muốn xoay người rời đi, Khương Lệ chợt giữ nàng lại, "Lớp trưởng, ngươi nhất định phải cẩn thận." Qua Vi tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Khương Lệ vẫn là nhìn ra tới, trong rừng cây nhất định có thu tộc. Qua Vi gật đầu, nàng trấn an mà nhìn mắt Khương Lệ. Ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Qua vi nói lại lần nữa tiến vào rừng cây, lúc này đây, nàng trực tiếp hướng rừng cây chỗ sâu trong không ngừng tới gần. Qua vi cũng không có che giấu chính mình tung tích, chân đạp lên cảnh lá thượng không ngừng phát ra rất nhỏ thanh âm, như là một chi du dương tiểu khúc nhì, đủ để có thể thấy được tới thanh thản. Ngao quen thuộc chu lên thanh âm vang lên, qua vi nhúng mẩy, đây là ở hoang nền nàng đã đến sao. Ly đến gần. Qua vi đã có thể nhìn đến ở rừng cây thấp thoáng gian có điểm điểm màu xám bạc da lông như ẩn như hiện, có thể nhìn ra được tới kia thú tộc thân hình tương đối cao lớn. Đây là. Qua vi nhìn thú tộc nhăn sắc, trong đầu bắt đầu hiện lên gặp qua cùng nghe nói quá một ít thú tộc, có cái gì ở trong óc miêu tả sinh động. Truyền qua một mảnh rầm rạp quan diệp thụ, tam thất cao lớn uy vũ cử lang thảnh thơi thảnh thơi mà nằm ở trên cỏ, nhìn đến qua vi đã đến, chúng nó phảng phất không thấy, còn nhàn nhã mà lắc lắc cái đuôi Như vậy tiêu ngạo. Nay quả thực chính là không có đem nàng để vào mắt ta. Qua vi trong mắt hiện lên một mặt rào hoạt, như vậy chính hợp nàng ý. Nàng lặng yên vận chuyển dị năng, phát động vài trọng ảo cảnh, thật mạnh bố trí dưới, nàng mới ngừng lại được, nàng nhưng thật ra muốn nhìn này ba con lang tộc năng lực. Nàng lại đem trong không gian nhị cầu cùng ngượng ngùng dọn ra tới, này hai chỉ lâu chưa ra tới, suốt béo một vòng lớn, nhìn đến qua vi nhìn qua, đều vội vàng lấy lòng mà lắc lư lên. Qua vi chỉ chỉ ba con lang tộc, Đợi lát nữa cho ta chết kính mà thu thập chúng nó. Nhị cầu cùng ngượng ngùng nghe xong, thân mình vũ động mà càng thêm hăng hái, đặc biệt là ngượng ngùng, đỉnh đầu bắt đầu không ngừng toát ra thâm tử sắc phao phao, chiều cách đó không xa lang tộc bao phủ mà đi. Kia thâm tử sắc phao phao vừa ly khai ngượng ngùng, liền ngáy mắt hóa thành trong suốt vô sắc phao phao, nếu là không nhìn kỹ, tuyệt đối phát hiện không được phao phao tồn tại. Qua vi thấy trước mắt sáng ngời, xem ra ngượng ngùng cùng nhị cầu trong khoảng thời gian này không thấy, có không ít biến hóa à. Qua vi so cái thủ thế, làm chúng nó tạm thời đứng nóng nảy, nàng đôi tay liền động kết ra ba con mẩu nâu cây mây vóng, ba mặt thật lớn vong hướng tới tam thất cự lang bao phủ mà đi. Cây mây vong đi xuống rất thời điểm, khó có thể tránh cho đến phát ra rất nhỏ tiếng gió, phía dưới cự lang ngẩng đầu liếc mắt đỉnh đầu, người biếng mà đứng dậy nhảy, liền nhảy ra thật xa. Mà không hề nghi ngờ, qua vi kêu ba mặt vong đều rơi vào khoảng không. Kêu tam thất lang tộc thấy, đối qua vi lộ ra khinh thường chi sắc, phảng phất lại nói liền như vậy điểm tiểu kỹ xảo cũng dám lấy tới đối phó chúng nó. Qua vi không để bụng, nàng lần này chỉ là thử thôi, hiện giờ xem ra, này đó lang tộc nhảy lên lực phi thường đến không tồi a. Ngao, cầm đầu lang tộc tựa hồ không muốn lại cọ sát đi xuống, nó hướng lên trời phát ra một tiếng lớn tiếng gặp mình, trước dưới chân phát, hướng về phía qua vi thử nhẹ răng, khiêu khích nói, nhân tộc, chúng ta tới điểm đao thật kiếm thật chiến đấu đi. Nói, này chỉ lang tộc lộ ra tự cho là mê người tư thế. Hướng tới qua vi nhanh chóng mà đánh tới, này một phát tốc độ cực nhanh, nó vốn dĩ cho rằng nhất định có thể bắt lấy qua vi, thậm chí đều nghĩ kỹ rồi như thế nào tra tân cái này nhu nhược bất kham một kích nhân tộc. Chính là, chính là, nó phát gục nó trong mắt nhân tộc, nơi đó lại trống không một vật, cái gì cũng chưa phát gục, nó cũng bởi vì dự đánh giá không đủ, toàn bộ thân mình ngã quỵ trên mặt đất. Không chỉ có như thế, phốc phốc, có cái gì ở nhanh chóng tới gần, kia lang tộc vội vàng từ trên mặt đất bò lên chỉ tới kịp nhìn đến từng đạo màu xanh lục viên đạn bắn nhanh mà đến nó vốn dĩ cũng không để ở trong lòng nhưng không nghĩ tới kia nhìn không chớp mắt viên đạn xuyên thấu lực cực cường nháy mắt xuyên thấu nó dăn chắc ra lông ở nó lấy làm tự hào bóng loáng da lông thượng để lại một đám lỗ nhỏ máu theo tan vỡ tiểu miệng vết thương chảy ra tê lang tộc đào hút khẩu khí lúc này đỉnh đầu có cái gì ở rơi xuống nó thuận thế một lần bị thương nó lại vẫn là chậm một ít bị kia lục vong cấp chói ở mặt sau một chân cùng nó đuôi dài đáng giận Lang tộc ngửa mặt lên trời thét dài. Qua Vi ánh mắt sắc bén lên, Minh Bạch nó đây là ở cùng đồng bạn cầu cứu. Một bên hai chỉ Lang tộc thấy đồng bạn có hại, cũng nhanh chóng gia nhập chiến đoàn trong vòng. Nàng cũng không hề lưu thủ, cùng cầu cầu ngựa ngùng cùng nhau, cùng ba con Lang tộc chiến thành một đoàn. Dựa vào ngựa ngùng ngảo cảnh, này ba con Lang tộc bị Qua Vi chơi xoay quanh, lại liền Qua Vi một cây da lông đều không có dán lên. Ngược lại, này ba con Lang tộc bị Qua Vi cùng nhị cầu liên hợp công kích ở trên người không ngừng lưu lại miệng vết thương. Bà con lang tộc không ngừng phát ra gào minh thanh, thanh thanh thảm thống minh thanh tửa khắp huyết, bi phận muốn chết, qua vi nghiêng thai nghe nghe trong rừng cây động tĩnh, chiều nhị cầu cùng ngượng ngủng phất phất tay, lạng yên bắt đầu rút lui. Trong rừng cây có đại lượng tiếng bước chân đang tới gần, đây là lang tộc viện quân muốn tới. Qua vi trong lòng biết nàng chỉ có một người không thể lực chiến, nàng một bên nhanh chóng lui về phía sau rời khỏi rừng cây chỗ sâu trong, một bên cùng bài trưởng hổ lộ liên hệ thượng, bài trưởng, bên này rừng cây có lang tộc lui tới. Một khắc đầu hổ lộ nghe xong sắc mặt vui vẻ, hảo, ngươi chưa ổn định, ta lập tức đổi tới. Chương 256-256 Vi đệ rửa nhục, Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Là, bài trưởng, Qua vi đồng ý, ngoài bìa rừng, kim vân vân các nàng tám người đều đã trở về, chính nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Đi, chúng ta tranh thủ đem bên trong những cái đó ra hỏa lưu lại. Qua vi khí phách hăng hái địa đạo. 9 người nhanh chóng tiến vào rừng cây, thẳng đến rừng cây chỗ sâu trong mà đi. Đường qua vi mang theo kim vân vân mấy người trở về đến ban đầu nơi nơi đó khi, nơi đó sớm đã vây đầy không ít thú tộc, trong đó lang tộc số lượng nhiều nhất, ước chừng có 7 thất lang tộc. Này đó thu tộc đem 3 con lang tộc bao quanh vây quanh ở nhất trung tâm vị trí, kim vân vân các nàng tò mò mà nhìn nhìn kia 3 con lang tộc, kết quả phát hiện này 3 con lang tộc trên người vết thương chống chất, mà chúng nó no ánh mắt giống như phun hỏa, thẳng tắp đến trừng mắt các nàng lớp trưởng đại nhân Qua vi. Nga khoát, này chẳng lẽ là lớp trưởng kia tác? Vừa mới lớp trưởng nàng một mình một người tới nơi này thế nhưng làm lớn như vậy một việc. Kim Vân Vân cùng Vân Nhu Nhu các nàng mấy người đều đối qua vi đầu ra chú Mục Lễ, vẻ mặt khâm phục bộ dáng, lớp trưởng đại nhân thật sự là quá ngu buồn, không phục không được a. Lão đại, vừa mới có phải hay không cái này đáng giận nhân tộc bị thương ngươi? Đứng ở ba con bị thương lang tộc bên cạnh kia chỉ nhất kiện thạc cao lớn một con lang tộc ánh mắt nhìn về phía qua vi. Móng nuốt vô ý thức gãi mặt đất, có chút ngò ngoe rục dịch. T.E. đừng xúc động, này nhân tộc không thể khinh thường. Tuy rằng lang tộc lão đại đối qua vi không phục lắm, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận qua vi thực lực. Như thế nào? Các ngươi đây là sợ sao? Qua vi trong đám người kia mà ra, cố ý khiêu khích đến nói, thú tộc những cái đó đầu vóc đơn giản dễ xúc động vừa nghe hô hấp tức khắc thô nặng lên, có cá biệt mấy cái thú tộc trong mắt đều bị kích đến có chút đỏ lên. Đại gia đừng bị này nhân tộc cấp lửa. Nàng đây là ở cố ý chọc giận chúng ta. Một con hồ tộc quát lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng, làm những cái đó kể bên bạo nộ bên cạnh thú tộc kéo lại. Qua vi biểu tình bất biến, trong lòng ám đạo này thú tộc cũng hoàn toàn không đều là một ít không có đầu hốc khờ hoa A, vẫn là có đầu hốc thanh tỉnh người ở. Xem ra các ngươi không phải sở hữu đều là ngu xuẩn A, thế nhưng bị các ngươi cấp xuyên qua. Qua vi vẻ mặt hài hước đến nói, nàng chậm gì gì đến chiều kim vâng vâng các nàng so cái thủ thế, tiếp tục cùng thú tộc cọ. Này nhân tộc ở kéo dài thời gian, đại gia chạy mau. Qua Vi cùng thú tộc ngươi tới ta đi nói một hồi lâu, kia chỉ hồ tộc chợt linh quang chợt lóe hiểu được Qua Vi chân chính mục đích ngươi, Thanh Âm vội vàng đến nói: "Tính ngươi thông minh, bất quá, ngươi có phải hay không minh bạch quá muộn một ít." Qua Vi lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận: "Hôm nay các ngươi muốn chạy sợ là không được, vẫn là lưu lại buổi chúng ta chơi chơi đi." Qua Vi tiếng nói vừa dứt, ban đầu âm thầm ẩn núp ở thú tộc chung quanh kim vân vân các nàng đều hiện ra các nàng thân hình. Vừa lúc đêm này đó thú tộc bao quanh làm thành một vòng tròn. Đáng giận. Gian trá. Ngươi thế nhưng ở lừa dối chúng ta. Thú tộc bên trong truyền đến từng trận tức giận mắng, Qua Vi giống như không nghe thấy, trên mặt nói cười yên yến, chiến trường phía trên binh bất tiếm trá, nơi nào tới kỳ không lửa gạt nói đến. Nay bất quá đều là chơi chiến thuật tâm lý thôi. Động thủ. Qua Vi hét lớn một tiếng, Kim Vâng vâng các nàng phi thường ăn ý mà đồng thời động thủ. Qua Vi các nàng cùng thú tộc bắt đầu mãnh liệt mà chiến đấu lên. Các màu công kích phân đến, sắc thái sắc sỡ, xa xa nhìn qua trong rừng cây trong ngộng cực kỳ. Chính là, này nhìn như Mỹ lệ công kích, lực sát thương cũng là thật lớn, ở qua vi bọn họ trung quanh, phía lá, nhánh cây, bùng đất. Tí tách tí tách mà tràn ngập ở không trung sau đó lại rơi trên mặt đất. Qua vi động tác nhanh chóng đến tới gần kia chỉ hình thể kiện thạc lang tộc, kia lang tộc thấy thế, toàn bộ thân mình chỉnh cong cong lên, đối qua vi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một người một lang chạm vào đánh ở bên nhau Kia Lang tộc động tác nhanh nhẹn đến phát ra chảo phát cắn quét, các kiểu động tác tề ra trận. Qua vi một bên động tác linh hoạt mà tránh đi Lang tộc công kích, sau đó lượi dao gió cùng dây đằng công kích tần phát, cường giả cường cường va chạm xem người bên cạnh tộc cùng thú tộc hoa cả mắt. Hoa nga, lớp trưởng thật ngầu. Vân Nhu Nhu hai mắt biến thành mắt lấp lánh, vẻ mặt sùng bái chi tình, nàng ngắm mắt nàng đối thủ, lập tức man huyết, tràn ngập máu gà đến không ngừng công kích, đánh đến nàng đối thủ ngộng bức cực kỳ, đây là chịu cái gì kích thích. Cùng vân nhu nhu giống nhau phản ứng còn có kim vân vân cùng khương lệ các nàng, bị qua vi ảnh hưởng, các nàng đều hỏa lực toàn bộ khai hỏa công kích thú tộc. Chờ hổ lộ mang theo viện quân đi vào qua vi các nàng lúc này, nhân tộc bên này khí thế như hồng, thú tộc tuy rằng số lượng thượng chiếm ưu thế, qua vi các nàng chín người đừng nhìn đều là nữ hài tử, nhưng này đó thú tộc lại vẫn là bị qua vi các nàng chặt chẽ mà định ở tại chỗ một cái đều không có chạy thoát. Hổ lộ thấy âm thầm tán một tiếng, này đó nữ hài tử sát thật rất không tồi. Hàn Đồi với phía sau người bản tay vung lên, đại gia lập tức cũng gia nhập đến chiến đoàn bên trong, qua vi các nàng áp lực tức khắc rất là giảm bớt. Nửa giờ sau, thú tộc bị toàn bộ giải quyết, đánh mất vũ lực nằm ngã trên mặt đất, qua vi các nàng đại nhẹ nhàng thở ra, Vân Nhu Nhu đi đến vừa mới cùng nàng chiến đấu thú tộc trước mặt, hung hăng mà đá vài chân, đáng chết thú hồ ly, vừa mới mệnh chết ta. Hảo xảo bất xảo, nàng đá đến đúng là kia chỉ đầu gốc linh động hồ tộc, này hồ tộc không chỉ có đầu gốc động đến mau Hơn nữa chiến đấu khi đặc biệt thích đầu cơ trục lợi, Vân Nhu Nhu bị hố rất nhiều lần. Bị nàng cuồng đá đến hồ tộc rơi lệ đầy mặt, không phải nói nhân tộc nữ nhân đều là ôn Nhu như nước sao. Như thế nào chúng nó gặp được nhân tộc nữ tử đều mạnh như vậy? Quả thực so chúng nó thu tộc còn càng mánh. Qua vi lôi kéo Vân Nhu Nhu, hảo, chúng ta trở về đi. Như vậy khi dễ chúng nó cũng không có gì ý tứ đi. Vân Nhu Nhu hừ hừ một tiếng, lưu lại mấy người lưu thủ tại đây đem tồn tại thú tộc gáp đến trên phi thuyền các nàng những người khác tiếp tục siêu tầm mặt khác thu tộc. lúc này đây, qua vi các nàng ước chừng dùng 5 ngày mới đưa viên tinh cầu này lục xuất xong. thật sự là hàn mộng tinh thảm thực vật quá rậm rạp, trốn tránh lên đặc biệt khó tìm tìm ra. này đại đại gia tăng rồi siêu tầm thời gian. hơn nữa, tao ngộ đến qua vi thú tộc đều tao thường, không phải bị qua vi ngược mà mất đi ô yếm lông chim. đó là bóng loáng da lông trở nên vết thương trông trước. qua vi dốc hết sức lực mà dùng chính mình phương thức vì đệ đệ qua đường báo thù rửa hận. năm ngày sau. Qua vì các nàng rốt cuộc ngồi trên phi thuyền bước lên đường về, lúc này đây cùng các nàng cùng nhau trở về còn có rất nhiều thú tộc, các chủng tộc đều có, này đó thú tộc sẽ là nhân tộc cùng thú tộc kế tiếp đàm phán mấu chốt, thú tộc sắp sửa trả giá đại giới tới đổi lấy này đó thú tộc tù binh. Bất quá, những việc này liên bang sẽ có chuyên môn quan ngoại giao cùng thú tộc tiến hành giao tiếp, qua vì các nàng quân đội chỉ cần phụ trách mang về là được. Phi thuyền chậm rãi ở trong tối mạc tinh cảng hàng không thượng dừng lại, qua vì bọn họ lục tục từ trên phi thuyền xuống dưới. Lúc này đây đi ra ngoài năm ngày, ngày mai nhưng thật ra có thể hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Đi, chúng ta đi trước nhìn xem mình khê đi. Kim vâng vâng một chút phi thuyền liền vui sướng mà nói. chín người kết bạn hướng chữa bệnh và chăm sóc khu đi đến. Trưng 257-257. Có thể hồi ký túc xá. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Không trong chốc lát, qua vi các nàng liền đi tới văn minh khê nơi lều trại. Các ngươi tới khả xảo, vừa mới bác sĩ nói. Ta buổi chiều liền có thể xuất viện. Qua vi các nàng mới đi vào, văn minh khê liền gấp không chờ nổi mà nói. Thiên A, đây chính là một kiện thiên đại tin tức tốt. Kim vâng vâng nghe xong vẻ mặt khoa trương mà nói. Văn minh khê liên tục gật đầu. Đúng vậy, ta ngóng trông hôm nay mong đến mỏi mắt chờ mong A, ngày này rốt cuộc tới. Nha, chúng ta nếu là vãn một chút có phải hay không nên nhìn không tới ngươi. Vân Nhu Nhu ngồi qua đi phun nàng một ngụm. Kêu cảm tinh hảo, chúng ta ký túc xá lâu như vậy không có tụ qua. Hôm nay chúng ta cần phải hảo hảo mà tụ một tụ. Qua vi cười tủm tỉm đến nói. Hoa, lớp trưởng đại nhân lên tiếng. Vân Nhu Nhu hoan hô một tiếng. Lớp trưởng, có thể điểm cơm sao? Ngươi muốn ăn cái gì? Nói đi. Qua vi nghĩ đến trong không gian chữ hàng còn có không ít, một ngụm ứng hạ. Ấn sao sao? Lớp trưởng ta muốn ăn sủi cảo. Vân Nhu Nhu đối qua vi làm sủi cảo vẫn luôn tâm tâm nhậm niệm. Hảo, không thành vấn đề. Qua vi cười nói. Kim vân vân các nàng nghe xong đều bắt đầu chờ mong khởi bữa tối tới. Hảo, các ngươi trước trò chuyện, ta đi xem ta đệ đệ. Qua Vi chào hỏi liền xoay người đi trước rời đi. Qua đường hắn sở trụ lều trại vừa lúc liền ở cách đó không xa, nàng đi rồi không vài bước liền đến. Nàng đi vào liền nhìn đến Lâm Mụ Mụ đã ở bên trong. Lâm Mụ Mụ đưa lưng về phía lều trại dèm cửa ngồi, nàng nhìn đến Qua đường hướng về phía cửa nhếch miệng cười, theo bản năng đến cũng quay đầu nhìn lại, nhìn đến là Qua Vi nàng không khỏi kinh hỉ đắc đạo. Tiểu Vi, ngươi đã trở lại. Ân, hôm nay vừa mới trở về đâu? Qua Vi cười ở lâm mụ mụ bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt dừng ở qua đường trên người. A đường, ngươi cảm giác như thế nào? Thỉ, ta khá hơn nhiều, ngươi đừng lo lắng ta. Qua đường chớp mắt nghịch ngậm địa đạo. Qua Vi tinh tế đánh giá liếc mắt một cái hắn toàn thân, phát hiện trên người hắn trừ bỏ phần eo cùng đùi phải còn cột lấy băng vải, địa phương khác băng vải đều đã giải rớt, thoạt nhìn sắc thật là hảo bất lao thiếu. Thỉ ta thật sự tốt không sai biệt lắm. Qua đường nói cánh tay chân đều động lên. Hảo hảo, ta đã biết, ngươi không cần lộn xộn. Qua Vi bị hắn chọc cười, vội vàng ngăn cản nói. Tỷ, ngươi cùng ta nói một chút các ngươi lần này đi nơi nào, có hay không gặp được cái gì có ý tứ sự tình a. Qua đường ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt mong mỏi mà nói. Qua Vi thần bí mà so cái thủ thế, cười tủm tỉm đến nói, ngươi đoán. Ai nha, tỷ, ngươi mau nói sao? Qua đường bị Qua Vi câu cả người tâm nữa. Ta thật sự hảo muốn nghe. Hảo đi hảo đi, ta liền nói cho ngươi đi, chúng ta lần này đi hàn mộng tinh. Qua vi cuối cùng vẫn là bại cho đệ đệ. Cái gì? Hàn mộng tinh. Qua đường ngoài ý muốn cực kỳ, như vậy sao sao? Đúng rồi, lần này tỷ đi hàn mộng tinh, chính là giúp ngươi hảo hảo mà ra khẩu khí. Qua vi hung hăng mà cầm quyền, lòng đầy căm phẫn địa đạo, dám khi dễ ta đệ, ta muốn cho bọn họ thú tộc hối hận từ từ trong bụng mẹ ra tới. Qua đường. Hắn đột nhiên có chút đồng tình những cái đó thu tộc như thế nào phá. Qua vi dường như nhìn không ra giống nhau, thương thú tăng vọt mà nói về nàng là như thế nào đối đại những cái đó thu tộc quang huy sử. Ngồi ở bên cạnh lâm mụ mụ nghe xong, cả người đều hưng phấn lên, nàng đối với bị thương qua đường thú tộc cũng là hận đến ngỡ răng, nghe xong nữ nhi nói, nàng nhưng thật ra cảm thấy rất là hả giận Phải nên như thế, tiểu vi ngươi làm đối. Lâm mụ mụ nghe được thoải mái cực kỳ. Qua đường toát miệng, đã vui vẻ lại ưu sầu. Tỷ tỷ như vậy cường đại, xem ra hắn còn muốn càng thêm nỗ lực trở nên cường đại, bằng không về sau như thế nào bảo hộ tỷ tỷ? Hắn cảm thấy thật sâu mà áp lực, bất qua áp lực đó là động lực. Qua đường yên lặng cầm quyền, đáy lòng bắt đầu tính toán xuất viện sau biến cường kế hoạch. Qua Vi cũng không biết nàng cấp đệ đệ mang đến áp lực lớn như vậy, nàng ước nguyện ban đầu chỉ là hy vọng cấp đệ đệ báo thù thôi. Đến giữa trưa, Qua Vi liền lại trở về Văn Minh Khê bên kia. Văn Minh Khê đổ vật kim vân vân các nàng đều đã giúp đỡ thu thập hảo. Hảo, đợi lát nữa chờ bác sĩ tới khai xuất viện chứng minh chúng ta liền có thể đi trở về. Kim vâng vâng nhìn đến qua vi tiến bào, tươi cười sán lạn mà nói. Các ngươi liền thu thập hảo. Qua vi cũng nở nụ cười, nghĩ đến toàn bộ ký túc xá có thể đoàn tụ, qua vi cũng vui vẻ cực kỳ. Khi nói chuyện, mạnh bị nhấc lên, ăn mặc màu trắng quần áo nhân viên y tế đi đến, qua vi nhìn đến theo ở phía sau lâm mụn mụn, lén lút cười. Lâm vân, ngươi cho nàng làm toàn thân kiểm tra đo lường đi cầm đầu nhân viên y tế phân phó nói lâm mụ mụ gật đầu động tác thành thạo mà làm xong kiểm tra đo lường chủ nhiệm văn minh khê khôi phục tốt đẹp đạt tới xuất viện tiêu chuẩn cầm đầu tuổi trẻ nam tử gật gật đầu hảo văn minh khê vậy ngươi thu thập một chút liền xuất viện đi hắn lại quay đầu nhìn mắt lâm mụ mụ như thế nào các ngươi nhận thức hắn đã sớm phát hiện lâm mụ mụ cùng qua vi các nàng chi gian hú động lâm vân gật đầu nàng chỉ chỉ qua vi ân đây là nữ nhi của ta Người khác đều là nàng bạn cùng phòng Nga, nguyên lai like là như thế này Vị kia chủ nhiệm gật gật đầu ngươi muốn hay không lưu lại Không được, chủ nhiệm Lâm mụ mụ vội vàng cự tuyệt Hiện giờ chính là công tác thời gian Lại nói nàng mới thấy qua vi không trong chốc lát Tiếp hảo, đi Chúng ta đi tiếp theo cái phòng bệnh nhìn xem Chủ nhiệm nói Mẹ, tài kiến Qua vi lặng lẽ cùng lâm mụ mụ vẫy vây tay Đãi lâm mụ mụ các nàng với ly khai Văn Minh Khê liền từ trên giường nhảy xuống dưới, nga ra, ta rốt cuộc có thể đi trở về. Ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, Văn Minh Khê thật sự sắp đại mốt mèo. Đi, đi, chúng ta trở về. Kim Vân Vân hương phấn mà hỗ trợ sách lên Văn Minh Khê vật phẩm. Văn Minh Khê cùng cùng cái phòng người nhất nhất từ biệt, rời đi cái này phòng bệnh, theo qua vi các nàng cùng nhau về tới trong ký túc xá. Lớp trưởng, mau, chúng ta cùng nhau làm văn thánh. Mới một hồi đến ký túc xá. Đại gia khí cũng chưa tới kịp xuyên đều, Vân nu nhu liền gấp không chờ nổi mà quân lấy qua vi ồn ảo lên. Hảo, không thể thiếu ngươi kia cả lăm. Qua vi điểm điểm cái chán của nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Nói, nàng từ trong không gian đem làm sủi cảo công cụ toàn bộ đều đem ra, bột mì, thú thịt, thủy. Tới tới tới, đại gia phân công hợp tác, làm việc không mệt. Qua vi tiếp đón đại gia nói. Kim vâng vâng các nàng nghe xong đều là hứng thú giặt rào mà thò qua tới ta muốn xoa cục bột. Ha, ta tới chắc thịt, cái này ta lành nghề. Đại gia hi hi ha ha mà bắt đầu làm việc, nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, đại gia cùng nhau bận việc lên động tác sắc thật thực mau. Nửa giờ không tới, một đám trắng trẻo mập mạp sủi cảo sắp hàng mà chỉnh chỉnh tề tề mà, phản phất đang cười nói, mau tới chúng ta a. Kim vâng vâng các nàng nhìn chính mình thành quả, trên mặt tràn đầy đều là cảm giác thành kiểu. Ai nha, xem hạ ngươi hoa miêu mặt. Ngươi không phải cũng là đại gia cho nhau đánh giá, trên mặt lây dính bột mì đều đi theo run rẩy lên. Chương 258 258. Đồ tham ăn thế giới. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Kim Vâng vâng các nàng cười đùa nửa ngày, đại gia lúc này mới cùng nhau ngồi xuống bắt đầu ăn sủi cảo. Ân, chính mình làm sủi cảo phá lệ đến hương đâu. Vân Nhu nhu nhẹ nhàng cắn một ngụm sủi cảo, chỉ cảm thấy đây là nhân gian mỹ vị nhất đồ ăn, thật không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Chẳng lẽ ta trước kia làm không thể ăn? Qua vi nhàn nhạt, nhạt mà liếc mắt Vân Nhu Nhu, ngươi nha ăn xong rồi liền quên. Không, không. Lớp trưởng ngươi đừng hiểu lầm. Vân Nhu Nhu lấy lòng đến hướng về phía Qua vi cười, lớp trưởng ngươi cũng không thể cắt câu lấy nghĩa. Hảo, ngươi mau ăn ngươi đi, cùng ngươi nói giỡn. Qua vi thấy Vân Nhu Nhu nóng nảy, cũng không hề lộ nàng, cười hì hì đến nói. Lúc này đây Qua vi các nàng làm rất nhiều sủi cảo, kim vâng vâng các nàng một đám đều phi thường có khả năng thế nhưng dùng một lần toàn bộ đều giải quyết rớt. Hoa, hảo no à. Vân Nhu Nhu nhẹ nhàng xoa xoa bụng hô to đã quyển, còn muốn ăn, chính là ăn không vô. Lần sau muốn ăn, làm lớp trưởng lại làm sao? Khương Lệ đẩy đẩy Vân Nhu Nhu, cười hí hí đắc đạo. Cuối cùng tạo thành kết quả đó là, đại buổi tối, qua vi các nàng mấy cái toàn bộ đều ăn chống được. Nghĩ đến ngày mai là đến lượt nghỉ, kết quả là, đại gia gia ký túc xá đi bên ngoài tản bộ đi thật lâu đều không có như vậy nhàn nhã mà cùng nhau tán qua bước, đại gia một bên chậm rãi đi tới, một bên không bờ bến mà tán gẫu. Thiên dần dần đen xuống dưới, Qua Vi ngẩng đầu nhìn bầu trời, màn trời thượng rất sáng ngời tinh, ánh trăng cũng lặng lẽ phủ thêm một tầng mông lung băng gạc. Đêm nay ánh trăng thật đẹp a. Qua Vi vô ý thức đến lỉ non một câu, giờ khắc này nàng trong lòng một mảnh bình tĩnh, ánh trăng ở trong mắt nàng cũng phá lệ mê người. Mau xem kia viên tinh, treo ở ánh trăng bên cạnh giống không giống một viên mỹ vị kẹo? Vân Nhu Nhu cũng ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời, nàng chỉ vào ánh trăng bên cạnh kia viên tinh, vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Này cũng có thể nhìn ra tới giống kẹo. Qua vi cũng coi như là bội phục thật sự, Nhu Nhu, ngươi quả thực hoàn toàn xứng đáng ngươi đổ tham ăn bản chất. Ha ha Vân Nhu Nhu vừa nghe liền nhịn không được nở nụ cười, kim vâng vâng các nàng càng là cười đến ngã trước ngã sau, các nàng mấy cái vòng quanh lều chạy ngoại đi rồi suốt một vòng lớn, lúc này mới lại lần nữa về tới trong ký túc xá. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau thiên hơi hơi lượng qua vi liền đứng dậy, đồng hồ sinh học tự động vang lên, nàng cũng không có buồn ngủ. Trong ký túc xá những người khác nghe được qua vi rời giường động tĩnh, cũng lục tục lên. Ta đi trước, các ngươi trước tiên ở ký túc xá đi, ta đi xem ta đệ. Qua vi vô vụ an vạ trên giường không muốn lên vân giọng nói êm ái. Nói xong nàng liền rời đi ký túc xá, 15 phút sau, nàng đi tới qua đường phòng bệnh, đi vào nàng liền nhìn đến qua đường chính ngủ đến hình chữ ít, tay chân đều vươn chân ngoại. Qua vi một trận vô ngữ, tiến lên nhẹ nhàng mà giúp ăn kéo hảo chăn, nghĩ nghĩ lại chuyển đi lâm mụ mụ bên kia. Tiểu vi, ngươi sớm như vậy liền dậy. Lâm mụ mụ cũng đã lên, nhìn đến qua vi lại đây nàng thật cao hứng, lôi kéo nàng ngồi ở trên ghế, tiểu vi ngươi ăn không. Nói nàng liền muốn đi làm bữa sáng. Mẹ, ngươi trước không nổi. Qua vi vội vàng giữ chặt lâm mụ mụ, từ trong không gian móc ra một ít bạch béo sủi cảo. Đây là ngày hôm qua chúng ta ký túc xá làm sủi cảo. Ta xem có rất nhiều liền để lại một ít, mẹ, ta tới cấp ngươi nấu sủi cảo ăn đi. Hảo, nhà ta tiểu vi thật là trưởng thành, đều biết quan tâm mụ mụ. Lâm mụ mụ vẻ mặt vui mừng. Mẹ, ta xem hẳn là sẽ có nhiều, đợi lát nữa còn có thể mang điểm cấp á đường nếm thử. Qua Vi một bên lấy ra nổi ngã vào thủy, một bên hướng Lâm mụ mụ nói. Lâm mụ mụ gật đầu. Sủi cảo thuộc đến mo, không trong chốc lát liền nấu phí tiêu chín. Qua Vi vứt ra nóng hôi hổi sủi cảo, cùng Lâm mụ mụ ngồi xuống ăn chút. Lại đứng dậy cô ý nấu điểm mang cho qua đường ăn. Mẹ, chúng ta đi thôi. Qua vi dùng chén đem sủi cảo trang hảo, lâm mụ mụ cũng ăn được, nàng hơi chút thu thập hạ, liền cùng qua vi cùng nhau hướng qua đường kia đi đến. Mẹ, ta vừa mới đi nhìn hạ, ngươi không biết ra đường hắn ngủ chăn cũng chưa cái hảo, lớn như vậy người một chút tư thế ngủ cũng chưa đến. Qua vi lôi kéo lâm mụ mụ tay thấp giọng nói. Các ngươi nha, đừng chê cười ngươi đệ đệ, ngươi khi còn nhỏ không cũng giống nhau. Lâm mụ mụ lắc lắc đầu Cười cửa trách qua vi. Đi chưa được mấy bước lộ, qua vi cùng lâm mụ mụ liền đi tới trong phòng bệnh. Lúc này qua đường cũng đã tỉnh, đang có chút chăm nhàm chán tịch đến dựa ngồi ở trên giường. Nhìn đến lâm mụ mụ cùng qua vi, hắn hai mắt lập tức sáng. Đợi đến qua vi các nàng một tới gần, qua đường liền ngửi ngửi. Mẹ, tỷ, các ngươi cho ta mang theo cái gì ăn ngon, cũng thật hương a, Ngươi này mũi chó, cũng thật đủ linh. Qua vi cười mắng hắn một câu, đem trang sủi cảo chén đem ra. Một trận nồng đậm mùi hương bốn phía, cũng may này trong phòng bệnh những người khác đều xuất viện, cũng không có những người khác ở. Và, nguyên lai là sủi cảo. Qua đường hoan hô một tiếng, trong cổ họng truyền đến đù ngục một tiếng, hắn đã lâu không có ăn qua sủi cảo, này hương vị quả thực quá thèm. Qua đường ăn uống mở rộng ra, ba lượng hạ liền đem qua vi mang đến sủi cảo ăn cái không còn một mảnh, ăn xong rồi hắn còn chưa đã thèm đến nói, tỷ ngươi muốn nhiều đến xem ta nga. Ngươi mau tốt hơn lên. Tỷ không có việc gì mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon. Qua Vi ngồi ở mép giường sủng lịch đến nói. Khi nói chuyện thời gian không còn sớm, Lâm Mụ Mụ muốn đi làm, chỉ Qua Vi lưu lại bồi đệ đệ qua đường, thời gian dài như vậy không gặp, tỷ đệ hai phảng phất có nói không xong nói. Qua đường hứng thú bừng bừng đến cùng Qua Vi nói lên hắn gần nhất một năm tới gặp được đủ loại sự tình, Qua Vi cũng đem chính mình gặp được sự tình kỹ càng tỉ mỉ đến nói cho Qua đường nghe, có qua có lại gian, thời gian trôi đi đến bay nhanh, trong chớp mắt liền tới rồi giữa trưa. Hảo, a đường ngươi nghỉ ngơi một lát đi, ta chạm vạng lại đến xem ngươi. Qua vi cầm một chi dinh dưỡng thể đưa cho qua đường, qua đường sắc mặt một khổ, qua vi liền lại đào một bao đồ ăn vặt đưa cho nàng, qua đường lập tức liền vui vẻ ra mặt. Qua vi rời đi qua đường lần đó đến ký túc xá, kim vâng vâng các nàng chính tụ ở bên nhau nói cái gì, một đám cười đến hoa chi loạn chiến. Các ngươi liêu cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Qua vi đi qua đi hỏi, lớp trưởng đã trở lại, chúng ta đang ở nói đại gia sự đâu. Kim vâng vâng cười hì hì nói, lớp trưởng ngươi mau tới giúp giúp ta đi, các nàng đều khi dễ ta. Qua vi nghe xong cũng thấu qua đi, nguyên lai like mọi người đều ở cho nhau nói rõ chỗ yếu, cái gì năm nào tháng nào ai chạy bộ buổi sáng đến trễ bị phạt, năm nào tháng nào ai chiến đấu khi bị địch nhân vây truy chặn đường. Qua vi nghe được ôm bụng cười cười to, cười đến nước mắt đều phải rơi xuống. Lớp trưởng, ta hôm nay nghe người ta nói kế tiếp không có gì ngoài ý muốn, chúng ta phòng trừng liền phải đi trở về. Kim Vâng Vâng tiến đến qua Vi bên cạnh người lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói: "Qua Vi nhìn thoáng qua Kim Vâng Vâng, thấy nàng thần sắc nghiêm túc, không giống như là Tiêu khiến nàng. Lại nói tiếp, Kim Vâng Vâng tiểu đạo tin tức đặc biệt nhiều, hơn nữa 89 phần 10 đều là chân thật, Qua Vi cũng là man triệu phủ. Chương 259 259 Trung Ly Biệt. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. "Nga, đại khái khi nào?" "Ngươi nghe được sao?" Qua Vi tò mò đến nói: Cái này sao? Còn không xác định Nga. Kim Vâng vâng lắc lắc ngón trỏ, ra vẻ thần bí mà nói. Qua Vi liếc xéo nàng một cái, nghĩ thầm, ngươi nha đầu này lại tại đây trang, ngươi trang đi, ta cũng không tin ngươi vẫn luôn nện trụ. Quả nhiên, tới rồi buổi chiều Kim Vâng vâng liền lại thấu lại đây, lớp trưởng, ngươi đều không hỏi ta khi nào có thể trở về." Qua Vi nhịn không được trộm nhạc, nàng không hỏi, ngươi không cũng tung ta tung tăng mà chính mình chạy tới muốn nói cho nàng sao? "Ân, chúng ta khi nào có thể trở về?" Qua vi giả ý phối hợp hỏi. Không ra 10 ngày, chúng ta khẳng định liền có thể đi trở về. Kim vâng vâng lập tức hứng thú tăng vọt mà nói. Qua vi bị nàng kiêng ngạo kiều tiểu bộ dáng đậu phụt một chút cười ra tới. Nha đầu này thật đúng là thú vị cực kỳ. Nga. Qua vi gật đầu, còn có 10 ngày sao? Kia sắc thật là nhanh. Mấy ngày kế tiếp, qua vi các nàng cùng những người khác giống nhau, thường xuyên ra ngoài đi vào các đại tinh cầu bài tra thu tộc còn xót lại thế lực mà nhân tộc cùng thú tộc đàm phán cũng đâu vào đấy mà đang ở tiến hành. Hiện giờ, thú tộc quân đội đã lui về chính mình lĩnh vực, thú tộc còn sót lại thế lực cũng đã cơ bản thanh trừ, hiện giờ chỉ cần chờ đợi hai tộc đàm phán kết quả ra tới là được. Một tuần thời gian dây lát tức quá, một ngày này qua vi sớm đi nhìn đệ đệ qua đường, hiện giờ hắn đã tốt không sai biệt lắm, bị lâm mụ mụ nhận được nàng trụ lều chạy chậm rãi tinh dưỡng. Bởi vì nhân tộc cùng thú tộc chi chiến tiến vào kết thúc, nhân tộc khó được xuất hiện Cho nên lâm mụ mụ cũng rốt cuộc có thể rảnh rỗi, có thời gian tự mình chiếu cố qua đường. Nàng mới từ lâm mụ mụ lần đó tới, liền nghe được trong doanh địa vang lên lảnh lót tiếng kèn. Tập hợp, tập hợp. Kim vâng vâng hưng phấn đến nhảy dựng lên, khẳng định là nói chúng ta trở về sự tình. Người cái này bách sự thông. Khương lệ cười giữ chặt tay nàng, đi, chúng ta đi tập hợp. Qua vì các nàng cầm tay đi doanh địa ngoại gó đất, các nàng giống nhau đều là đi nơi đó tập hợp. Doanh địa ngoại. Qua vi các nàng tới rồi nơi đó khi, nơi đó sớm đã náo nhiệt phi phạm, dòng người chen chúc xô đẩy gian, mọi người đều vây ở một chỗ dịu rít nói cái không ngừng. Bất quá, tuy rằng còn không xác định là cái gì tin tức, đại gia trên mặt đều cao hứng phấn chấn, hiện nhiên, lần này khẳng định không phải là cái gì tin tức xấu. Qua vi đứng ở trong đám người, nghe được thường thường truyền đến trở về một từ, trong lòng bình tĩnh như nước, hiện giờ qua ba ba lâm mụ mụ cùng đệ đệ qua đường đều ở chỗ này. Nàng nhưng thật ra không có như vậy bức thiết mà muốn trở về. Hoàng hốt gian, nàng nhìn đến có người đi lên đài cao, đám người nháy mắt gian tính lại, nàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến tần nghị thân ảnh xuất hiện ở trên đài cao, các nàng bài trưởng hộ lộ cũng ở mặt trên. Hôm nay gọi mọi người tới, chủ yếu là nói cho đại gia chúng ta tộc cùng thú tộc đàm phán đã kết thúc, lúc này đây, chúng ta tộc đại hoạch toàn thắng, thú tộc hứa hẹn ngàn năm trong vòng tất không hề xâm chiếm chúng ta tộc biên cảnh. Ngày mai chúng ta tổ quân đội lục tục trở về từng người doanh địa, đại gia thu thập hảo hành trang, ngày mai sáng sớm chúng ta đúng giờ xuất phát." Hổ Lộ làm đại biểu lên tiếng, hắn hùng hồn thanh âm vang vọng toàn bộ doanh địa, đại gia nghe xong đều là tinh thần rung lên, quả nhiên là phải đi về. "Lớp trưởng, ngươi nghe được đi." Kim Vâng vâng khoe khoang thanh âm từ mặt sau truyền đến. Qua Vi lặng lẽ hướng nàng so cái ngón tay cái, "Ngươi lợi hại." Đứng ở Qua Vi nghiêng phía sau Kim Vâng vâng trên mặt cười ra hoa nhi, lông mày đều nhảy lên lên. Lần này tập hợp trừ bỏ nói sắp trở về sự tình, còn kỹ càng tỉ mỉ nói lần này liên bang cùng chủng tộc cùng thú tộc chi chiến, mỗi người sau khi trở về đều sẽ luận công hành thường. Vừa nói đến này, trong đám người lại nổ tung nổi, đại gia đối cái này đều phi thường đến tha thiết chờ đợi, quân công đối với mỗi người tới nói đều trọng yếu phi thường, này đối với các nàng lên chức có liên quan rất lớn. Hảo, đại gia an tĩnh, các ngươi trả giá liên bang đều xem ở trong mắt, tự nhiên đều sẽ luận công hành thường. Tân Nghị đứng dậy đôi tay khẽ nâng, ngữ khí thành khẩn mà nói. Hắn đơn giản đến nói vài câu, rõ ràng là lại đơn giản tầm thường bất quá lời nói. Kinh hắn vừa nói, mọi người đều nhịn không được nghe được cảm xúc mênh mông lên. Hảo, mọi người đều trở về thu thập một chút, chuẩn bị về nhà. Cuối cùng, ở Tân Nghị ủng hộ hạ, mọi người đều tản ra về tới chính mình vị trí. Wow, ta càng ngày càng cảm thấy chúng ta tần liên trường quá xoáy có hay không? Vân nu nhu bụ mặt vẻ mặt hoa si. Nguyên lai không phải ta một người như vậy cảm thấy. Ta cũng là A, đặc biệt là tần liền lớn lên thanh âm, quả thực, nghe được ta muốn ngừng mà không được kim vâng vâng không ngừng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, nghe tần liền trường nói chuyện này quả thực chính là một loại hưởng thụ. Qua vi ở một bên nghe được thẳng lắc đầu, này hỏa tần liền lớn lên vấn Nga, thật là chịu không nổi, luyến ái nào phía trên. Đại gia nói nói cười cười mà trở về ký túc xá, sau đó bắt đầu thu thập từng người đồ vật. Lớp trưởng, ngươi đồ vật đều thu thập hảo. Kim vâng vâng chính thu thập, phát hiện qua vi ngồi ở mép giường, cười xem đại gia thu thập, không khỏi tò mò phải hỏi nói. Qua vi vô vô tay, ta đều thu thập hảo. Ngươi xem ta trên giường. Kim vâng vâng vừa thấy, quả nhiên, này trên giường trừ bỏ chăn gối đầu, không còn hắn vợ. Kim vâng vâng oán hận không thôi, nàng vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề, này không phải ở cha Tấn chính mình sao. Rõ ràng biết qua vi nàng có không gian nơi tay, nàng thế nhưng còn ngây ngốc đi hỏi nó, này không phải ngốc là cái gì. Ha hà đát. Kim vâng vâng hừ một tiếng, tiếp tục bận rộn với thu thập trung. Qua vi nguyên bản thảnh thơi thảnh thơi mà nhìn, chính là nhìn dần dần trở nên trống vắng lên ký túc xá lều trại, nàng lại nghĩ tới toàn bộ ký túc xá sắp gặp phải giải tán sự tình. Còn chưa chia lịa, liền nổi lên tương tư chi tình, nàng biểu tình đột nhiên gian trầm ngưng. Ai qua vi sâu kín thở dài, bị một bên vân nhu nhu nghe được, mặc danh phải hỏi nói, lớp trưởng ngươi thàn cái gì khi à? Ta chỉ là nghĩ đến chúng ta lập tức liền phải tách ra. Có chút thương cảm thôi. Qua vi khinh thanh tế ngứa mà cảm khái. Trong ký túc xá những người khác vừa nghe, trên tay động tác đều nhịn không được trầm lại, trên mặt hưng phấn biến mất. Đúng rồi, chúng ta liền phải tách ra. Khương lệ cũng ngồi xuống trên giường, có chút lưu luyến mà nhìn cái này đơn sơ lều trại. Hảo, đại gia đừng như vậy. Qua vi thấy thế có chút hối hận, nàng thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở, lúc này để cái này làm gì, nàng vội vàng chấn an nói, chúng ta lại không phải lập tức liền tách ra. Hơn nữa chúng ta cho dù tách ra cũng có thể thường liên hệ à, các ngươi nhất định phải nhớ rõ đến trung ương tinh tới tìm ta. Ân, lớp trưởng nói đúng. Vân Nunu vẻ mặt tin phục gật đầu, nhà ta ly trung ương tinh không xa, lớp trưởng, ta khẳng định là muốn đi tìm người chơi, ngươi nhưng đến nhớ rõ ngươi đã nói a. Vân Nunu nói vẻ mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn qua Vi, phảng phất đó là một mâm mỹ vị món ngon, cuống nuốt nước miếng. Ân ân, ngươi nhưng nhất định phải tới. Mọi người đều tới, ta mời khách, quản no. Qua vi vô vô ngực bảo đảm nói. Đại gia nghe xong đều nhịn không được cười rộ lên, này một đêm, chú định là vui mừng cùng thương cảm hỗn loạn một đêm. Chương 260-260 Vinh Thăng bài trưởng Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người đều tinh thần không phân chấn, hiện nhiên tối hôm qua thượng đều ngủ đến không tốt lắm. Bất quá bọn họ hôm nay cũng không có việc gì, tập hợp xong sau liền lấy lấp vì đơn vị ngay ngắn trật tự mà bước lên phi thuyền. Đứng ở phi thuyền cao cao bậc thang, qua vi nhìn mắt phía sau, hôm nay qua ba ba, qua đường cùng nàng cùng nhau rời đi, lâm mụ mụ còn cần lưu thủ ở bên này, sau đó mới có thể trở về. Nói thật, nghe thấy cái này tin tức nàng là có chút mất mát, bất quá, chữa bệnh và chăm sóc khu còn có người vẫn chưa hoàn toàn hảo, không nên di động cũng là sự thật. Lúc này đây qua vi vị trí vừa lúc là dựa vào cửa sổ. Nàng ngồi ở trên phi thuyền nàng vị trí thượng, đưa mắt nhìn ra xa phía dưới tinh cầu. Lại là một lần biệt ly, tiếp theo cũng không biết khi nào mới có thể đi vào nơi này. Trên phi thuyền chậm rãi ngồi đầy người, đại gia cũng đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Phi thuyền bắt đầu chậm rãi cất cánh, xử lý cái này gọi là ám mạc tinh tinh cầu, mang các nàng trở lại các nàng chính mình ra. Đại phi thuyền ly ám mạc tinh càng ngày càng xa sau, phi thuyền bốn phía vạn vật trong suốt, ngẫu nhiên rằng sẽ đi ngang qua mặt khác tinh cầu. Lúc này luôn là trên phi thuyền nhất náo nhiệt thời điểm, mọi người đều sẽ chỉ vào đi ngang qua tinh cầu triển khai nhiệt liệt thảo luận. Và, wow, kia viên tinh có phải hay không hàn mộng tinh, hả Mỹ? Trời ạ, hàn mộng tinh như vậy xa xem lại là như vậy Mỹ? Gì, đó có phải hay không thiên mục tinh, như vậy xem thật sự rất giống một viên mắt toa Vẫn là hàn mộng tinh Mỹ, quá đẹp mắt. Cái gì a rõ ràng là thiên mục tinh càng có ý tứ điểm. Trên phi thuyền, đại gia thảo luận địa nhiệt hỏa hướng lên trời thậm chí có kia không thể mọi chuyện vì nào viên tinh càng xinh đẹp tranh luận lên qua vi ngồi ở bên cửa sổ ánh mắt từ kia từng viên các cụ đặc sắc trên tinh cầu xe qua bên hai truyền đến đại gia diễu dít tràn ngập sức sống thanh âm khoe miệng nàng nhịn không được hơi hơi dơ lên như vậy nhật tử tuy rằng bình đạm chút còn là rất thú vị nửa tháng thời gian dây lát tức quá trên phi thuyền người bắt đầu không ngừng giảm bớt đi từng người doanh địa qua vi các nàng cũng về tới phun nói nhiều tinh thượng tu chỉnh một phen sau một cái tin tức tốt chuyển tới Quân công đã thống kê ra tới, có thể tự hành ở trí náo thượng xem xét. Qua vi nghe xong mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, trong lòng cũng nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, không có một vị chiến sĩ không khát vọng kiến công lập nghiệp, nàng cũng như thế. Mò, lớp trưởng, có thể xem quân công. Kim vâng vâng thấy qua vi thất thần bất động, vội vàng thúc giục nói, nàng chính mình cũng đã gấp không chờ nổi mà kêu ra nàng trí náo bắt đầu xem xét lên. Qua vi cười gật đầu, tiểu may mắn, mở ra quân bộ tinh võng. Không sai. Các nàng muốn tra quân công yêu cầu đi quân bộ tinh võng xem xét. Quân bộ tinh võng giao diện mặt trên đứng một vị anh tư táp sảng nam tử, chính ánh mắt ôn hòa nhìn phía trước. Đây là quân bộ tinh võng ngải, nhìn đến qua vi đăng nhập đi lên, hắn mở miệng hỏi, ngài hảo, hoan nên đi vào quân bộ, kiệt vì ngài phục vụ. Qua vi đi lên trước, báo thượng tên nàng, kiệt xác minh thân phận của nàng, liền đem nàng đưa tới một cái giả thuyết trong phòng. Trong phòng có một đạo điện tử bình có thể tuần tra quân công. Bắt đầu tuần tra. Qua vi đi đến điện tử bình trước đứng yên, phòng môn đã tự động đóng lại, nàng lúc này mới mở miệng nói. Điện tử bình thượng truyền đến một đạo điện tử âm hồi phục, thu được, bắt đầu tuần tra. Qua vi nhìn không ngừng hoạt động điện tử bình, cả người đều nhịn không được nín thở liễm thanh, lực chú ý độ cao tập trung tới rồi mặt trên. Rốt cuộc, điện tử bình đình chỉ hoạt động, tam hành tự định ở màn hình phía trên. Tên họ, Qua vi. Quân công giá trị, 1599. Quân công tích lũy quân chức từ lớp trưởng thăng cấp vì bài trưởng. Bài trưởng, qua vi nhìn đến nơi này trước mắt sáng ngời, nàng đây là trở thành bài trưởng, này sắc thật làm nàng trong lòng hưng phấn lên. Nàng điểm đánh ở quân công giá trị thượng, bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại nàng đạt được quân công các hạng ký lục, đột nhiên nàng ánh mắt một ngưng, mặt trên một cái ký lục xem đến nàng nhịn không được nở nụ cười, như vậy cũng coi như lập quân công sao. Chỉ thấy kia mặt trên rõ ràng mà viết bởi vì nàng phát hiện, Vì trung ương tinh trước tiên phát hiện chủng tộc mẫu hoang ác ý công kích cung cấp rất lớn trợ giúp, thế nhưng ước chừng cho nàng nhớ 500 quân công. Phải biết rằng, này quân công cũng không phải là hảo kiếm, một hồi chiến tranh ngươi giết địch vô số, chống được đầu cũng bất quá là 3-400 quân công thôi. Nghĩ đến chính mình hiện tại thành bài trưởng, qua vi khỏe miệng dơ lên rời khỏi quân bộ tinh võng. Lớp trưởng, chuyện gì như vậy vui vẻ? Kim Vân Vân vừa thấy qua vi cười tủm tỉm, tâm tình thực không tồi bộ dáng liền thấu lại đây. Ta hiện tại là bài trưởng. Qua vi liếc nàng liếc mắt một cái, nội tâm nhảy nhót mà một bút. Thật đắc. Hoa, lớp trưởng. Nga, không không, bài trưởng đại nhân uy vũ. Kim vâng vâng nghe xong cũng vì qua vi cảm thấy vui vẻ, đây chính là một kiện thiên đại tin tức tốt. Lớp trưởng. Bài trưởng đại nhân, người đây là được nhiều ít quân công đâu. Văn Minh Khê cũng thấu lại đây, nàng vừa mới còn phi thường nhảy nhót, bởi vì nàng quân công làm nàng thành lớp trưởng. Đang nghĩ ngợi tới rốt cuộc đuổi kịp qua vi đâu, hiện giờ vừa thấy, này chênh lệch cũng quá lớn. Không nhiều lắm không nhiều lắm, hát hát qua vi cười ha hả gãi gãi đầu, vươn một bàn tay chỉ lắc lắc. Một trăm. Này không quá khả năng đi. Chẳng lẽ là một ngàn. Kim vâng vâng chỉ là ngấm lại liền âm thầm liễu lươi không thôi, nàng quân công mới khó khăn lắm hai trăm suất đầu thôi. Một ngàn quân công. Lớp trưởng ngươi này quân công là đánh nơi nào quát tới. Vân nhu nhu kinh hô ra tiếng. Nhớ tới nàng kia thiếu đến đáng thương quân công, đối qua vi sùng bái quả thực giống như nước sông cuồn cuộn mãnh liệt mê ngông không thể ngăn cản. 500 quân công liền sẽ tự động thăng cấp vì lớp trưởng, 1.000 quân công tự động thăng cấp vì bài trưởng. Ai nha, ta lúc này mới 200 xuất đầu quân công, ngày tháng năm nào mới có thể lên làm lớp trưởng đã tới cái nghiện. Khương lệ một mông ngồi ở trên ghế, bất đắc dĩ mà cảm thán. Văn Minh Khê nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt mất mát bộ dáng, là nha, vốn dĩ nhìn đến chính mình có 500 đa phần quân quân còn trở thành lớp trưởng trong lòng mỹ tư tư nhưng hiện tại vân nhu nhu kim vân vân khương lệ thật là đủ rồi hai cái biến thái bạn cùng phòng này không phải ở trần chuổi khoe ra đúng vậy đi đúng vậy đi ai văn minh khê còn không có nói xong liền cùng qua vi cùng nhau bị pháo hoa đi ra ngoài văn minh khê lập tức kháng nghị các ngươi làm gì vậy qua vi cũng là vẻ mặt vô ngữ nàng không làm gì a làm gì không cho nàng đãi ở ký túc xá các ngươi trước rời đi một lát lòng ta đau Kim Vân Vân vẻ mặt căm giận, nhìn đến các ngươi, ta liền tưởng rơi lệ. Qua vi văn minh khê, lần này đổi làm nàng hai khóc không ra nước mắt, như vậy cũng đúng. Hai người hai mặt nhìn nhau, lớp trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Đúng lúc này, qua vi trí não tiểu may mắn nhảy ra tới, chủ nhân, có video trò chuyện. Qua vi chuyển được video, hồ lộ ở video một khắc đầu, trên mặt mang theo đạm cười, hiển nhiên tâm tình rất là thoải mái. Qua vi, ngươi hiện tại lại đây một chút đi. Là. Bài trưởng, Qua Vi một ngụm đồng ý, nàng treo video liền xin lỗi đến nhìn về phía Văn Minh Khê, "Bài trưởng làm ta qua đi một chút." Văn Minh Khê phất phất tay, "Lớp trưởng, ngươi đi đi." Qua Vi vô vô nàng vai, xoay người rời đi lều trại ngoại. Chương 261 261. Hồi trung ương tinh. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trường. "Bài trưởng, người tìm ta?" Qua Vi đi vào hổ lộ văn phong hỏi. Hổ lộ nhìn đến Qua Vi tiến vào, Hắn chỉ chỉ sofa, vẻ mặt cảm khái, ngồi đi. Lại nói tiếp, ta lập tức liền không phải ngươi bài trưởng. Bài trưởng, ta qua vi vừa nghe liền minh bạch hồ lộ cũng biết nàng quân công, có chút hơi xấu hổ mà cười. Này có cái gì ngượng ngùng? Hồ lộ hài hước nói, về sau chúng ta chính là đồng cấp, có lẽ nếu không bao lâu ngươi thành ta thượng cấp đều nói không chừng đâu. Hồ lộ nói được cũng là tình hình thực tế, tuy rằng nói quân bộ tân chức chủ yếu dựa vào là ngao tư lịch, nhưng vận khí cùng thực lực cũng là rất quan trọng giống tân nghị, hắn tuổi tác lại nói tiếp so hồ lộ con nhỏ, nhưng người ta hiện giờ đã là liền trường chi chức, hắn hồ lộ còn không biết khi nào mới có thể làm được liền lớn lên vị trí thượng đâu. lại như qua vi, tuổi còn trẻ liền làm bài trưởng, thực lực tăng lên lại mau, có thể nói tiền đồ không thể hạt lượng. hồ lộ nhìn qua vi, lúc này hắn đã không còn đem qua vi làm hắn bài cấp dưới tới đối đãi, đây là quân công mang đến cực đại chỗ tốt. bài trưởng, ngươi này có phải hay không quá khuyết đại? qua vi bị hồ lộ nói vui vẻ. Ta mới nhiều ít tư lịch, ta cũng không dám kể công. Hảo, quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Hổ lộ cười đứng dậy, ta kêu ngươi tới là kêu ngươi tới bắt lần này quân công khen thưởng. Ta còn có quân công khen thưởng. Qua vi nghe xong âm thầm vui mừng, vẻ mặt chờ mong mà nhìn bài trưởng hổ lộ. Hổ đường đi đến văn phòng một mặt vết tường, duỗi tay ấn một chỗ cái nút, vách tường liền tự động vỡ ra, lộ ra một cái ám kim sắt kim loại hộp. Như vậy thần bí. Qua vi nhìn cái kia thoạt nhìn tiểu xảo xào hộ âm thầm bắt đầu suy đoán bên trong có thể trang thứ gì đâu. Hổ lộ đem hộp lấy ra, kia vách tường liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đem hộp phóng tới trên bàn, đẩy đến qua vi trước mặt, mở ra nhìn xem, mật mã là 6 cái 1. Qua vi bình phục một chút kích động tâm tình, duỗi tay tiếp nhận hộp, nàng đánh giá một phen, phát hiện hộp mặt bên có một con số cái nút, nàng ấn xuống 6 lần 1, hộp theo tiếng mà khai. Hoa qua vi vô ý thức phát ra tán thưởng, nơi này thế nhưng bảy biện một trận mini cơ giáp. Này cơ giáp cũng không phải là món đồ chơi cơ giáp, mà là có thể biến hóa hình thái nhẹ hình cơ giáp. Này! Này thật là cho ta quân công khen thưởng. Qua vi một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, như cũng có chút khó có thể tin. Đúng vậy, lần trước Trung ương tinh tao nội trùng tộc tập kích có thể nắm chắc hảo tiên cơ, nghe nói ngươi cũng có công lao, quân công không thể cấp quá nhiều, đây là quân bộ cố ý cho ngươi bồi thường. Hổ lộ cũng biết qua vi mê hoặc, kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích một phen. Này mini cơ giáp chính là phi thường khó được khen thưởng, liền hổ lộ đều có chút hâm mộ qua vi nàng hảo may mắn. Này hộp mật mã ngươi có thể một lần nữa thiết trí, hảo, ngươi trở về chính mình chậm rãi nghiên cứu đi. Hổ lộ vây vây tay nói, cảm ơn bài trưởng. Qua vi bế lên hộp, cảm kích mà nói. Nàng ra hổ lộ văn phòng, liền trực tiếp đem hộp bỏ vào trong không gian, lúc này mới một thân thoải mái mà về tới ký túc xá. Lớp trưởng, bài trưởng hắn kêu ngươi làm gì đi. Văn Minh Khê đã trở về ký túc xá, vừa thấy đến Qua Vi trở về liền tò mò phải hỏi nói. Qua Vi cũng không nói nhiều, nàng trực tiếp đem hồ lộ cho nàng hộp đem ra. Và, này không phải nhưng áp súc mật mã dương. Văn Minh Khê vừa thấy liền kinh hô ra tiếng, ngọn ý nhi này còn rất quý. Trong ký túc xá những người khác nghe được Văn Minh Khê thanh âm, đều tò mò đến tấu lại đây. Lớp trưởng, ngươi đây là nơi nào tới? Bài trưởng nói, đây là ta quân công khen thưởng. Qua Vi giải thích một phen. Sau đó ấn xuống mật mã đem hộp mở ra. Là cơ giáp. Kim vâng vâng lưu lưỡi này cơ giáp là quân công khen thưởng. Ấn, khoảng thời gian trước trùng tộc mẫu hoàng không phải tập kích trung ương tinh sao, ta đem ta một ít phát hiện nói cho quân bộ, này đó là khen thưởng. Qua vi nói. Cái gì? Lớp trưởng ngươi nói nhanh lên. Vân Nhu Nhu vừa nghe cũng không xem cơ giáp, vẻ mặt tò mò đến nhìn qua vi, ta muốn nghe chuyện xưa. Qua vi nhìn mọi người đều là một bộ tràn đầy lòng hiếu kỳ bộ dáng Liền đơn giản đến nói một lần. Này nice sở. Vân Nhu Nhu hoan hô một tiếng, lớp trưởng ngươi làm xinh đẹp. Lớp trưởng, ngươi chính là ta thần tượng. Kim Vâng Vâng cũng nói. Vẫn là văn minh khê nhịn không được, thúc giục nói. Lớp trưởng, mau lấy ra tới nhìn xem, làm chúng ta quá cái mắt nghiện. Qua vi nhìn nhìn ký túc xá, rửa sạch ra một khối cũng đủ đại đất trống, lúc này mới đem cơ giáp từ hộp lấy ra phóng tới trên mặt đất. Nguyên bản nhìn mới bàn tay đại cơ giáp trong nháy mắt trở nên có nửa người cao. Qua vi ở cơ giáp phần đầu ấn một chút, kia cơ giáp mắt thấy liền trướng đại lên, thực mau liền cùng thành nhân giống nhau lớn nhỏ, cuối cùng dừng hình ảnh ở 2m tả hữu cao. Đây là một trận thuần màu đen nhẹ hình cơ giáp, trừ bỏ phần đầu cùng bước chân có lưỡng đạo bạch tuyến, địa phương còn lại liền đều là thuần tuy hắc. Qua vi ánh mắt dừng ở cơ giáp phía trên liền rốt cuộc liên tiếp dịch hai, này thật sự là quá mê người. Không chỉ có qua vi như thế, trong ký túc xá những người khác cũng là như thế, làm cơ giáp chiến sĩ. Liền không có người kia là không đối cơ giáp si mê, các nàng tha thiết ước mơ đó là có thể có được một trận độc thuộc về chính mình cơ giáp. Wow, này cơ giáp thật ngầu a. Vân Nhu Nhu hô to một tiếng, lớp trưởng, ta có thể sờ sờ sao? Ta nhất định nhẹ nhàng mà. Rất nhiều người đều đối chính mình cơ giáp bảo bối thực, có thể làm nhìn một cái đều thực hảo, căn bản không muốn người khác đụng chạm. Qua vi cười điểm điểm điểm, Vân Nhu Nhu lúc này mới đi đến cơ giáp bên, vươn tay thật cẩn thận sờ soạng đi lên. Lớp trưởng, ta cũng tưởng sờ. Ta cũng tưởng, ta cũng tưởng. Trong ký túc xá những người khác thấy thế cũng đều ngau ngoe rục dịch, qua vi bất đắc dĩ gật gật đầu, vẻ mặt rối rắm mà nhìn chính mình ô hiếm cơ giáp bị mười tới chỉ tay ô hiếm. Vẫn nhu nhu các nàng sờ qua nghiện, qua vi lúc này mới có thể đem cơ giáp thu hồi đến hộp nội, nàng quyết định, về sau lại không cần dễ dàng lấy ra nàng ái giáp. Hôm nay nàng thật sự là quá qua loa. Ngắn ngủi gặp nhau sau, qua vi các nàng vẫn là muốn biệt ly. Đến ngày hôm sau, qua vi các nàng liền phân biệt cưỡi bất đồng phi thuyền đi hướng bất đồng tinh cầu. Qua vi ngồi trên hồi Trung ương tinh phi thuyền, cùng Kim vâng vâng các nàng rời đi. Qua vi lại một lần lấy ly biệt tâm thái cùng góc độ nhìn phía dưới kia viên tinh càng ngày càng xa, cho đến biến mất ở phía chân trời. Nửa cái tháng sau sau, qua vi liền lại lần nữa về tới Trung ương tinh thượng. Cuối cùng nửa năm lâu, lúc này Trung ương tinh lại một lần khôi phục nó đã từng phồn hoa cảnh tượng. Ban đầu ở cùng chủng tộc mẫu hoàng giao chiến dẫn tới hoàn toàn trở thành phế tích nơi sớm bị hoàn mỹ mà chữa trị, hết thảy lại như từ trước. Dường như kia tràng chiến tranh chỉ là một giấc mộng, một trận gió thổi qua là được không dấu vết. Qua vi hạ phi thuyền, liền lập tức về tới tinh tế trường quân đội trung ương ký túc xá. Bởi vì chiến tranh bùng nổ, trường quân đội chỉ còn lại có thấp niên cấp học sinh như cũ ở đi học, vườn trường nội hiện ra một bộ tịch liêu cảnh tượng. Trường 262-262 Đoàn tụ nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Qua Vi mở ra ký túc xá môn, bên trong bởi vì trường kỳ chưa chủ người, đình đây là hôi. Liếc mắt một cái nhìn lại không có bất luận dân cư gì hơi thở, nghĩ nghĩ nàng lại đóng cửa lại, tính toán hồi người địa cầu nhà, bọn họ mua kêu building phòng đi xem. Kêu building điên trùng tộc mẫu hoàng công kích trung ương tinh lần đó cũng không biết có hay không đã chịu lan đến, lần trước trở về quá mức vội vàng, nàng căn bản không kịp đi xem. Đường Qua Vi đi vào kia đóng tiểu lâu khi. Nàng rất là may mắn phát hiện, kêu nhà lầu phụ cận cũng không có bị lan đến, hết thẻ như cũ. Qua vi thư khẩu khí, đem nhà lầu đại môn mở ra, nàng rất là ngoài ý muốn phát hiện, bên trong thế nhưng sạch sẽ. Xem ra các nàng rời đi đã hơn một năm tới, sợ là có người thường xuyên trở về quét tức đâu. Ai nha? Nghe được đại môn bị mở ra, lâu nội một phòng dò ra một viên đầu, nhìn đến qua vi nàng kinh hỉ dị thường, tiểu vi ngươi đã trở lại. Cảm ơn. Qua vi nhìn trong phòng dò ra nữ hải vẻ mặt kinh ngạc, nguyên lai like là ngươi ở chỗ này. Đúng rồi, các ngươi đều đi rồi, cuối cùng liền dư lại chúng ta vài người đại ở chỗ này. Đúng rồi, lâm Tỷ cùng Tú Nhi trước hai ngày cũng đã trở lại. Cao mẫn nhìn đến qua vi, phảng phất có nói không xong nói, bỡ là bỡ là nói cái không ngừng. Kỳ thật, nàng là tưởng niệm qua vi, trong lòng phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra. Qua vi nhìn cao mẫn cười, thời gian dài như vậy không thấy, nàng kỳ thật cũng rất tưởng niệm đại gia. Nàng đi đến, cao mẫn trước mặt, nghiêm túc đến nghe cao mẫn lời nói. Hai người chính lại nhảy trò chuyện, có tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến, qua vi nghiêng đầu nhìn lại, tức khắc kinh hỉ phải gọi nói, Lâm Tỉ, Tú Nhi, Tiểu Vi. Hai người nhìn đến qua vi cũng rất là vui vẻ, đặc biệt là Lâm Thanh, đi đến qua vi bên cạnh người liền nhịn không được một cái hùng ôm đem nàng ôm thật chặt. Lâm Tỉ, ngươi không phải muốn mưu sát ta đi. Qua vi nghẹn không được, có chút buồn bực mà mở miệng nói. Ha ha chăm tú nhi cùng cao mẫn thấy thế, ở một bên vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Những người khác phòng trừng cũng sắp đã trở lại, ta vừa mới nhận được thông chi, hậu thiên trường học liền chính thức bắt đầu đi học. Lâm thanh buông ra qua vi, sang sảng mà mở miệng nói. Kia thật tốt quá, đến lúc đó chúng ta hảo hảo mà tụ một tụ. Qua vi cười nói. Đó là cần thiết. Lâm thanh cao giọng đáp lại nói. Bốn người ngồi vào phòng khách trên sofa hảo hảo mà nói một hồi nay vừa nói nói thẳng tới rồi Thái Dương Tây Nghiêng, các nàng mới ngừng lại được. Đêm nay thượng chúng ta muộn cái gì? Trăm tú nhi bụng có chút đói bụng dò hỏi. Ăn chút đơn giản đi. Lâm Thanh cảm thấy hiện tại mới bốn người, không khỏi nói. Qua vi nhưng thật ra không sao cả, nàng đang muốn đáp lời tiểu may mắn liền nhảy ra tới. Chủ nhân, có video xin. Qua vi nhìn thoáng qua, phát hiện là Thủy Linh lung phát tới video, nàng thấy trong lòng vui mừng, tiểu may mắn, mau chuyển được. Vi tỷ Ngươi cũng đã trở lại. Thủy Linh Lung ở video kia đoan đánh giá liếc mắt một cái, liền nhìn ra qua vi nơi, nàng không khỏi nhảy nhót mà kêu lên. Đúng rồi, là lúc ngươi chừng nào thì đến. Qua vi nhìn Thủy Linh Lung phía sau, nàng này rõ ràng còn ở trên phi thuyền. Nhanh, phòng trường lại có 10 tới phút liền có thể đến trung ương tinh. Thủy Linh Lung nói, một cái khác đầu lúc này thấu lại đây, nguyên lai like là tinh linh ngọc, nàng hướng về phía qua vi chớp chớp mắt, còn có ta, ta cũng đã trở lại. Buổi tối chúng ta tụ tụ. Thủy Linh Lung phát ra mời. Qua vi liếc mắt chăm tú nhi các nàng. Có thể, các ngươi là lại đây nhà ta ăn. Vẫn là đi nhà ăn tụ. Đi nhà ăn đi. Hôm nay chúng ta liền ngồi chờ ăn mỹ thực là được. Thủy Linh Lung nói, vàng không qua vi còn có đến bận rộn. Hành. Ta đây mang theo tú nhi các nàng trực tiếp ở nhà ăn phòng chờ hai người. Qua vi một ngụm đồng ý. Tú nhi các nàng cũng đã trở lại. Thủy Linh Lung cùng chăm tú nhi các nàng cũng rất quen. Nghe vậy không khỏi hỏi. Trầm Tú Nhi cùng Lâm Thanh nghe được Thủy Linh Lung nói, Tiến đến qua Vi bên cạnh người cùng nàng chào hỏi, "Chúng ta hôm trước liền đã trở lại Nga, buổi tối không gặp không về." "Hảo." Thủy Linh Lung cũng là cái thích náo nhiệt, cười hì hì nói, "Hảo hảo, ta không nói ha, muốn chuẩn bị hạ phi thuyền." Thủy Linh Lung gào to một câu, vội vàng treo video. Qua Vi nhìn về phía Trầm Tú Nhi mấy người, "Đi thôi, buổi tối chúng ta đi cá heo biển loàn kia xoa một đốn." Trầm Tú Nhi ba người gật đầu. Về phòng mang lên từng người ba bao, bốn người liền ra cửa. Đến nỗi thủy linh lung, qua vi tin tưởng thủy gia khẳng định đã sớm phái xe chờ ở cảng hàng không, này tuyệt đối là không cần nàng nhọc lòng vấn đề. Qua ba ba xe ngừng ở dưới lầu, bốn người lái xe tử đi vào cá heo biển loan, các nàng đình hảo xe, đi dạo một lát phố liền đi vòng đi làm tinh nhà ăn. Làm tinh nhà ăn giám đốc vừa thấy đến qua vi các nàng liền nhiệt tình mà đón nhận tiền đến, các ngài tới. Đi ghế lô sao? Qua vi gật đầu, đúng vậy. Cho chúng ta tới cái phòng, đợi lát nữa là lướt tới làm nàng trực tiếp lại đây liền thành. Giám đốc gật đầu tỏ vẻ đã biết, tự mình lên các nàng đi nhất hảo phòng. Qua vi các nàng ở phòng nội ngồi xuống, qua vi cầm lấy thực đơn trước điểm một bộ phận đồ ăn, liền thành thơi thảnh thơi chờ Thủy Linh Lung các nàng đã đến. Các nàng cũng cũng không có chờ đợi hồi lâu, 15 phút sau, Thủy Linh Lung các nàng liền đi tới cái này ghế lô. Hải, vi tỷ các ngươi đợi lâu đi. Thủy Linh Lung cùng tinh linh ngọc các nàng tìm vị trí ngồi xuống, cười nói. Không có, các ngươi tới rất nhanh. Qua vi lắc lắc đầu, các ngươi muốn ăn chút cái gì? Này đó là ta vừa mới mới điểm. Thủy Linh Lung cùng Tinh Linh Ngọc nhìn mắt, lại bỏ thêm vài đạo chính mình thích ăn đồ ăn. Đồ ăn thượng thực mau, qua vi các nàng một bên ăn mị mị đồ ăn liêu nổi lên tình hình gần đây. Vẫn là các ngươi quá đến càng thêm rực rỡ nhiều màu, chúng ta nhật tử không thú vị cực kỳ. Cao mẫn ở một bên nghe, trong giọng nói mang theo tràn đầy hâm mộ. Ngươi cũng không cần hâm mộ, chiến tranh thật sự là quá nguy hiểm. Ngươi về sau nhìn thấy sẽ biết, không ai nguyện ý phát sinh chiến tranh, cũng không ai nguyện ý vẫn luôn hạm ở chiến trường. Qua vi lời nói thâm thiếu mà nói. Đúng vậy, trận chiến tranh này đã chết không ít người đâu, còn tạo thành vô số tổn thất, này đối liên bang tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Thủy Linh Lung cũng nói. Hòa bình nhật tử tuy rằng không thú vị bình đạm chút, chính là lại cũng là rất khó đến. Thinh Linh Ngọc cũng nói. Qua không bao lâu liền phải một lần nữa đi học, các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Qua vi một bên ăn một bên hỏi. Các người nói, tốt nghiệp sau chúng ta còn có thể hay không ở bên nhau. Cao Mẫn nhớ tới nếu không bao lâu liền gặp phải tốt nghiệp, cũng sắp gặp phải tốt nghiệp sau phân phối vấn đề. Vô luận chúng ta có thể hay không ở bên nhau, chúng ta đều phải nhớ rõ thường liên hệ. Qua vi nói, ha ha, vẫn là vi tỷ nói rất đúng, chúng ta về sau có rảnh liền có thể giống hiện giờ như vậy nhiều tới tụ tụ. Thủy Linh Lung cũng phụ hòa nói, một đám người trẻ tuổi lẫn nhau liếc nhau, đều ha ha mà nở nụ cười. Sáng nay có rượu sáng nay say, về sau sự tình về sau rồi nói sau. 263 ước định. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Đại gia lục tục đều quay trở về, qua ba ba đặc biệt đi một chuyến cảng hàng không, tiếp một chuyến lâm mụ mụ cùng qua đường, người địa cầu tất cả đều tụ ở bên nhau ăn một đốn phong phú bữa tối. Vơn chương nội, hết thể giống như về tới lúc trước vừa mới rời đi thời điểm, nhưng nếu nhìn kỹ đến lời nói, vẫn là không quá giống nhau trải qua quá chiến hỏa lễ rửa tội tuổi trẻ học sinh càng thêm vững vàng bình tĩnh làm người xử thế cũng càng vì lão luyện đối với bình đạm không có gì lạ vườn trường sinh hoạt tràn ngập quý trọng đọc sách lãnh tiền mặt chú ý vợ ít công chúng hào thư hữu đại bản doanh đọc sách còn nhưng lãnh tiền mặt tốt nghiệp đêm trước qua vi phi thường ngoại ý muốn nên đón kim vâng vâng các nàng trừ bỏ khương lệ có việc quấn thân thật sự thoát không khai thân, các nàng ký túc xá chín người ở trung ương tinh thượng đoàn tụ đi hôm nay ta mời khách Qua vi hảo khí tận trời mà nói. Lớp trưởng, vẫn là người nhất nhu bức. Vân Nhu Nhu vừa nghe có ăn ngon thiếu chút nữa không có nhảy lên. Lớp trưởng, bút tâm kim vâng vâng mắt to không ngừng chớp thá chớp, liếc mắt đưa tình cấp qua vi lấy kỳ cảm tạ. Qua vi bị các nàng đầu hết sức vui mừng, một hàng chín người đi vòng đi cá heo biển loàn làm tinh nhà ăn. Qua vi lenh các nàng đi vào cổ kính làm tinh nhà ăn, Vân Nhu Nhu không ngừng kinh hô ra tiếng. Vào, lớp trưởng quê của ngươi nguyên lai là cái dạng này a? Ta về sau có cơ hội nhất định phải đi địa cầu chơi. Ta cũng là, này chỗ ngồi nhìn liền rất không tồi, lại đẹp mắt, lại dưỡng dả giả dày, Nhu Nhu ngươi muốn đi nói nhất định phải kêu lên ta. Kim Vâng vâng ở bên cạnh phụ hòa nói. Văn Minh khê mấy cái cũng là vẻ mặt nhận đồng, này nhà ăn phong cách cùng tình tế hoàn toàn bất đồng, xác thật làm các nàng rất là hướng tới. Qua vi cô ý định rồi một cái ghế lô, chín người ngồi ở rộng mở bên cạnh bàn, Vân Nhu Nhu cầm lấy trên bàn điện tử thực đơn, nét mặt biểu lộ ác thú vị tươi cười, ha. Hôm nay ta muốn đem lớp trưởng tiền bao ăn bẹp. Qua vi Tử trên xuống dưới mà đánh giá nàng bụng, cũng vẻ mặt hứng thú mà nói, ngươi này bụng nhỏ sợ là còn chưa đủ. Nhu nhu không đủ, không phải còn có chúng ta sao. Kim Vân Vân cùng Văn Minh khê các nàng cười đến vẻ mặt thoải mái. Ăn, các ngươi cứ việc ăn đi. Qua vi hảo khí can vân, con hảo này nhà ăn là lâm mụ mụ cùng phong gì hợp ai, nàng là siêu cấp VIP hội viên, có thể giảm giá 70% ưu đãi. Bằng không nàng còn không được bị này mấy cái nha đầu cấp ăn nghèo. Ta muốn ăn thịt kho tàu vân nhu nhu nhìn kia nồng đậm nhan sắc, thèm nước miếng đều tràn lan lên. Ta muốn ăn cánh gà chiên ca Này nói tương hương vị thoạt nhìn thực không tồi a. A nha, còn có này nói phấn chưng sương sườn, nhìn nhiều hương a. Ghế lô truyền đến nhiệt liệt mà tranh thảo thành, kim vâng vâng các nàng cũng xác thật không có cùng qua vi khách khí, bắt đầu ở thực đơn thượng gọi món ăn. Hô, liền trước này đó đi. Các nàng điểm đại khái có hai mươi nói đồ ăn tả hữu liền không hẹn mà cùng ngừng lại, qua vi ngạc nhiên nói, như thế nào không điểm. Ăn trước bãi, không đủ còn có thể lại điểm nha. Kim Vâng vâng lịch ngợm mà nói, là nha, lớp trưởng ngươi yên tâm hảo, không ăn no chúng ta khẳng định là sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Nhu Nhu cũng cười duyên nói, hành đi, ta làm phía dưới thượng đồ ăn ha. Qua vi minh bạch Kim Vâng vâng các nàng là không muốn lãng phí lương thực, nàng trong lòng cảm khái này thật là một đám đáng yêu cô đường. Một bên tự mình cùng giám đốc nói một tiếng Không bao lâu, từng đạo hương khí phát mùi món ăn bị bưng đi lên Nấu hồng sán sán thịt kho tàu, chiên hoàng kim cánh gà, chưng nộn mà hòa sương sườn Hết thảy đều là như vậy làm người tràn ngập muốn ăn, làm người nước miếng nhanh chóng lan tràn Ngay cả qua vi đều không chế không được đến cầm lấy chiếc đũa, gia nhập đến đoạt thực hàng ngũ bên trong Này nói phấn chưng xương sườn thật sự là ăn quá ngon lạc Ấn sao sao văn minh khê một bên ăn một bên lẩm bẩm tự nói, không được đến hướng trong miệng tắc đồ ăn vẫn là này cá ăn ngon ta có thể ăn ba điều vân nu nhu nhu hưng phấn mà nói đại gia diệu diết mà nói cái không ngừng trên bàn đồ ăn cũng mắt thường có thể thấy được giảm bớt qua vi thấy thế lại điểm không ít đồ ăn thượng bàn như vậy một đợt đồ ăn đi lên đem kim vâng vâng các nàng mấy cái căng đến bụng nhỏ lưu viên a nha thật sự là ăn không vô vân nhu nhu ánh mắt tỏa sáng mà nhìn trên bàn đồ ăn vẫn như cũ có chút chưa đã thèm chính là a bụng không cho lực tắc không nổi nữa ta cũng là Ngươi xem ta này bụng a, có phải hay không có điểm như là cầu cầu? Kim vâng vâng ôm bụng chế nhạo nói. Đại gia vừa nghe, đều nhịn không được cười ha ha lên. Cơm nước xong sau, qua vi các nàng lại thuận đường đi đi dạo phố, chơi trò chơi, quan khán mỹ lệ phong cảnh, thẳng đến Thái dương tây nghiêng, đoàn người mới lưu luyến mà tách ra. Ngắn ngủi gặp nhau sau, đại gia lại đều bước lên từng người lộ trình. Sắp chia tay trước, đại gia cho nhau ước định, có rảnh nói nhất định phải nhiều hơn gặp nhau, liên lạc cảm tình. Vân Nhu Nhu lập hạ một cái hùng vĩ mục tiêu, An thay ca trường. Qua Vi nghe xong cười ha ha, "Hảo, Nhu Nhu ta tùy thời xin đợi ngươi đại giá quang lâm." Tu tán tổng đội vàng, trong nháy mắt liền đến tốt nghiệp quý, đại gia gặp phải tốt nghiệp lựa chọn. "Vĩ tỷ, ngươi tính toán đi chỗ nào?" Thủy Linh Lung tuy nói so qua Vi cao một lần, nhưng bởi vì chiến tranh quan hệ, các nàng đem cùng qua Vi cùng nhau lựa chọn tốt nghiệp sau hướng đi. Đi quân đội phục dịch, kiếm quân công đi. Qua Vi nhìn Thủy Linh Lung cười nói, Thủy Linh Lung ngồi vào Qua Vi bên cạnh người. Vi Tỷ, ngươi là nói thật? Ân, ta tưởng tiếp tục ở biên cảnh đãi mấy năm. Qua Vi gật đầu, ta ba mẹ bọn họ cũng đồng ý, bọn họ sẽ cùng ta đệ cùng nhau qua đi. Đến lúc đó chúng ta một nhà vẫn là ở bên nhau. Ta cũng muốn đi, chính là ta mẹ chết sống không đồng ý a. Thủy Linh Lung mặt ủ mày hế mà nhìn Qua Vi, không được, ta muốn tìm ta mẹ lại nói nói. Nói Thủy Linh Lung nàng ngồi không yên, đứng lên liền chạy đi ra ngoài. Một bên tinh Linh Ngọc đám người nghe xong đều là dở khóc dở cười mà nhìn Thủy Linh lung chạy xa thân ảnh, cái này nói phong chính là vũ gia hỏa. Linh Ngọc, ngươi có hay không nghĩ tới đi chỗ nào? Qua vi hỏi. Mấy năm nay phỏng trừng ở Trung ương Tinh Phụ cận đi, ta ba nói ta còn chưa đủ hỏa hậu, rèn luyện cái hai năm lại đi biên cảnh Tinh Linh Ngọc trả lời. Qua vi gật đầu, mỗi người tình huống đều không phải đều giống nhau, tự nhiên lựa chọn cũng không được đầy đủ đều giống nhau. Sau lại. Phong tinh ngữ cuối cùng vẫn là không có ma quá thủy linh lung, đi theo qua vi một đạo đi phía tây cùng thú tộc giao giới biên cảnh. Hiện giờ, nhân tộc cùng thú tộc, trung tộc tuy rằng đã hòa đàm xong rồi, chính là từng người biên cảnh cũng không phải vẫn luôn đều chung sống hòa bình. Một phương diện liền giống như chủng tộc mà nói, chúng nó yêu cầu đào thải rất cấp thấp trung tộc. Về phương diện khác, liên bang cùng thú tộc cũng đều yêu cầu dựa vào chiến tranh tới tôi luyện từng người hậu bối. Cho nên, ngẫu nhiên vẫn là có một ít loại nhỏ chiến tranh sẽ không chừng khi bùng nổ. Này có thể nói là tương đối cố tình một loại chiến đấu. Trung lương tinh, táo dương lộ, qua vi cùng lâm mụ mụ các nàng tụ ở bên nhau. Qua không bao lâu, nàng liền muốn đi trước phía tây biên cảnh. Tiểu vi, ngươi tới rồi bên kia muốn thường cùng chúng ta liên hệ nha. Lâm thanh các nàng đều rất là không tha. Ơn, ta sẽ. Qua vi gật đầu đồng ý. Mọi người đều nhịn không được không bỏ được lưu luyến chia tay. 264-10 năm. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Từ ở xuyên trong đó viết, thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng. Thời gian như nước, chảy xuôi không thôi, tự qua vi đi bên cảnh thời gian liền qua đến đặc biệt mà mau một năm lại một năm nữa, mười năm thời gian dây lát lướt qua. Mười năm, đối với tinh tế người mà nói, không lâu lắm, khá vậy không ngắn Tại đây mười năm thời gian, đã xảy ra quá nhiều quá nhiều sự tình, qua vi cùng bên người nàng người cũng đã xảy ra rất nhiều ngôn chi bất tận biến hóa. Phun nói nhiều tinh, qua vi vừa mới từ bên cảnh phản hồi. Nàng từ trên phi thuyền xuống dưới, nên diện gặp được người nhìn thấy nàng đều là vẻ mặt cung kính, doanh trưởng. Qua vi trên mặt lộ ra tươi cười nhất nhất đáp lại, nàng ánh mắt từ trước mặt từng trường tràn ngập thanh xuân sức sống khuôn mặt thượng xẹt qua, trong nháy mắt thế nhưng sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác. Đưa bao lì xì độc phúc lợi tới rồi. Người có tối cao 888 tiền mặt bao lì xì đãi rút ra. Chú ý về xin công chúng hảo thư hữu đại bản doanh trịu bao lì xì. Nàng trở lại chính mình độc lập văn phòng lập tức đi đến to rộng ghế dựa trước, cả người thả lỏng lại, lâm vào đến ghế dựa bên trong. Khấu, khấu, một trận tiếng đập cửa vang lên. Qua Vi theo bản năng từ ghế dựa ngồi thẳng thân, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Một đạo anh tư tấp sảng thân ảnh mở cửa đi vào tới. Báo cáo doanh trưởng, ta tới. Một đạo giọng nữ vang lên, mơ hồ có thể nghe được một trận ý cười ẩn ở trong cổ họng. Qua Vi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, là lướt, ngươi lại muốn lộng cái gì chuyện xấu? Vi tỷ, ngươi hoan buồn ta. Thủy Linh lung một cái không banh trụ phụt một chút cười ra tiếng tới, nàng hai ba bước đi đến qua vi bên cạnh người, không thuận theo không cảo mà nói, ta khi nào ra chuyện xấu. Hảo, hảo, là ta nói sai lời nói. Qua vi đứng lên lôi kéo tay nàng, đại mỹ nữ liền trường, ngươi liền tha thứ một chút ta đi. Vi tỷ, nghe nói ngươi lần này ở biên cảnh lại làm ra không nhỏ động tinh A, ngươi này doanh trưởng vị trí có phải hay không không sai biệt lắm muốn dịch một dịch. Hiện tại nói này đó còn hơi sớm đâu, như thế nào? Ngươi hôm nay tìm ta chính là tới tìm hiểu tin tức. Qua vi nhướng nhướng mày nói. Mới không phải. Thủy Linh lung vòng qua qua vi, lo chính mình hướng ghế dựa thượng một nằm, trong miệng cảm khái nói, ai, vẫn là doanh trưởng vị trí ngồi thoải mái. Qua vi đi tới cửa khép lại cửa phòng, ngươi cũng mau có thể thăng một thăng đi. Có cái gì hảo cảm than, đến lúc đó ngươi không phải có thể nằm cái đủ, nằm ngươi không muốn nằm, còn không thịnh hành hâm mộ hâm mộ. Thủy Linh lung đôi tay đặt ở trước ngực, vẻ mặt khó chịu biểu tình. Vi tỷ, ngươi lần này đại khái có thể nghỉ ngơi bao lâu thời gian a? Thủy Linh Lung rộng mở từ ghế dựa ngồi thẳng, đôi tay chống cằm hỏi. Mau 10 năm, ta vẫn luôn cũng không như thế nào nghỉ phép, lần này ta xin 6 tháng kỳ nghỉ, hẳn là sắp phê xuống dưới." Qua Vi cười nói, "Thật lâu không trở về qua, lần này ta tính toán hồi địa cầu một chuyến, nhân cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian." "Cái gì? 6 tháng?" Thủy Linh Lung không bình tĩnh, "Ngươi thật muốn hồi địa cầu?" Qua Vi gật đầu, Sau đó không ra dự kiến mà, Thủy Linh lung từ ghế dựa thượng đằng đến một chút đứng lên, vi tỷ ngươi chờ ta một chút, ta hiện tại liền đi xin nghỉ. Qua vi cười nhìn theo Thủy Linh lung rời đi, tiểu may mắn, cho ta mẹ phát video đi. Tốt, chủ nhân. Tiểu may mắn từ qua vi đỉnh đầu bay lên, nhiều năm như vậy qua đi, nó như cũ như lúc ban đầu, thích nhất đại ở qua vi phần đầu, mà qua vi cũng sớm đã thói quen này hết thảy Mẹ. Lâm mụ mụ xuất hiện ở trên video, qua vi cười nhìn về phía mụ mụ, Ngươi gần nhất có rảnh sao? Có nha, thiểu vi ngươi tính toán khi nào hồi địa cầu. Lâm mụ mụ hiện giờ thành quân bộ so có tư lịch quân y gì hề, mỗi ngày đều vội đến cùng con quay giống nhau. Hơn nữa, nàng quân hàm cũng tới rồi liền trường một bậc, ở cùng thế hệ người trung đã là xuất sắc. Mẹ, ta ngày mai lại đây ngươi kia nhìn xem, hẳn là quá mấy ngày đi. Qua vi nói, hảo, vừa lúc chúng ta hảo hảo tụ tụ. Lâm mụ mụ nói, vừa lúc ngươi bà cùng ngươi đệ bọn họ gần nhất đều phải trở về. Qua vi gật đầu, video cắt đứt sau nàng lại lần nữa ngồi trở lại đến ghế rửa nội, ba ba qua võ hiện giờ cũng đã là một doanh chi trưởng. bất quá, hắn cùng qua vi cũng không ở cùng cái chiến khu, cha con hai một đông một tây, cách xa nhau khá xa, tuy rằng cùng tồn tại quân bộ, cũng là khó được gặp mặt. Đến nỗi đệ đệ qua đường, hắn nơi đội ngũ vậy càng thêm thần bí, là liên bang đảo tạo ra nhất bén nhọn vũ khí, bọn họ nơi quân đội nhân số ít nhất, lại có thể lấy một tròi mười. Mười năm qua đi. Qua đường cũng đã từ lúc bắt đầu nhóc con trưởng thành một người cao lớn đĩnh bạt đại nam tử Hán, hiện giờ Qua Vi đứng ở hắn bên người, nếu là không quen bên người, 8-9 phần 10 sẽ cho rằng Qua Vi là muội muội. Không chỉ có như thế, Qua đường vẫn là bọn họ bên kia đoàn trưởng. Qua Vi đang nghĩ ngợi tới gọi điện thoại cấp đệ đệ, môn phịch một tiếng bị mở ra, Qua Vi nhịn không được muốn đỡ chán, cái này lô mạng hấp tấp thanh âm, vừa nghe chính là là lước, đều nhiều năm như vậy đi qua, một kích động lên liền vẫn là cùng từ trước giống nhau như lúc. Vi tỷ, ta cũng thỉnh hảo giả. Thủy Linh Lung Hương phấn chạy vào, ta quyết định, ta muốn đi theo người địa cầu. Hảo, ta ngày mai tưởng hồi trung ương Tinh một chuyến, ngươi muốn hay không cùng nhau? Qua Vi cũng không có ý kiến, tương phản, có bạn tốt làm bạn nàng cũng rất vui lòng. Có thể a, vừa lúc hỏi một chút ta mẹ muốn hay không cùng nhau. Thủy Linh Lung trên mặt lộ ra bỡn cợt cười. Hiện giờ, Lam Tinh nhà An sớm đã trải rộng liên bang các lớn lớn bé bé tinh cầu, không chỉ có như thế. Ngay cả thu tộc cùng máy móc trong tộc đều có lam tinh nhà ăn phân bố, mà lâm mụ mụ cùng phong tinh ngữ hai người làm nhà ăn chủ nhân, hầu bao càng là kiếm được phình phình. Địa cầu cũng bởi vì này một bút khổng lồ tài chính có thể nhanh chóng phát triển, tiến vào bay nhanh nhảy lên giai đoạn. Trừ cái này ra, địa cầu bản thân cũng bởi vì nó mỹ thực cùng tùy theo khai phá ra một loạt thí dụ như phục sức, điều khác trở các kiểu thủ công nghệ mà dần dần trở thành một cái nổi tiếng liên bang du lịch thắng địa, liền ở năm trước. Địa cầu thậm chí bởi vì nó phát đạt khách du lịch lại tăng lên một cấp bậc. Hiện giờ muốn đi địa cầu chính là phương tiện nhiều, trên cơ bản mỗi ngày đều có chuyến bay đi hướng địa cầu, hơn nữa lui tới chuyến bay thời gian rất là ngắn lại, chỉ cần 2 tháng liền có thể qua lại một chuyến, này càng thêm xúc tiến địa cầu nhanh chóng phát triển. Ngày thứ 2 sáng sớm, qua vi liền cùng Thủy Linh lung cùng nhau cưỡi phi thuyền trở về Trung ương Tinh. Trung ương Tinh, ở nguyên bản kia đống tiểu lâu bên, có một khối to đất hoàng đã bị lâm mụ mụ toàn bộ mua quy hoạch thành khu nhà phố, này đó khu nhà phố chủ yếu cung cấp cấp sơ tới địa cầu người, ở chỗ này có thể miễn thuê trụ 5 năm, 5 năm lúc sau liền yêu cầu giao nộp thấp ngạch tiền thuê, 10 năm sau tiền thuê liền sẽ cùng trung ương tinh địa phương khắc tiền thuê không sai biệt mấy. Nay cũng không phải lâm mụ mụ muốn kiếm tiền, nàng là cảm thấy như vậy càng thêm có thể xúc tiến người địa cầu tiến tới, tích cực độc lập tự chủ nỗ lực nuôi sống chính mình. bằng không, Tổng hội có người cảm thấy có thể ăn ở miễn phí, làm gì còn muốn chính mình nỗ lực. Vi tỉ, ta tưởng đi về trước một chuyến. Thủy Linh lung hạ phi thuyền, nhớ tới có đoạn thời gian không gặp cha mẹ, nàng cũng thật là tưởng niệm, liền đối với qua vi nói. Đi thôi, đi thôi. Qua vi vẫy vẫy tay, nàng cũng rất là tưởng niệm cha mẹ thân đầu. 265 lóa mắt tân tinh. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Qua vi đi vào nhà mình tiểu viện trước, đúng vậy, theo khu nhà phố khai phá, qua vi gia đơn độc có một tòa tiểu viện tử. Đẩy ra tiểu viện môn, bên trong trồng trọt một ít cây xanh, qua vi mấy năm nay cực nhỏ về nhà, liền đứng ở trong viện tinh tế đánh giá một vòng, lúc này, phía sau truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang, có cái gì lười biếng mà gác ở nàng đầu vai. Qua vi quay đầu, quả nhiên là đầu lưỡi nhỏ kia viên đầu to. Đầu lưỡi nhỏ, liền ngươi ở nhà sao Qua vi duỗi tay xoa xoa nó đầu to, xúc tua hơi lạnh, như là tốt nhất hàng dạy tơ. Đầu lưỡi nhỏ hơi hơi điểm điểm đầu to. Qua vi đang muốn vòng qua đầu lưỡi nhỏ vào nhà, lại bị đầu lưỡi nhỏ cắn cổ áo. Đầu lưỡi nhỏ, ngươi làm sao vậy? Qua vi ngạc nhiên nói. Đầu lưỡi nhỏ cái đuôi chỉ chỉ viện sau, sau đó theo tiểu viện mặt sau bỏ đi, qua vi tò mò mà theo ở phía sau, nàng nhưng thật ra muốn nhìn đầu lưỡi nhỏ có cái gì bí mật. Chỉ là, đương nàng nhìn đến tiểu viện mặt sau trong bụi có ba ba viên đạm lục sắc chứng khi, nàng vẫn là trong gió hỗn độn. đầu lưỡi nhỏ đây là làm mụ mụ. Ba ba hắn có biết hay không đâu? đầu lưỡi nhỏ, ngươi, ngươi trường nào thì làm mụ mụ. Qua Vi chỉ cảm thấy nàng đầu lưỡi đều bắt đầu không nghe sai sử. Đầu lưỡi nhỏ đem thân mình ốn lượn lên bàn ở ba viên trứng bên, ánh mắt ôn nhu như nước mà nhìn chăm chú vào nàng trứng. Qua Vi, nàng ở hậu viện đãi một lát vẫn là về tới trong phòng. Phòng trong tất cả sự vật đều bày biện đến gọn gàng ngăn nắp, trang hoàng sắc điệu nhu hòa, thoạt nhìn ấm áp cực kỳ. Lệnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. Chú ý hay cha. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy. Mỹ Nhân Nhi, ngươi đã trở lại. Một con lục mao anh vũ bay lại đây, dừng ở qua vi đầu vai, nguyên lai là nón xanh. Cùng trước kia so sánh với, hiện giờ nón xanh lông chim nhan sắc lược hiện ảm đạm. Qua vi nhớ tới Lâm Mụ Mụ theo như lời nón xanh đại khái thọ nguyên vô nhiều, nàng ở màu tím nhạt trên sofa ngồi xuống, vẻ mặt yêu quý mà vô về đầu của nó, "Nón xanh, ngươi có hay không rất muốn ta?" "Mỹ Nhân Nhi, chớ mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi." Nón xanh dừa ở qua vi trong lòng ngực, nháo nháo dính dính mà nói. Phút qua vi bị nó nói đầu cười khenh khách lên, đang ở nàng cười đến hết sức vui mừng khi lâm mụ mụ phát tới video, tiểu vi, ngươi về đến nhà. Qua vi gật đầu, ơn, ta vừa mới mới đến, mẹ, ngươi giữa chưa trở về ăn sao? Trở về ăn. Ta còn có một chút sự muốn xử lý, nửa giờ sau trở về. Lâm mụ mụ vội vội vàng vàng nói nói mấy câu liền treo video. Qua Vi mang theo nón xanh ở nhà dạo qua một vòng, nàng liền đi tới phòng bếp. Bên trong bày biện một cái cỡ siêu lớn tủ lạnh, tủ lạnh phóng đầy lâm mụ mụ ngày thường đào tới các màu nguyên liệu nấu ăn. Qua Vi lấy ra nạc mỡ đan sen thú thịt ở trong tay ước lượng, lại chọn gia vị cùng rau dưa, liền ở trong phòng bếp cọ cọ rửa rửa mà công việc lưu bù lên. Chờ lâm mụ mụ từ quân bộ bệnh viện trở về, nàng mới đưa môn mở ra, liền nghe đến một cổ nồng đậm mùi hương tỏa khắp ở trong phòng. Trên mặt nàng nhịn không được lộ ra vui mừng cười. Thiệu Vi. Ngươi thiêu cái gì ăn ngon đâu. Lâm mụ mụ đi đến phòng bếp nội, vẻ mặt nhu hòa hỏi. Mẹ, ta thiêu thịt kho tàu, còn xào hai cái rau xanh, ngươi mau rửa rửa tay, ta lập tức thì tốt rồi. Qua vi một mặt quay đầu nói một mặt phiên xào trong nồi. Mười tới phút sau, ba đồ ăn một canh đoan đặt ở trên bàn cơm, lâm mụ mụ cùng qua vi tương đối mà ngồi. Đáng tiếc ngươi ba cùng A đường bọn họ có việc, muốn chạm vạng mới có thể về nhà, bằng không liền có thể cùng nhau nếm thử này đó đồ ăn. Lâm Mụ Mụ nhìn sao màu sắc tươi đẹp đồ ăn cảm khái nói: "Buổi tối ta lại sao mấy cái ba cùng A Đường thích ăn không phải được rồi. Mẹ, ngươi mau thừa dịp nhiệt ăn." Qua Vi đánh gãy Lâm Mụ Mụ đa sầu đa cảm, vui sướng mà nói: "Hảo, hảo." Lâm Mụ Mụ nghe xong liên tục gật đầu, hai mẹ con ăn một đốn ôn nhu vô hạn cơm trưa. Tới trạng vọng qua ba ba cùng qua đường về đến nhà, Qua Vi dùng ra cả người thủ đoạn thiêu vài đạo qua ba ba cùng qua đường thích ăn đồ ăn, thắng được cả nhà cùng khen ngợi. Qua ba ba vẫn luôn nhắc mai nói, lâm mụ mụ tay nghề có người kế nghiệp. Ăn xong cơm chiều, người một nhà ngồi ở một chỗ tâm sự từng người gặp được sự tình, hiện giờ bọn họ khó được có như vậy nhàn tình nhã trí như vậy nói chuyện thiếm. Qua vi ánh mắt không tự chủ được dừng ở đệ đệ trên người, hắn lớn lên càng thêm cao lớn, nàng đứng ở đệ đệ trước mặt, đều yêu cầu ngước nhìn mới có thể nhìn đến. Thời gian thật là một phen thúc giục người biến hóa đau à. Thỉ, ngươi chừng nào thì hồi địa cầu đâu. Qua đường nói đem nàng tự do tâm tư kéo lại. Liền hai ngày này đi, ngươi tưởng trở về nhìn xem sao. Qua vi nhìn qua đường, chờ mong phải hỏi nói. Ta cũng tưởng trở về nhìn xem, chính là ta lo lắng đại ma đầu không đồng ý a. Qua đường vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Hắn người lãnh đạo trực tiếp, thiếu niên đoàn quân đoàn doanh trưởng đối qua đường có thể nói là ký thác kỳ vọng cao. Đối qua đường yêu cầu từ trước đến nay phi thường nghiêm khắc, qua đường từ trước đến nay lấy đại ma đầu tới xưng hô hán ngắn hạn nội hắn là tuyệt đối thỉnh không được giả. Hảo Phạt, ta đây liền giúp các ngươi trở về nhìn xem đi. Qua Vi tuy rằng có điểm nho nhỏ mất mát, bất quá nghĩ đến còn có Thủy Linh Lung làm bạn chính mình, nàng lại vui vẻ lên. Ba ngày sau, Qua Vi cùng Thủy Linh Lung cùng nhau thu thập bọc hành lý, bước lên hồi địa cầu Lữ Trình. Từ biệt nhiều năm, lại lần nữa trở về địa cầu cảm khái rất nhiều, Qua Vi ngồi ở phi thuyền phía trên, càng là tới gần địa cầu, liền càng là cảm xúc di động. Liên ở nàng rời đi Trung ương Tinh một tuần thời gian, một tin tức như là một viên bom ném ở liên bang nhân, đặc biệt là người địa cầu Trung. Qua vi bằng vào này chắc tuyệt quân công, tấn chức vì tướng quân. Tuy rằng là tướng quân quân hàm Trung nhất hạng bét hạ tướng quân hàm, khá vậy đủ để chấn động nhân tâm. Phải biết rằng, qua vi hiện giờ mới bao lớn, nàng mới hơn 20 tuổi đâu, liền 30 đều còn chưa tới, như vậy tuổi trẻ, tiềm lực vô hạn Hiện tại nàng liền đã là hạ đem, lại quá cái vài thập niên, trung tướng. Hạ đêm này đó bất quá là thời gian tích lũy vấn đề thôi. Vi tỷ, ngươi mau đến xem a." Thủy Linh Lung thanh âm cao giọng vang lên, "Ngươi thành tướng quân." Qua Vi nhìn một vòng bị Thủy Linh Lung gào to thanh hấp dẫn mà đến ánh mắt, nàng lôi kéo Thủy Linh Lung cánh tay, mang theo nàng trở về từng người phòng. Qua Vi cùng Thủy Linh Lung phủ vừa ly khai, phi thuyền trong đại sảnh đó là một mảnh ồ lên. "Trời ạ, ta không có nghe lầm đi. Chúng ta trên phi thuyền thế nhưng có một vị tướng quân." Một đạo kinh ngạc cảm thán thanh âm ở trong đám người vang lên. Vừa mới ta liền nói qua vi tướng quân ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua, các ngươi mau xem, đây là liên bang mới nhất ra lò tình hình chính trị đương thời tin tức. Một thanh âm khác ngay sau đó vang lên, nàng trong giọng nói mang theo không tự giác tự hào cảm, có trung vinh dự mà nói, qua vi tướng quân chính là chúng ta người địa cầu. a là qua vi hạ đem. Một thanh âm khác kinh hô ra tiếng, đó là một cái tóc vàng mắt xanh nam hải. Nàng vẫn luôn là trong lòng ta thần tượng Phi thuyền nội, nghị luận tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác Này hết thể qua vi cũng không biết được Nàng lôi kéo Thủy Linh lung một đường trở lại phòng Là lướt, ngươi Qua vi vẻ mặt không ủng hộ Thủy Linh lung chẳng hề để ý đến nói Vi tỷ, này lại không phải cái gì chuyện xấu Chuyện tốt như vậy đương nhiên muốn cùng nhau chia sẻ lạc Qua vi bị nàng nói không biện pháp Trong khoảng thời gian ngắn nàng lại ngượng ngùng lại đi ra ngoài Nàng biết chiếc phi thuyền này thượng có không ít địa cầu bản thổ hành khách. Tổng cảm giác có chút gần hương tình càng khiếp cảm giác. Qua Vi tấn chức hạ đem tin tức ở liên bang nhanh chóng khuyết tán, đặc biệt là người địa cầu giữa, lấy siêu vận tốc ánh sáng nhanh chóng khuyết tán mở ra, chuyển quay lại đến trên địa cầu. Dương Phi thuyền đến địa cầu, Qua Vi từ trên phi thuyền xuống dưới khi, liền nhìn đến phi thuyền bên ngoài đầy người, dung biển người tấp nập tới hình dung cũng không quá. Hơn nữa, ở người nọ hải bên trong, còn có không ít người lôi kéo màu đỏ tranh chữ, Qua Vi hạ đem, y đi cầm về quê, trong miệng cao giọng kêu gọi: Hoan nên qua Vi tướng quân vinh quy quê cũ, qua Vi nàng thật sự chỉ nghĩ điệu thấp mà hồi địa cầu nhìn xem, này như thế nào liền như vậy khó. Tuy rằng qua Vi thực không muốn bị người đương con khỉ xem xét, nhưng nàng vẫn là thực bất đắc dĩ mà từ trên phi thuyền xuống dưới, cùng cầm đầu người vội vàng chào hỏi liền lóe người. Địa cầu bên này phụ trách nên đón qua Vi người tuy nói không có phỏng vấn đến này viên từ từ dâng lên lóa mắt tân tinh, nhưng chụp tới rồi qua Vi cá nhân ảnh chụp cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Qua Vi hạ phi thuyền. Liên cố tự cùng Thủy Linh lung cùng nhau hướng xe căn cứ chạy đến. Đương nàng đi vào xe căn cứ, nhìn trước mặt quen thuộc lại xa lạ vật kiến trúc, trên mặt nàng nhịn không được lộ ra nhàn nhạt tươi cười. 266 tân hành trình. Nhanh nhất đổi mới ta cả nhà đều thâm tàng bất lộ mới nhất trương. Qua vi đi trước quân bộ đại lâu dạo qua một vòng, cùng di tướng quân thấy một mặt, lúc này mới về tới chính mình gia. Di tướng quân nhìn thấy qua vi vẻ mặt cảm khái, hắn còn nhớ mang máng lúc trước cái kia câu nệ non nớt tiểu nữ hài. Không nghĩ tới bất quá 10 năm sau, nàng liền trưởng thành tới rồi yêu cầu hắn nhìn lên trình độ. "Cáo biệt gì tướng quân, Qua Vi mang theo Thủy Linh Lung đi nhà bọn họ sở trụ gia đình quân nhân khu, có quen biết gặp được Qua Vi đều nhiệt tình tăng vọt mà lôi kéo nàng nói chuyện, những cái đó hải tử đều bị giáo dục phải hướng nàng học tập, nàng nghiêm nhiên thành người khác trong miệng bọn nhỏ tấm gương nhân vật. Tuy rằng bọn họ một nhà không thế nào ở tại địa cầu, nhưng này phong ở bọn họ cũng thỉnh chuyên gia định kỳ lại đây quét tước, cho nên thoạt nhìn đảo không giống nhiều năm không có trụ Nàng cùng Thủy Linh Lung cùng nhau đem trong phòng trong ngoài ngoại hảo hảo quét tức một phen, chỉnh gian nhà ở tức khắc rực rơ hẳn lên. Qua vi làm Thủy Linh Lung ở nhà nghỉ ngơi, nàng một mình đi căn cứ viện Phúc Lợi, cũng không biết ra ra hắn hiện giờ trạng hứng như thế nào. Đi ở đi viện Phúc Lợi trên đường, qua vi nhìn đến rất nhiều địa phương cùng nàng trong ấn tượng so sánh với đều có thay đổi. Căn cứ nội đại lâu rõ ràng một lần nữa may lại, trở nên càng giàu có sinh hoạt hơi thở. Căn cứ bầu không khí cũng hài hòa ấm áp nhiều, trên bầu trời phi thoi phi thuyền núi liền không dứt trên mặt đất thường thường cũng sẽ gặp được một ít cư dân bọn họ trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười qua vi bước chân đều trở nên nhẹ nhàng lên chờ nàng tới rồi viện phúc lợi trước cửa phát hiện viện phúc lợi nhà ở cũng đại tu qua sân càng thêm lớn nàng đi tới cửa trông coi vẫn là ban đầu người nọ bất quá 10 năm qua đi hắn đã có lao thái hắn nhìn chằm chằm qua vi cẩn thận đánh giá trong chốc lát đột nhiên vỗ đùi nha ta nhớ rõ ngươi ngươi có phải hay không lão qua đầu cháu gái nhi đối lưu thúc ngài Lão trí nhớ thật không sai qua vi cười dơ ngón tay cái lên không nghĩ tới hắn thế nhưng còn nhớ rõ chính mình ngươi nhà đầu trường bản lĩnh lắm ta chính là nghe nói qua lão nhân cháu gái hiện giờ là càng thêm tiền đồ qua lão nhân mỗi ngày đều thần khí hiện ra như thật đại lưu thanh âm to lớn vang rội mà nói ngươi hôm nay là tới xem qua lão nhân đi mau tiến vào qua vi cười gật đầu từ đại môn chỗ tiến vào đến viện phúc lợi bên trong hôm nay ánh nắng tươi sáng trong viện không ít lao nhân đều ở khắp nơi hoạt động bọn nhỏ cũng ở chạy vội truy đuổi đùa giỡn. Qua Vi vừa đi một bên xem đột nhiên nàng ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở một vị con đôi tay chậm rãi đi tới lao nhân trên người chỉ thấy hắn đầy đầu sợi tóc đã toàn bộ biến thành chỉ bạc bối cũng hơi hơi có chút câu lũ bất quá cả người tinh khí thần vẫn là thực không tồi, tinh thần quắc thước đầy mặt hường quang Qua Vi đi đến hắn bên cạnh người nhẹ nhàng kêu ra ra Qua Phú quý hắn nguyên bản thanh thản biểu tình đột nhiên liền thay đổi Hắn dừng lại bước chân khó có thể tin mà quay đầu nhìn về phía qua vi nơi phương hướng, đương nhìn đến qua vi thật sự ở nơi đó, cũng không phải hắn ảo giác thời điểm, hắn cả người đều kích động lên, tiểu vi, thật là ngươi. Ra ra, là ta. Qua vi đi lên trước, đỡ lấy qua phú quý cánh tay, nghiêng đầu nghịch ngợm mà nói, thế nào, có phải hay không đặc biệt kinh hỉ đặc biệt ngoài ý muốn. Qua phú quý ha ha nở nụ cười, to lớn vang rội thanh âm ở hắn lồng ngực vang lên, ta cháu gái trở về xem ta kia tự hào kích động chi tình bộc lộ ra ngoài, Qua Vi nhìn nhìn, phản phất có cái gì đã ướt nước thấu mắt. Qua Vi bồi Qua Phú Quý hồi lâu, sắp chia tay trước, nàng cố ý cùng Ra Ra nói, Ra Ra, ta ngày mai mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Qua Phú Quý nguyên bản là không quá đồng ý, hắn tuy rằng rất muốn đi ra ngoài đi một chút đi dạo, chính là hắn càng sợ phiền toái cháu gái, bất quá hắn rốt cuộc không có bẻ quá Qua Vi, vẫn là đồng ý xuống dưới. Qua Vi mang theo Ra Ra, cùng Thủy Linh Lung cùng đi không ít địa phương du ngoạn. Theo địa cầu bị khai phá ra tới trở thành du lịch khu, địa cầu biến dị thú cùng thực vật biến dị liền bị quân đội rửa sạch ra tới, chỉ để lại một bộ phận nhỏ khu vực bị dùng làm rèn luyện. Cho nên, qua vi một đường xem ra liền phát hiện, địa cầu lại bắt đầu tỏa sáng ra tân sức sống, rất nhiều vước đi thành thị đều ở chúng nó địa chỉ cũ phía trên lại lần nữa thành lập khởi tân kiến trúc, những cái đó thành phố lớn lần thứ hai phồn hoa lên. Thật tốt! Qua phú quý ghé vào trên xe bay đi xuống xem. Hắn hơi mang vận đục trong hai mắt hiện lên vui mừng, địa cầu tuy rằng tao ngộ kiếp nạn, nhưng hôm nay kiếp nạn đã vượt qua, địa cầu lại nên đón tân sinh. Qua vi còn đi đảo Nguyên Thành, phương thành chủ nhìn đến qua vi thật là kích động, lôi kéo nàng nói rất nhiều nói, dò hỏi Trâm tú nhi cùng nàng tình hình gần đây, có thể nói quan tâm săn sóc. Nàng còn cố ý vòng đến đảo Khê Thôn thăm cố thím các nàng, cố thím nhìn đến qua vi liền rất là kích động, còn nói hiện giờ bánh nướng trước hai năm cũng đi tinh tế. Bất quá bởi vì qua vi ở quân đội khắp nơi trinh chiến, nhưng thật ra không có gặp qua bánh nướng. Hiện giờ bánh nướng cũng không gọi bánh nướng, lấy lại danh gọi là Dương Bằng Phi, hy vọng hắn như chim đại bàng giống nhau dương cánh bay cao, bay lượn ở phía chân trời. Qua vi cố ý bỏ thêm bánh nướng trí não hảo, hảo phương tiện về sau liên hệ, lúc này mới ở cố thím cùng đào khê thôn mọi người không tha chung rời đi. Qua phú quý bởi vì cháu gái đã chịu đào nguyên thành chủ cùng đào khê thôn người nhiệt tình khoản đại, hắn Xuân Phong Trên mặt tươi cười liền không có dừng lại quá. Gia Gia, này bên ngoài không tồi đi. Qua Vi thấy Gia Gia tâm tình vẫn luôn thập phần tăng vọt không khỏi nói. Hảo, Hảo thật sự. Qua Phú Quý nhìn về phía cháu gái lớn tiếng tán thường nói, cũng không biết là tán cảnh vẫn là khen người. Tuy nói Qua Vi đã sớm nghe nói địa cầu mấy năm nay cao tốc phát triển, nhưng chăm nghe không bằng một thấy, Hiện giờ tận mắt nhìn thấy tới rồi, trong lòng luôn có chút khác cảm xúc địa cầu này phát triển không ngừng tốt đẹp cảnh tượng xem đến qua Vi Tâm Hoa nộ phóng thân là người địa cầu nàng nhìn đến chính mình mẫu tinh phát triển mà như thế hảo tự hào chi tình đột nhiên sinh ra quyển sách tử công chúng hảo sửa sang lại chế tác chú ý vờ ít thư hữu đại bản doanh đọc sách lanh tiền mặt bao lì xì Vi tỷ quê của ngươi thật đúng là hảo chơi a Thủy Linh Lung tan thường nói đồ vật lại ăn ngon lại thú vị lần sau ta còn muốn tới chơi Qua Vi nhìn về phía Thủy Linh Lung nhiệt tình địa đạo hảo nha. Hoàng nên mà thực. Thủy Linh lung đối địa cầu khen ngợi như thế cao, nàng tự nhiên là vui vẻ cực kỳ. Hai người ở địa cầu dừng lại nấn ná hơn nửa tháng lâu, không chỉ có đem trên đất bằng đi dạo cái biến, còn đi tân khai phá ra tới đáy biển thế giới chơi đùa một phen. Chợt này địa cầu dị biến cấp mẫu tinh mang đến tai nạn, nhưng đồng thời làm sao không phải một loại khác loại kỳ ngộ. Vô luận là lục địa vẫn là hải dương, vô luận là người vẫn là thú, đều đã xảy ra long trời lở đất biến hóa lớn. Mà này biến hoa yêu cầu chúng ta mọi người cùng thú đi thích ứng, đi tiếp nhận. Này biến hoa giống như là một trận gió, nếu có thể tiếp theo này phong thế thuận gió mà thượng, các nàng địa cầu định có thể trở lên một cái bậc thang. Đường qua Vi trở lại xê căn cứ, đứng ở quân bộ đại lâu đỉnh tầng nhìn ra xa phương xa khi, nàng hai mắt ảnh ngược bầu trời đầy sao điểm điểm. Vi tỷ, ngươi đang xem cái gì? Phía sau, thủy linh lung chậm rãi từ phía sau tới gần lại đây, nàng nhẹ giọng hỏi. Ta đang xem ta mẫu tinh A. Nó cũng thật mỹ. Qua vi quay đầu cười nói, địa cầu tựa như một viên tử tử dâng lên tân tinh, bước lên nó tân hành trình. Tương lai lộ còn rất dài, hết thảy đều là như vậy qua minh. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org